Lưỡng đạo tiên phàm hai giới thông đạo nội, cũng là truyền đến bất đồng thanh âm. Thiên đình bên này. Ha. Nay nhậm phong tiểu hữu, thủ đoạn thật đúng là khủng bố. Ta thích nhất loại này, nghiên áp thức đấu pháp. Cự linh thần cơ cơ trong tay cự chủ y, vẻ mặt hương phấn nói. Xem như vậy, không biết còn tưởng rằng vừa rồi đại tướng quốc tự thảm trạng là hắn làm. Lữ động Tân, Na cha đám người, cũng là vẻ mặt tán đồng gật gật đầu. Không chỉ có hiệu quả làm cho bọn họ kinh ngạc. Liên tính là cảnh tượng quá trình cũng là phi thường đổ sộ. bọn họ vừa thấy là nhìn đến Nhậm Phong thế nhưng tự bạo nhiều như vậy linh khí khi, cũng là thực sự kinh ngạc một phen. bất quá hiện giờ tiên phảng hai giới trứng vách bị đánh vỡ, thực mau bọn họ liền phát hiện. Nhậm Phong vừa rồi tự bạo đều là một ít ngụy linh khí, bất quá tạo thành hiệu quả tự nhiên không nói. một nhà vui mừng một nhà sầu. giờ phút này Linh Sơn bên kia lại là quỷ dị yên tĩnh, ngay cả vô biên phật pháp ánh sáng đều biến mất một lát. sở hữu tây thiên la hán Kim cương nhóm, trận mắt há hốc mồm, hai mắt bên trong tràn đầy không thể tin tưởng. Vạn tự phát chung, thế nhưng bị dễ dàng bài trừ. Không chỉ có như thế. Ở bọn họ chi viện hạ, một lần nữa thành lập Đại tướng quốc tự, thế nhưng lại ở khoảnh khắc chi gian biến thành phía trước bộ dáng. Không, thậm chí so với phía trước còn muốn thảm. Phía trước tuy rằng nói Đại tướng quốc tự bị thi vương điện hủy diệt, nhưng là tốt xấu trên mặt đất cũng có không ít đổ nát thê lương. Chính là hiện tại, toàn bộ Đại tướng quốc tự trực tiếp bị hoanh thành đầy trời bụi. Ngay cả đồ đệ, đều bị hoanh sụp đổ đi vào. Lần này, Phật môn thể diện, thật đúng là mất hết. Ngay cả Phật tổ chân thân, khoe miệng cũng không khỏi chịu động hai hạ. Sớm biết rằng hôm nay là kết quả này. hắn liền không cho phân thân mệnh lệnh tuệ năng đám người trùng kiến đại tướng quốc tự. Vốn dĩ nghĩ, chờ những cái đó thế gian thế lực quy phụ thời điểm, có thể có vẻ khí phái một ít. Chính là hiện tại xem ra. Quyết định này quả thực chính là ngu không ai bằng. Phía trước đại tướng quốc tự bị hủy thời điểm. Phật ra thể diện, đã bị nhậm phong hung hang phiến một lần. Kết quả hiện giờ vừa mới xây lên tới, lại đạp má bị hủy. Hơn nữa lần này, còn không phải đơn thuần bị hủy, mà là bị toàn bộ đẩy ngang. Này không phải là nhân gia mới vừa phiến xong chính mình má trái. Chính mình lại tiện hề hề đem má phải thấu đi lên sao. Phật môn khi nào, như vậy không biết xấu hổ. Nghĩ đến đây, Phật tổ chân thân khỏe miệng hơi hơi chịu động một chút. Dù cho là Thánh Nhân cảnh giới Phật Tổ, giờ phút này trong lòng cũng hiện lên một mặt giận dữ chi tâm. Bất quá Thánh Nhân dù sao cũng là Thánh Nhân. Cũng gần là một lát, Phật Tổ trong lòng giận dữ liền biến mất không thấy, giống như một bãi bình tĩnh hồ nước giống nhau. Sau một lúc lâu, tiểu tây thiên bí cảnh bên trong, chật nổi lên cường thịnh Phật Quang. Một tòa thật lớn kim sắc liên hoa ở không trung hình thành. Thân cao mấy ngàn mét Phật Tổ phân thân, xuất hiện ở Đại tướng Quốc tự trên không. Vừa rồi ngoại giới sự tình. Phật tổ phân thân cũng đã cảm nhận được, giờ phút này hắn không thể không xuất hiện. Lúc ấy thiên địa bích trướng còn chưa đả thông. Phật tổ chân thân sáng tạo phân thân thời điểm, là cho phân thân tự chủ ý thức. Hiện giờ Phật tổ phân thân, có ý nghĩ của chính mình cùng ý thức, cũng không phải đơn thuần một đạo phân thân. Ta Phật. Nhìn đến Phật tổ phân thân xuất hiện, tuệ năng chờ tiểu Tây Thiên tăng nhân vội vàng hô to. Mà ở giờ phút này, Phật tổ phân thân khép hở hai mắt, cũng chậm rãi mở. Nhưng nhìn đến đại tướng quốc tự. Đã không còn nữa tồn tại thời điểm, Phật tổ phân thân tức khắc một cái nghiêng. Tây số kim thân suýt nữa không có trực tiếp từ kim sắc liên hòa thượng té xuống. Phật tổ phân thân có chính mình độc đáo ý thức. Hắn chỉ là một đạo phân thân thôi, tâm tính hơn xa Phật tổ chân thân có thể so. Nhìn đến đại tướng quốc tử hiện giờ chỉ còn lại có một mảnh buồn địa, giận dữ chi tâm nháy mắt bùng nổ, vô biên Phật Pháp uy thế trợt tuổi quét mà ra. Xem ra, thiên điệu bích trướng đã thông lúc sau. Nay Phật tổ phân thân thực lực tăng lên không Nhậm Phong đôi mắt hơi hơi nhíu lại, cảm thụ được quần quần Phật pháp uy thế. Nhậm Phong trong mắt hiện lên một mặt thú vị tươi cười. Thu đội ở phía trước liễu quỷ, bàn tay vung lên. Quỷ đầu sơn tiểu yêu nhóm ngay ngắn trật tự thối lui đến Nhậm Phong cùng bảy đại trận tướng phía sau, lấy bọn họ tu vi đối thượng tiểu tây thiên cao thủ, kết cục tự nhiên không cần nhiều lời. Hiện giờ bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành, trực tiếp thức thời triệt thoái phía sau, tới rồi Nhậm Phong cùng bảy đại trận tướng phía sau. Phật tổ phân thân nhìn một mảnh cháy đen mặt đất, khỏe miệng chịu chịu. Theo sau, đột nhiên nhìn về phía Nhậm phong đáng người. Trong mắt trực tiếp hiện lên một đạo sắc nhọn quan mang. Như thế không cho ta Phật môn thể diện người. Từ xưa đến nay, người vẫn là cái thứ nhất. Phật tổ phân thân trong mắt sát khí liền lõe, thanh âm lạnh nhạt. Không còn có phía trước hiền hòa bộ dáng. Cùng lúc đó, trên mặt đất, tiểu tây thiên các tăng nhân cũng chậm rãi lên không. Một đám hai mắt đỏ bừng, tràn ngập lệ khí nhìn về phía Phong vô tận quất đủ, ở bọn họ trong lòng lan tràn, đã từng tiểu tây thiên kiểu gì phong cảnh, địa tiên cao thủ vô số, uy nghiêm càng là vang vọng toàn bộ hiện thế, chính là hiện tại đâu, đã từng cao thủ đông đảo tiểu tây thiên, giờ phút này cũng chỉ dư lại bọn họ mười mấy cái sư huynh đệ, mặt khác toàn bộ đều bị nhậm phong cùng quỷ đầu sơn trận tướng nhóm diệt sát, bọn họ cùng nhậm phong chi gian, sớm đã là huyết hải thâm thủ, chính là dù cho như thế, giờ phút này. Tiểu Tây Thiên các tăng nhân trong mắt tuy rằng sát khí liền lẽ, nhưng lại nhưng không ai dám lên trước nửa bước. Hiện giờ nhập phong, chính là bản thể đích thân tới. Chỉ cần là âm ú lệ khí, khiến cho bọn họ Phật tâm không xong chương 258 toái xá lợi, thánh nhân thủ đoạn thiên tiến cảnh. Hắc, ta liền thích này đó con lửa chọc nhóm không quen nhìn chúng ta, lại làm không xong chúng ta bộ dáng. Chào phúng chi vương mậu khải, lôi ra một cái thon dài nhánh cây. Toàn bộ nhánh cây, thế nhưng trực tiếp lan tràn ra mấy ngàn mét trực tiếp gần sát Phật Tổ phân thân chán hừ tuệ năng nhìn đến Mộ Khải thế nhưng thẳng chỉ Phật Tổ phân thân một tiếng quát lạnh, Phật pháp trực tiếp đem này nhánh cây rảo thành mảnh vỡ Mộ Khải không ngại cười hắc hắc này đó nhánh cây đối với hắn tới nói đến không hết mà lúc này Phật Tổ phân thân nhìn nhầm phòng hai mắt bên trong lạnh lẽo quang mang hiện lên còn có mặt mũi cùng ta nói thể diện lúc ấy các ngươi một câu vật ấy cùng ta Phật có duyên đem ta thi vương điện đẩy lập tới rồi mặt đối lập Từ hôm nay bắt đầu, Tiểu Tây Thiên Chú Định sẽ trở thành lịch sử. Đúng lúc này, không trung bên trong nhậm phong thanh âm chuyển đến. Trực tiếp hóa thành bản thể nhậm phong. Giọng nói đã không có một chút ôn tồn lễ độ. Ngược lại, âm sắc bên trong, tràn ngập vô tận âm lãnh chi khí. Làm người nghe xong không khỏi hàn khí ứa ra, như là sắp rơi xuống vạn trượng vực sâu giống nhau. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Phật tổ phân thân hử lạnh một tiếng, động thủ. Trận. Phốc phốc phốc. Trên mặt đất vui lấp ở bụi đất bên trong các loại phật bảo chui từ dưới đất lên mà ra. Ta Phật, tiểu tây thiên chúng tăng tề quát một tiếng, cùng với bọn họ tiếng quát. Này đó Phật bảo như là dài quá đôi mắt giống nhau, chủ động hướng về bọn họ bay đi. Không bao lâu, tiên khí cấp bậc phật châu kim bát áo cà sa thiền chứa Phật môn bốn kiện bộ, nháy mắt đem mỗi một cái điệu tiên cảnh tăng nhân võ trang, có tiên khí cấp Phật bảo tương trợ. Này đó điệu tiên cảnh tăng nhân khí thế, trợ bạo chứa mấy chục lần có thừa. Cùng lúc đó, Phật tổ phân thân mấy ngàn mét cao kim thân pháp tướng, thế nhưng ở trong nháy mắt phanh một tiếng, băng nát mở ra. Băng thoái Phật tổ phân thân, càng là hóa thành muôn vàn Phật quang. Này đó Phật quang phân biệt hướng về tiểu tây thiên các tăng nhân quanh thân hội tụ. Không bao lâu. Này đó tiểu tây thiên tăng nhân, liền giống như một đám kim nhân. Làn ra đã biến thành thiếp vàng sắc. Ấn. Ngăn cách thiên đạo, thiêu đốt Phật pháp sao. Xem ra này đó tiểu tây thiên tăng nhân, cũng gần là Phật môn quân cờ thôi. Nhậm Phong nhàn nhạt nhìn thoáng qua khí thế đại chướng tiểu tây thiên tăng nhân, nhẹ giọng nói: Chiêu thức ấy hiện nhiên là phật tổ chân thân thủ đoạn, vỡ vụn phân thân bên trong ẩn chứa không ít thánh nhân cấm chế. Ở này đó cấm chế đem tiểu tây thiên chúng tăng bao vây ngáy mắt, bọn họ trên người thình lình buộc phát ra thiên tiên cấp bậc tu vi. Nhậm Phong một sợi thần niệm thẩm thấu đến bọn họ trong cơ thể, phát hiện này đó điệu tiên tăng nhân phật xá lợi, thế nhưng đã toàn bộ băng thoái. Hiện nhiên bọn họ đã chuẩn bị liều mạng cũng nhưng vào lúc này không trung bên trong thiên đạo kiếp vân chợt hội tụ tuy rằng này đó tiểu tây thiên tăng nhân nát xá lợi nhưng là lại thật đánh thật bày ra ra hiện giờ thiên đạo cấm chế không cho phép tồn tại thực lực hiện nhiên thiên đạo kiếp vân là tới chấn giết bọn hắn chẳng qua quanh húc là bởi vì phật tổ phân thân kim quang nguyên nhân đen nhánh như mực thiên đạo kiếp vân chỉ là ở cách đó không xa không trung bên trong huyền phủ cũng không có dáng xuống thiên đạo trừng phạt a cùng loại tế thiên chi mạc thủ đoạn sao Nhâm Phong nhìn trên bầu trời Linh Sơn thông đạo, trong mắt hiện lên một mặt thâm thúy quang mang. Vượt qua Thiên đạo cho phép thực lực càng cường, Phật tổ chân thân sở trả giá đại giới cũng lại càng lớn. Hiện giờ này đó tăng nhân chỉ là hiện ra ra Thiên tiên cảnh tu vi, tuy rằng vượt qua Thiên đạo cấm chế cho phép phạm vi, nhưng là lấy Phật tổ thủ đoạn, phòng trường còn có thể giấu giếm Thiên đạo cấm chế một đoạn thời gian. Chờ chiến hữu, này đó tiểu tây thiên tăng nhân sẽ hoàn toàn trở thành phế nhân, liên tính không bị Thi Vương điện diệt sát. Ở Phật tổ phân thân hóa thành kim quang biến mất một cái trước mắt. Này đó tăng nhân cũng sẽ bị thiên đạo kiếp vân tìm được, ngáy mắt mặt sát. Nói đến cùng, lần này, này đó tiểu tây thiên tăng nhân, căn bản không tính toán xấu sót. Mà Linh Sơn cũng đem bọn họ trở thành rõ đầu rõ đuôi con cờ. Chẳng qua, kẻ muốn cho người muốn nhận thôi. Đúng lúc này, mười mấy danh đã vỡ vụn xá lợi tiểu tây thiên tăng nhân, chợt buộc phát ra khủng bố khí thế. Mỗi người ở bốn kiện tiên khí phụ trợ hạ Nay cổ khí thế, càng là trực tiếp hóa thành thiên địa thần uy, không chung bên trong. Sớm đã xa xa thối lui tiểu yêu nhóm, bị này cổ khí thế chấn thân hình không xong, Cảm nhận được trong đó ẩn chứa đáng sợ uy thế, bọn họ càng là tâm thần dùng mình, ra đầu tê dại. Bọn họ, dù sao cũng là tiểu yêu. Thiên tiên cảnh khí thế, bọn họ nơi nào gặp qua. Tại đây cổ khí thế bao phủ hạ, bọn họ cảm giác chính mình như là nhỏ bé con kiến giống nhau, căn bản không có nửa điểm lòng phản kháng. Thiên tiên. Thế nhưng là thiên tiên cảnh. Pháp hải khó khăn lắm ổn định trên người ma khí, kinh hô. Giờ phút này, hắn cũng chỉ là điệu tiên tu vi thôi. Cảm thụ được này đó tiểu tây thiên tăng nhân thế nhưng đột phá thiên địa cấm chế hạn chế, pháp hải trong lòng càng là nhấc lên sóng gió động trời. Sở hữu trận tướng nhóm, cũng là sắc mặt ngưng trọng. Lấy thực lực của bọn họ, ở triệu hồi gia thái cổ thập hung. Nếu đối mặt chỉ là điệu tiên cảnh tăng nhân, tự nhiên có thể dễ dàng chấn sát. Nhưng là thiên tiên cảnh. Liên hoàn toàn là một chuyện khác. Bọn họ còn cần ôn dưỡng thái cổ thập hung ít nhất mấy vạn tái năm tháng, mới có thể đem thái cổ thập hung chi hồn chữa trị đến có thể phát huy ra thiên tiên cấp bậc thực lực. Các ngươi lui ra đi." Nhậm Phong nhàn nhạt mở miệng nói, "Hiện giờ trận tướng, đối trời cao tiên cao thủ, ở không có thất tinh luyện thần trận pháp dưới sự trợ giúp, tự bảo vệ mình có thừa. Nhưng là muốn tạo thành khả quan thương tổn, là phi thường khó khăn. Chúng ta Chúng trận tướng thần sắc đồng thời cứng đờ. Phong Linh Nhi Tô Thiền Vân, thanh bạch nhị xà trong mắt, càng là tràn ngập lo lắng thần sắc. Sư phụ, này đó tăng nhân, nhưng đều là thiên tiên. Phong Linh Nhi thần sắc phức tạp nhìn về phía nhậm phong, ngựa khí bên trong tràn ngập lo lắng. Trong lòng nàng, sư phụ tự nhiên là cường vô địch. Chính là, hiện tại này đó tăng nhân, thuần một sắc thiên tiên cảnh giới. Tuy rằng sư phụ đối thượng địa tiên cảnh tăng nhân không có áp lực, nhưng trước mắt này đó tăng nhân, đã lột sát thành thiên tiên cảnh. Tuy rằng thực lực chỉ là bay lên nhất dai, nhưng là ở như thế cao cảnh giới hạn, một cái thiên tiên đủ để để được với trăm tên địa tiên. Dùng một lần đối mặt nhiều như vậy địa tiên cảnh tăng nhân. Phong Linh Nhi Tâm cũng đi theo nhắc lên, sợ nhầm phong bị thương. Ta thứ năm đôi kỹ năng, hẳn là có thể mê hoặc bọn họ một đoạn thời gian. Nếu không, chúng ta về trước quỷ đầu sân đi. Có thất tinh luyện thần trận pháp ở, liền tính là mấy ngày này tiên cảnh tăng nhân, cũng tuyệt đối vô pháp công phá. Bọn họ nát xá lợi tử. Hẳn là chống đỡ không được bao lâu, chúng ta chỉ cần thủ vững một đoạn thời gian, không chỉ có thiên đạo trừng phạt sẽ buông xuống, bọn họ trong cơ thể thiên tiên tri lực cũng sẽ tiêu tán. Tô Thiển Vân cũng che ở nhậm phong trước người, trong mắt trí tuệ thần sắc liền lẽ. Tô Thiển Vân nói, tức khác khiến cho mặt khác trận tướng tán đồng. Không tồi. Chủ nhân, chúng ta vẫn là trước tiên lui lại đi. Chờ này giúp con lửa chọc lực lượng tiêu tán, ở tiêu diệt bọn họ cũng không muộn. Chúng ta nguyện ý cùng lưu lại cản phía sau. Trứng trận tướng nhóm vẻ mặt trung tâm, sôi nổi đứng ra nói. Chương 259 tuy chết không hối hận, Thánh tượng kim thân. Không chỉ là thi vương điện người, ngay cả thông qua thần nghiệm nhìn trộm Thiên đỉnh chúng tiên cũng cảm thấy. Nhậm Phong tuyệt đối không phải mười mấy danh tiên tiên đối thủ. Hơn nữa, mấy ngày này tiên còn có các loại tiên khí cấp bậc Phật bảo thêm vào. Cơ hồ sở hữu tiên nhân đều không xem trọng Nhậm Phong. Trên mặt đất, những cái đó may mắn còn tồn tại Phật môn tăng nhân, còn lại là vẻ mặt kích động quỳ rạp xuống đất. Bọn họ thần sắc bên trong tràn ngập thanh kính, hoài kích động cùng hưng phấn tâm tình, không ngừng đối với trên bầu trời tuệ năng đám người quỳ lạy. Giờ phút này, bọn họ còn không biết. Tuệ năng đám người đã tạc Phật xá lợi. Cảm nhận được tuệ năng trên người buộc phát ra xưa nay chưa từng có như thế, nay đó đại tướng quốc tự tăng nhân trong lòng tức khắc lòng một ngụm. Trong mắt cũng chảy ra kích động nước mắt. Bọn họ vốn tưởng rằng, hôm nay tất nhiên sẽ lấy thân tuất Phật. Vô luận là tiểu Tây Thiên vẫn là đại tướng quốc tự. Hôm nay tất nhiên sẽ lọt vào tai họa ngập đầu, chính là đang lúc bọn họ hãm sâu tuyệt vọng thời điểm, sự tình lại chợt đã xảy ra chuyển cơ. Mười mấy danh tiểu tây thiên cao thủ, thế nhưng toàn bộ đánh vỡ thiên đạo quy tắc, đột phá tới rồi thiên tiên cảnh giới. Như thế thay đổi rất nhanh, không ít tăng nhân càng là trực tiếp hỉ cực mà khóc. Ta Phật môn vẫn là có nội tình a, xem ra Phật tổ không có đã quên ta đại tướng quốc tự đem tiểu tây thiên thánh tăng nhóm tu vi trực tiếp tăng lên tới thiên tiên cảnh giới. Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ a. Đại tướng quốc tử các tăng nhân quỳ thẳng không dậy nổi, cảm thụ được tiểu tây thiên thánh tăng trên người khủng bố khí thế, bọn họ trong lòng như là đánh từng đợt thuốc trợ tim giống nhau. Dù cho hôm nay thi vương điện đánh tới cửa thì đã sao, tiểu tây thiên mười mấy vị thánh tăng trực tiếp lắc mình biến hóa thành thiên tiên cao thủ, dù cho thi vương điện ở như thế nào cường đại, lại có thể nào là thiên tiên cảnh đối thủ? Toàn bộ thi vương điện đem ở thiên tiên cấp bậc thánh tăng ra tay hạ. Bị sống sở sở chân áp Nghĩ đến đây. Sở hưu các tăng nhân, nguyên bản nhắc tới tâm cũng hạ xuống. Có năng lực, đã vượt qua chúng ta này một quan. Tuệ năng trên mặt tràn đầy điên cuồng chi sắc. Chỉ cần có thể ra này khẩu ác ý, giữ gìn Phật môn tôn nghiêm, dù cho thân tử đạo tiêu cũng không hoán không hối hận. Thi vương điện lập đi lập lại nhiều lần miệt thị Phật môn tôn nghiêm. Đầu tiên là Đại tướng Quốc tự. Ngay sau đó, lại là Đại tướng Quốc tự sau lương tiểu Tây Thiên. Không chỉ có sự hiện thế Phật môn lực lượng tổn thất thẳng trọng, ngay cả tín đồ cũng còn thừa không có mấy. Nay một đường, thì vương điện có thể nói là dấm lên Phật môn mặt, từng bước một đi tới. Bọn họ làm hiện thế mạnh nhất Phật môn lực lượng làm sao có thể chịu được như thế khuất nhục Hôm nay liền tính đánh bạc tánh mạng. Cũng không tiếc. Nhưng mà, hán tựa hồ sớm đã quên. Nếu không phải ban đầu, thập bắt đồng nhân câu kia, vật ấy cùng ta Phật có duyên. Sự tình cũng sẽ không diễn biến thành như vậy ở thiên tiên cảnh giới cường giả uy thế hạ vốn dĩ đã ổn định xuống dưới không khí chợt biến sắc bén lên hình thành từng đạo kính phong đem nơi xa đã bị đánh sâu vào thổi đảo đại thụ hoàn toàn nổ tận gốc không trung bên trong càng là phong vân đảo cuốn bát phương nổ vang bọn họ đã là bất mệnh sư phụ ngươi phong linh nhi sắc mặt hơi hơi trắng bệnh nhậm phong an nguy hắn vẫn là không bỏ xuống được Nhậm phong cũng không có nói lời nói chỉ là ở không trung chậm rãi bước ra một bước nhưng mà Liên ở nhậm phong bước ra này một bước đồng thời, trên trán nhàn nhạt vết dạng bên trong, chợt một đạo thần quang hiện lên. Vâng. Khủng bố thi vương uy áp, chợt hướng về phía dưới bồng bột mà đi." Vốn đang ngồi ngay ngắn ở liên hoa phía trên tuệ năng đám người, đột nhiên cảm giác được một cổ khủng bố áp lực hướng về bọn họ đè xuống. Một tiếng nổ vang, ở bọn họ trong thai vang lên. Đây là bọn họ màng thai ở như thế khủng bố uy áp hạ, phát ra bất kham gánh nặng nổ đồng thanh. mười mấy danh thiên tiên cảnh tăng nhân đồng thời một cái lão đảo. Thế nhưng có như vậy vì thế, Tuệ năng trong lòng kinh ngạc nói, Nhậm Phong thế nhưng có thể lay động bọn họ, này thực sự làm Tuệ năng có chút trở tay không kịp. Thiên đình chúng tiên nhóm, nhìn đến Nhậm Phong thế nhưng chiếm thượng phòng, cao cao nhắc tới tâm tức khắc thả xuống dưới. Nay cái quân cờ, thực lực thế nhưng ngoài dự đoán cường đại. Có lẽ hắn thật sự có thể tiêu diệt Phật gia ở hiện thế sở hữu truyền thừa cũng không nhất định. Mà Ngọc Hoàng đại đế, còn lại là tinh toán ở Long ỷ phía trên. Trong mắt hiện lên một mặt suy tư quan mang. Nhậm phong biểu hiện, liên tính là đường đường Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng là phi thường ngoài ý muốn. Ngay cả hắn ngay từ đầu, cũng không xem trọng nhậm phong. Rốt cuộc cương thi nhất tộc tuy rằng không chịu thiên địa cấm chế ảnh hưởng, nhưng là từ tam đại cương tổ bị phong ấn lúc sau, thế gian đã lại vô bản lĩnh thông thiên cương thi. Chính là hiện giờ nhậm phong cái này biến số, lại là đổi mới hắn tăng quan. Giờ phút này, ở Ngọc Đế trong lòng. Không biết vì sao, thế nhưng dâng lên nhàn nhạt bất an. Chỉ thấy lúc này, tuệ năng đám người trên người Phật Pháp uy thế trợt bạo trướng. Lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản nhậm phong uy thế. Các sứ đệ, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Giờ phút này, tuệ năng cao Giang đã ẩn ẩn có máu tươi chảy ra. Ở tự bạo Phật xá lợi lúc sau, bọn họ thân thể, đã dần dần bắt đầu hỏng mất, chỉ sợ không dùng được bao lâu thân thể liền sẽ vô pháp phụ tải như thế lực lượng cường đại, hoàn toàn báo hỏng. Ta Phật, Đại thừa Giáo Pháp, Thần Tượng Lâm Thế, Tuệ năng đám người ổn định hơi thở, đồng thời quát lớn. Ở bọn họ đỉnh đầu, cuộn cuộn Phật Pháp Chi lực bắt đầu hội tụ, ngưng kết. Thức mau, ngập trời Phật Pháp Chi lực, liền ngưng kết thành gạo giống nhau lớn nhỏ. Tuy rằng chỉ có đinh điểm lớn nhỏ, nhưng là ở bên trong, lại ẩn chứa phi thường khủng bố năng lượng. Đột nhiên chi gian. Bị áp xúc thành gạo Phật Pháp Chi lực, phanh một tiếng, đột nhiên bạo liệt. Trật, mạnh mẽ hơi thở, trật hướng về bốn phía mát nhãn. Chỉ chốc lát sau Ngừng một tiếng tượng minh tư tuệ năng đám người đỉnh đầu truyền đến, đầy trời Phật quang chợt hình thành một cái thánh tượng hư ảnh, ánh mắt mọi người đều hướng về thánh tượng hư ảnh hội tụ, chỉ thấy nguyên bản mơ mơ hồ hồ thánh tượng, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng thật. Chợt mắt vừa thấy, đủ trăm trượng có thừa, thắt nha răng cưa, thanh giống nếu lôi, bên miệng ước trường trường sáu chỉ giữ tận trường nha, trường nha trung gian là một cái gần trăm mét lớn lên vòi voi, viên ngạch nhũ mày thân hình đá trông chất. Chỉ cần là sáu điều bén nhọn trường nha, liền đủ để cho mọi người ra đầu tê dại. Phục Ma Tuệ năng cắn răng nói một tiếng. Kim sắc máu tươi, theo kẽ răng chảy ra. Triệu hoán thánh tượng, đã dùng hết bọn họ lực lượng. Nay thánh giống đại thừa giáo pháp bên trong, bọn họ sở tu tập đến mạnh nhất cùng đánh pháp môn. Nếu liền thánh tượng đều không thể nề hà nhập phong, bọn họ cũng liền đã hết bản lĩnh. Ở tuệ năng ra mệnh lệnh. Thánh tượng ngửa mặt lên trời trường minh, phát ra một tiếng lảnh lót gào giống. Theo sau đầu đột nhiên hướng lên trên một trọn, sau chỉ trường nha phía trên phát ra kim sắc hàn mang, hướng về nhậm phong phương hướng đâm tới. Thấy như vậy một màn, tuệ năng cùng mặt khác tiểu tây thiên chúng tăng trong mắt hiện lên một mặt vui mừng tươi cười. Tận lực, đầu tiên là nát xá lợi, sau đó lại khuynh tận toàn lực, thú nhận thánh tượng. Tuy chết mà không hối hận. Bất quá dù cho bọn họ trên người phật pháp đã trôi đi thất thất bát bác, nhưng lúc này bọn họ vẫn là cường trống, miễn cưỡng duy trì dưới tòa liên hoa tuyền phù với không trung. Bọn họ tưởng tận mắt nhìn thấy, thánh tượng đem nhậm phong cùng thi vương điện chúng yêu chấn sát. Như vậy, mới có thể chết cũng không tiếc. Chương 260 thi hỏa tán quyết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Giờ phút này, thánh tượng răng nhanh đã gần trong gan tốc. Vội voi trực tiếp hướng về Quỷ Đầu Sơn mọi người quấn quanh mà đi, xem như vậy là muốn đem bọn họ dùng một lần cuốn lên, sau đó một ngụm nuốt vào. vòi voi chuyển động, mang theo đạo đạo kình phong, Vốn dĩ đã bụi bằm rơi xuống đất đại tướng quốc tử. Tại đây kình phong dưới chỉ một thoáng bụi mù nổi lên bốn phía. Chết tàn sát bửa bãi bụi mù hạ đại tướng quốc tử các tăng nhân phủ phục run bần bật. Chỉ cần là thánh tượng trên người Phật pháp uy thế liền đủ để cho bọn họ tâm sinh kính phục. Nguy hiểm cẩn thận lưỡng đạo khẽ tiêu thanh đồng thời từ nhậm phong phía sau truyền đến phong linh nhi trong tay hỏa lân chỉ một thoáng hồng quang đại thịnh khí linh hỏa kỳ lân ảo ảnh trực tiếp từ hỏa lân kiếm nội xuất hiện. Bộc phát ra cuồng bạo khí thế Phong Linh Nhi cả người Ngáy mắt xuất hiện ở nhậm phong trước người Hỏa kỳ lân theo sát sau đó Đem phong Linh Nhi chặt chẽ bảo vệ Đáng tiếc Hỏa lân kiếm trung quy chỉ là Linh Khí Khí Linh cùng thánh tượng một so Giống như gạo ánh sáng cùng hạo nguyệt giống nhau Khí thế nhược đáng thương Nhưng dù cho là đối mặt đủ để dễ dàng diệt sát nàng thánh tượng Phong Linh Nhi trong mắt Dứt khoát tràn đầy không hối hận chi sắc Một đôi mắt tím tản mát ra lạnh băng quan mang. Ở nàng trong mắt, Nhậm Phong ân trọng như núi, không chỉ có giúp nàng đã báo đại thù, những mặt khác, càng là đãi nàng không tệ. Tuy rằng phía trước Nhậm Phong nói qua vấn đề không lớn, chính là cảm thụ được thánh tượng trên người khí thế, Phong Linh Nhi trong lòng không bao giờ bình tĩnh. Nhìn đến sư phụ có nguy hiểm, nàng tự nhiên muốn liệu mạng tên họ bảo hộ. Đồng thời xuất hiện ở Nhậm Phong trước người, còn có Tô Thiển Vân. Giờ phút này, Tô Thiển Vân trên mặt sớm đã đã không có ngày xưa nửa điểm ôn nhu. Một đôi xinh đẹp hồ nhi trong mắt tràn đầy thận trọng chi sắc ở nang phía sau thứ năm chỉ hồ đuôi chợt tắt hời muốn ngăn trở thánh tượng tất đoạn rất thứ năm đuôi thi triển hồ tộc thiên phú thần thông như vậy mới có thể có một đường sinh cơ thuần huyết hồ tộc một khi nhận định bản lữ tắc trung thân như bóng với hình hiện giờ hồ tộc chưa thoát vây tô thiển vân tuy rằng vẫn luôn cất giấu đối nhậm phong cảm tình nhưng là vào lúc này nhậm phong có nguy hiểm dưới tình huống tô thiển vân nơi nào còn có thể lo lắng giấu giếm. dù cho là tu vi đại ngã tự đoạn hồ đuôi, cũng muốn thể sống chết bảo hộ Nhậm Phong an toàn. Đồng thời ra tay, còn có hứa huyền ánh. Làm Nhậm Phong tử duệ, ở thánh tượng xuất hiện trong nháy mắt, nàng liền thúc dục quang minh cùng Hắc Ám chi cánh, hai cổ hoàn toàn bất đồng còn sáng, trực tiếp hôn hợp lên, đem Nhậm Phong bao phủ. Ở tam nữ ra tay sau, Pháp Hải cùng mặt khác trận tướng nhóm cũng sôi nổi tiến lên. Ma khí cùng 10 hung lệ khí phóng lên cao. Tiền bối đối ta giống như tái tạo. Các vị, ta chờ đồng thời ra tay, ngăn lại thánh tượng. Pháp hải trong mắt ma khí liền lué, ma khí bên trong mang theo một cổ kiên quyết chi sắc. Bọn họ mục đích chỉ có một, đó chính là ngăn cản thánh tượng công kích. Mà lúc này, thánh tượng một đôi cử mắt bên trong, ẩn ẩn lộ ra một mặt nhàn nhạt khinh thường. Hơn 10 người thiên tiên cấp tăng nhân, dùng đại thừa giáo pháp đem hắn triệu hồi ra tới, thực lực của hắn hơn xa những người này có thể so. Trong mắt hắn, những người này liền giống như châu chấu đá xe giống nhau. Căn bản ngăn không được chính mình công kích. Chỉ là nhẹ nhàng một chọn ẩn chứa Phật Pháp chi lực ngà voi, là có thể đưa bọn họ như tờ giấy phiến giống nhau nhẹ nhàng đâm thủng. Nhưng mà đúng lúc này, nhậm phong quanh thân hơi thở, đột nhiên trở nên cực nóng lên. Quỷ đầu sơn người cảm giác còn không phải rất cường liệt, chỉ là cảm thấy không khí nhiệt vài phần. Nhưng là gần trong gang tấc thánh tượng, vòi voi chợt cò rụt lại. hắn tựa hồ cảm giác được, nhậm phong trên người, một cổ khó có thể địch nổi bí áp đang ở hình thành. Một cổ sinh tử nguy cơ cảm. Chất ở thánh tượng trong lòng lan tràn mở ra. Ân. Không khí bên trong thế nào phát hỏa. Đúng lúc này, một người quỷ đầu sơn tiểu yêu phát hiện. Từng đóa mở nhạt sắc ngọn lửa từ bọn họ bên người xông ra. Trong nháy mắt, này đó mở nhạt sắc ngọn lửa liền thành đầy trời tinh hỏa giống nhau, chiếm cứ ở thi vương điện mọi người chung quanh. Nếu ở buổi tối xem nói, đại tướng quốc tự trên không, tựa như hình thành một đạo tân ngân hà. Giờ phút này, thánh tượng công kích thế nhưng đốn xuống dưới. Hắn cảm giác được Mỗi một đóa ngọn lửa bên trong đều ẩn chứa cực kỳ cường đại hơi thở. Châm. Nhậm Phong trong miệng khẽ nhúc nhích, một cái châm tự trở phóng ra. Không trung bên trong, đây trời mờ nhạt ngọn lửa thình lình sao độc lên. Từng đoan ngọn lửa đột nhiên độc lên, ở không trung bên trong ngưng tụ ra một cái mờ nhạt châm tự. Sau một lát, này đó từ ngọn lửa tạo thành châm tự, chợt chi gian to ra mấy lần, đồng nhiên hướng về thánh tượng áp đi. Nháy mắt, nóng cháy, hung lệ, âm hối. Thật mạnh mặt trái hơi thở. Ở thánh tượng còn có trên mặt đất đại tướng quốc tự tăng nhân trong lòng lan tràn. Một cổ cuồng bạo khí thế, chợt hướng về bốn phía tràn ngập. Không thể địch nổi. Còn chưa bị công kích đến thánh tượng, trong lòng chợt toát ra như vậy một cái ý tưởng. Hắn bản thân, là trải qua đại thừa giáo pháp, tập kết thiên tiên tri lực triệu hoán Cũng không giống thiên đồng chú, kim cương lưu ly li giống nhau, chỉ có thể triệu hồi ra bình thường hình thể. Tương phản. Hắn đã có chính mình ý thức. Ngừng. Nhìn đầy trời uy thế áp xuống Thánh tượng đột nhiên trưởng mình một tiếng. Thanh âm bên trong tràn ngập nồng đậm hoảng sợ, còn có sợ hãi. Bản năng dưới, hắn thậm chí tưởng bỏ xuống những cái đó các tăng nhân, quay đầu trực tiếp thoát đi. Chính là, mặc cho hắn như thế nào nỗ lực. Giờ phút này hắn lại hoảng sợ phát hiện, chính mình căn bản vô pháp di động mảy may. thứ mau, thật lớn châm tự, liền giống như một cái lưới lớn giống nhau, đem thánh tượng trăm trượng thân hình hoàn toàn bao phủ. Ở những cái đó tăng nhân trong mắt cường vô địch thánh tượng Thế nhưng phát ra từng tiếng thê thảm than khóc thanh. Giờ phút này, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Thánh tượng thân thể, thế nhưng bị mờ nhạt ngọn lửa bỏng cháy hạ, một chút một chút băng toái. Những cái đó băng toái kim sắc mảnh nhỏ, còn chưa bay ra rất xa, liền hóa thành kim sắc quang mang, biến mất ở không khí bên trong. Giờ phút này, thánh tượng còn ở làm vây thú chi đấu. Chính là những cái đó quái dị ngọn lửa, lại chặt chẽ đem hắn bao vây, làm hắn không thể động đậy. Không chỉ có muốn chịu đựng không thể miêu tả bỏng cháy chi đau. Còn phải bị này ngọn lửa hình thành đại vong áp bách chói buộc. Gần dây rùa không đến một cái hô hấp. Ngừng. Thánh tượng phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng trường mình, trong trượng thân hình giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau, hoàn toàn băng toái Thi hỏa táng quyết, ở hơn nữa ta bật hỏa. Uy lực quả nhiên không giống bình thường. Chờ trở về lúc sau, nhất định phải hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu tam đại cương tổ vì ta lưu lại thần thông. Có lẽ sẽ có càng nhiều kỳ diệu tác dụng cũng nói không chừng. Nhậm Phong trong lòng khẽ cười một tiếng. Thi hỏa tam quyết, thi liễm, thi sắt chín biến. Này ba loại thần thông. Phân biệt là tam đại cương tổ khai sáng kỹ năng. Ở mai phục cái này phục bút phía trước, tam đại cương tổ tựa hồ cũng đã suy xét tới rồi toàn bộ khả năng tính. Này tam đại thần thông, bọn họ chưa bao giờ ở thượng giới thi triển quá. Dù cho Nhậm Phong sử dụng, thiên đình cùng Linh Sơn, cũng tuyệt đối vô pháp nhìn ra manh mối. Đúng là bởi vì ở truyền thừa là lúc, đã biết điểm này. Nhâm phong mới có thể ở thiên đỉnh cùng linh sơn mí mắt phía dưới, trực tiếp sử dụng. chương 261 tuệ năng đám người biến hóa. Lột xác vì cách lúc sau, trong thân thể hắn không chỉ có có đại hạn chi lực, càng là có thể tự do thao tác bạc hỏa. Khoảng thời gian trước được đến thi vương truyền thừa lúc sau, Nhâm phong càng là nắm giữ thi vương bí kỹ, thi hỏa tam quyết. Mà châm tự quyết, là thi hỏa tám quyết bên trong, yếu nhất nhất quyết. nhưng cho dù như thế Ở kết hợp bản hòa lúc sau, thi hỏa tám quyết uy lực thế nhưng được đến khủng bố tăng phúc. Gần là yếu nhất châm tự quyết, liền trực tiếp đem mọi người cho rằng vô pháp địch nổi thánh tượng chân sát. Uy lực quả thực có thể dùng khủng bố tới hình dung. Thấy như vậy một màn, hấp hối tuệ năng đám người trực tiếp mắt choáng váng. Bọn họ thân thể run nhẹ nhẹ, dưới chân liên hoa lúc sáng lúc tối. Bản thân bọn họ cũng đã tới rồi dầu hết đèn tắt bên cạnh. Vừa rồi thánh tượng lâm thế, là bọn họ đánh bạc mạng triệu hồi ra tới cơ hồ hao hết bọn họ sở hữu Phật Pháp chi lực. Nhưng trước mắt một màn, thực sự làm cho bọn họ đại nào trống giống. Thánh tượng, hủy hoại, tuệ năng lầm bẩm một tiếng, thanh âm bên trong mang theo bảy phần không thể tin tưởng, còn có ba phần không dám. Giờ phút này không chỉ là tuệ năng, ngay cả hắn phía sau tiểu Tây Thiên chúng tăng, cũng cảm giác được trong đầu giống như sấm sét nổ vang, nổ vang từng trận. Này đó sinh mệnh đem đi hướng cuối tiểu Tây Thiên tăng nhân. Trong mắt toàn là không cam lòng chi sắc ngay cả hô hấp, cũng trở nên rồn rập lên. Bọn họ quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Đây chính là bọn họ liều mạng triệu hồi ra tới thần tượng A. Kết quả kia nhầm phòng, chỉ là dùng từng đoàn nhìn như bé nhỏ không đáng kể ngọn lửa, liền đem thánh tượng dễ dàng diệt sát. Sao có thể như thế khủng bố? Như thế thủ đoạn, lại sao có thể tồn với hiện thế? Chẳng lẽ, cương thi nhất tộc, thật sự không chịu thiên địa quản hạt sao? Tuệ năng đám người trong lòng, phát ra từng trận kinh hô. Mà lúc này đừng nói là bọn họ, ngay cả Nhậm Phong bên người Phong Linh Nhi đám người cũng là miệng trương lão đại, đôi mắt trừng đến tròn tròn, không thể tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy. Bọn họ trong lòng đồng dạng đem thánh tượng cho rằng vô pháp địch nổi tồn tại, cường vô địch. Nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ mới tưởng liều mạng bảo hộ Nhậm Phong, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt chính là ở bọn họ trong mắt cường vô địch thánh tượng, thế nhưng bị Nhậm Phong dễ như trở bàn tay đánh nát kim thân tiêu tán ở thiên địa bên trong. Thấy như vậy một màn. Vốn đang lời thề son sắt phải bảo vệ nhậm phong mọi người, càng là trong mắt đều phải trừng ra tới. Sư phụ, ngươi thật là lợi hại. Phong Linh Nhi trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Giờ phút này, nàng còn chưa từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Nói chuyện ngữ khí thuật nhìn ngây ngốc, có điểm ngốc manh. Pháp Hải, còn có trận tướng nhóm, nghe xong Phong Linh Nhi nói, cũng đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Bọn họ còn tưởng rằng, Nhậm Phong không phải này thánh tượng đối thủ, liên tính có thể địch nổi này thánh tượng, cũng muốn tiến hành một hồi trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang đại chiến, phế thượng sức của chín châu hai hổ mới có thể đem thánh tượng cái diệt sát. Chính là làm bọn hắn vô pháp tưởng tượng chính là gần là từng đoàn tiểu ngọn lửa ở tiếp xúc đến thánh tượng không đến mấy cái hô hấp công phu, thánh tượng kim thân liền hóa thành kim sắc mảnh nhỏ tiêu tán mở ra. Đây là cái gì thủ đoạn? Trở lại nguyên trạng, đại sảo không công, vẫn là Nhậm Phong hiện giờ. Thậm chí đã đánh vỡ thiên địa gông cùng siếng xích, đạt tới một loại bọn họ khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Mọi người sôi nổi cảm thấy, chính mình đầu như là bị pháo kép băng quá giống nhau. ầm ầm vang lên. Đủ loại cảnh tượng, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Đốn một lát. Mọi người mới từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Phong Linh Nhi nhìn về phía Nhậm phong trong ánh mắt, tràn ngập không muốn xa rời cùng súng kính. Ánh mắt gần như cung nhiệt, phản phất muốn đem chính mình cái này sư phó an tươi nuốt sống giống nhau tại đây loại ác lang giống nhau ánh mắt hạ nhậm phong khỏe miệng hơi hơi run rẩy cả người không được tự nhiên hắn vừa rồi cũng là đột phát kỳ tưởng thử đem thi hỏa tám quyết cùng bạt hỏa kết hợp lên ngay cả hắn cũng không nghĩ tới sẽ có loại này kỳ hiệu ha ha chủ nhân ưu tất vốn đang trận địa sẵn sàng đón quân địch mậu khải nhìn đến nguy cơ giải quyết sau tức khắc trở nên không cái chính hình cả người canh ở kích động dưới không ngừng run rẩy canh phía cuối chỉ hướng trên mặt đất tăng nhân còn có ai Mộ khải thanh âm, tức khắc phấn chấn thi vương điện sở hữu tiểu yêu tâm. Còn có ai? Còn có ai? Tương đạo thanh âm, thực mau tập kết ở bên nhau, hình thành quần quần tiếng gầm. Nghe được thi vương điện chúng yêu một lãng cao hơn một lãng tiếng hô. Trên mặt đất, sở hữu các tăng nhân sắc mặt đều trở nên khó coi đến cực điểm. Nhưng mà đúng lúc này, so sánh với những cái đó sắc mặt khó coi, lâm vào khủng hoảng đại tướng quốc tự tăng nhân. Tuệ năng chờ mười mấy danh tiểu tây thiên tăng nhân, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Tựa hồ từ đối phương trong mắt độc đã hiểu cái gì. Bọn họ đang xem hướng Nhậm Phong khi trong mắt đã không có thủ hận chi sắc. Sau một lát, bọn họ dùng trong cơ thể còn sót lại Phật pháp, thúc giục lung lay sắp đổ liên hoa chậm rãi lên không. ở Nhậm Phong trước mặt đứng yên. Trận tướng nhóm thấy như vậy một màn, bản năng muốn khởi sướng công kích. Thôi bỏ đi, bọn họ kết cục đã là chú định. Nhậm Phong nâng nâng tay, ngăn trở mọi người công kích. Theo sau hắn đôi mắt đạm nhiên đảo qua này đó tiểu Tây Thiên tăng nhân. Nhậm Phong hơi có chút kinh ngạc phát hiện. Này đó tiểu tây thiên tăng nhân trong mắt, đã không có nửa điểm thù hận chi sắc. Tuy rằng con mang này đó hứa chua sót, nhưng là bọn họ đôi mắt bên trong, lại tản ra nói không rõ một cổ quái gì hơi thở. Các vị, nhưng còn có nói cái gì nói? Nhậm Phong nâng nâng mí mắt, đạm thanh nói. Mặc kệ này đó tiểu tây thiên tăng nhân rốt cuộc đã xảy ra cái gì biến hóa? Bọn họ kết cục, cũng chỉ thừa đường về. Sát thực nói. Ở thiên đạo trừng phạt dưới bọn họ liền đường về đều không có, chờ đợi bọn họ chỉ có tiêu vong. Nói cho chúng ta biết, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Tuệ năng dẫn đầu mở miệng nói, tuy rằng hắn trong ánh mắt còn mang theo một tia chua xót, thanh âm bên trong vô hỉ vô bi chỉ là mang theo một chút tò mò. Nhân phong, ta chờ đều là người sắp chết, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, ngươi rốt cuộc là cái gì thực lực sao? Tuệ năng thần sắc bình tĩnh nói, ở thánh tượng rách nát trong nấy mắt bọn họ xác thật bạo phát vô tận lửa giận, nhưng là sau một lát, nhìn nhìn bầu trời thiên đạo kiếp vân, cảm thụ được phật tổ phân thân biến thành hộ thể kim quang đã duy trì không được bao lâu, bọn họ trong lòng đột nhiên vừa động, giống như kéo ra kim thẳng, thách ra ngọc khóa giống nhau, một loại khó có thể miêu tả vô hình gông cùm xiềng xích, thế nhưng trực tiếp rách nát mở ra, vốn dĩ trong lòng vạn trưởng lửa giận, thế nhưng ở trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay thế là không cách nào hình dung yên lặng, bọn họ đã tận lực. Đánh bạc tánh mạng, cuối cùng vẫn là vô pháp thay đổi Tiểu Tây Thiên hủy diệt kết cục. Ở kết cục đã định ngay mắt, bọn họ ngược lại đột nhiên đã thấy ra. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ cảm giác thế nhưng đã xảy ra khó có thể tin thay đổi. Giờ phút này, ở bọn họ trong mắt, vô luận là Thi Vương Điện tiểu yêu, vẫn là đại tướng quốc tự tăng nhân, thậm chí ổn ngồi Thiên Đình Ngọc Đế, Linh Sơn phía trên Phật Tổ. Ở bọn họ trong mắt, thế nhưng giống nhau như lúc, toàn bộ đều là đơn thuần sinh mệnh thể, đơn thuần mỗi người một vẻ ân. Lúc này, Nhậm Phong cũng phát hiện bọn họ tâm tính biến hóa. chương 262 ly thế tìm bộ đề, vâu ngã chứng đạo quả. Thật là đáng tiếc. Nhìn chăm chú Tuệ Năng đám người thật lâu sau. Nhậm Phong than nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt. Cuối cùng không biết nói cái gì đó, hắn cũng chỉ có thể ám đạo một tiếng đáng tiếc. Nhậm Phong sau lưng là Thi Vương Điện. Tuệ Năng đám người sau lưng, là Phật Môn. Lý niệm bất đồng, chú định là địch. Nhưng là do hỏi tới cùng. Nhậm Phong cùng tuệ năng chi gian, lại là căn bản không có cái gì thù hận. Nhậm Phong sở dĩ nói một tiếng đáng tiếc. Là bởi vì, hắn trên chán rục mở to dựng mắt, thấy được tuệ năng đám người biến hóa. So sánh với mặt khác tăng nhân, thậm chí là xa ở Linh Sơn Phật Đà. Giờ phút này, tuệ năng đám người, mới là chân chính Phật. Vô luận là thành tiên vẫn là thành Phật, đều phân ngộ đạo cùng tiệm ngộ. Vừa rồi, ở Nhậm Phong đánh nát thánh tượng ngáy mắt. Cũng gián tiếp mà đánh vỡ tuệ năng đám người trong lòng gông cùng xích. Phật gia chú ý một cái không tự. Giờ phút này, chỉ sợ cũng là Linh Sơn Phật Tổ ở không tự tuyệt lý giải thượng, chỉ sợ cũng không bằng tuệ năng đám người. Nếu lần này tuệ năng đám người may mắn bất tử, Liên đơn thuần luận bọn họ hiện tại tâm cảnh đã có chuẩn thánh chi tư. Bế quan thanh tu ngàn vạn năm, dù cho thành không được chuẩn thánh, cũng có thể tu thành Huân Nguyên Đại la nói quả, hưởng thụ vạn giới cung phụ. Có lẽ trùng hợp gặp cái gì công đức lượng tiếp, thậm chí có thể trở thành tân thánh nhân. Đáng tiếc. Thiên địa vô tình, mặc kệ bọn họ về sau tiền đồ như thế nào. Giờ phút này, ở Phật tổ phân thân bảo hộ tiêu tán ngay mắt, thiên đạo trừng phạt liền sẽ buông xuống. Nay hơn 10 người tương lai có hy vọng trở thành chuẩn thánh, thậm chí thánh nhân tiểu tây thiên chúng tăng. Ở thiên đạo trừng phạt dưới, cuối cùng cũng chỉ sẽ bị thiên đạo mà sát, hóa thành hư vô. Ở thiên đạo cấm chế chữa trị hạ, có lẽ không dùng được bao lâu, tên của bọn họ còn có việc tích, liền sẽ bị mọi người quên đi, hoàn toàn biến mất với thiên địa. Chân về trần, thổ về thổ. Thực lực của ta, đối với các ngươi tới nói, quan trọng sao? Đốn một lát, nhậm phong chậm rãi mở miệng nói. Tuệ năng chờ hòa thượng đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó khỏe miệng cũng sôi nổi xuất hiện một mặt như có như không ý cười. Nhậm phong đạo hưu nói chính là. Tuệ năng chắp tay trước ngực, đối với nhậm phong túi người hành lễ. Theo sau, tiểu tây thiên tăng nhân dưới tòa liên hoa, chậm rãi giáng xuống. Thánh tăng, các ngươi... Đại tướng quốc tử các tăng nhân vội vàng thắng đi lên. Nhưng mà còn chưa chờ bọn họ đi rồi vài bước. Tuệ năng đám người hơi hơi nâng nâng tay. Ở bọn họ trên người Phật tổ phân thân bảo hộ, bị bọn họ hóa thành cuối cùng Phật Pháp, đêm này đó đại tướng quốc tử các tăng nhân sôi nổi ngăn cách. Nhưng vào lúc này, Phật tổ phân thân năng lượng cũng hoàn toàn bị dùng hết. Xoay quanh ở không trung thiên đạo Kiếp Vân, khoảnh khắc chi gian có mục tiêu. Mây đen áp đỉnh, ở tuệ năng chờ hơn 10 người tăng nhân đỉnh đầu ngưng kết đối mặt đỉnh đầu thiên đạo kiếp vân tuệ năng đám người thần sắc vô cùng bình tĩnh giống như yên lặng bầu trời đêm vô hỉ vô bi mê nghe kinh mệt kiếp nộ tác trong phút chốc ly thế tìm bộ đề vô ngã chứng đạo quả nhàn nhạt nhỉ non thanh nhẩn ẩn từ tuệ năng đám người trong miệng truyền ra Khoảnh khắc chi gian thiên đạo trừng phạt giáng xuống tuệ năng đám người thân thể hóa thành nhiều đóa ánh Huỳnh quang hoàn toàn tiêu tán cùng lúc đó thế gian sở hữu cùng tuệ năng đám người có quan hệ dấu vết Toàn bộ bị Thiên đạo quy tắc hủy diệt. Trừ bộ tuệ năng đám người vừa rồi nói kia bốn câu lời nói, còn ẩn ẩn hồi tưởng ở mọi người bên thai ở ngoài. Thế gian, lại vô tuệ năng đám người tồn tại dấu vết. Ha ha, đây là Phật tổ quyết định sao? Nhậm Phong bình tĩnh nhìn chăm chú vào tuệ năng đám người tiêu tán, theo sau ánh mắt bình đạm nhìn đi thông tây Thiên Thông Đạo liếc mắt một cái. Vừa rồi nếu Phật tổ nguyện ý trả giá đại đại giới nói, vẫn là rất có khả năng đem tuệ năng đám người giữ được. Tuy rằng trong thời gian ngắn trong vòng, trả giá đại giới đủ để cho Linh Sơn thịt đau đã lâu. Nhưng nếu ánh mắt lâu dài một ít, tương lai Linh Sơn là có thể nhiều ra tới một đám cường hãn chiến lược. Sở mang đến hồi báo, tuyệt đối viễn siêu Phật tổ chân thân tưởng tượng. Đáng tiếc cuối cùng, Phật tổ vẫn là luyến tiếp ra tay, ngồi chờ tuệ năng đám người hóa thành hư vô. Bất quá nói trở về. Nếu Phật tổ thật sự ra tay, chuẩn bị ở thiên đạo trừng phạt hạ cứu trở về tuệ năng đám người nói. Nhậm phong tự nhiên cũng sẽ không chút do dự ra tay. Tuy rằng, đến cuối cùng, hắn cùng tuệ năng đám người đã tiêu tan hiểm khích lúc trước. Nhưng là cùng Phật môn đơn đoán, lại vẫn như cũ tồn tại. Nhậm phong tự nhiên sẽ không chơ mắt nhìn, Phật ra thực lực tăng cường. Bất quá hiện giờ Phật tổ nếu không có ra tay. Tiêu nhậm phong tự nhiên cũng tỉnh phiên thoái. Chỉ là đứng ở một cái người đứng xem góc độ tới xem, đơn thuần mà vì tuệ năng đám người cảm thấy tiếc hẳn thôi. Hôm nay Phật tổ không ra tay cứu tuệ năng đám người. Đối với Linh Sơn, mới là chân chính tổn thất lớn. Cùng lúc đó, Nam Thiên Môn, sở hữu tiên nhân, thấy như vậy một màn đều tròn váng. Lấy bọn họ thần thông, tự nhiên cũng âm thầm cảm giác được tuệ năng đám người phát sinh lột xác. Một cổ nhàn nhà tuy hiếp cảm ở bọn họ trong lòng lan tràn. Bọn họ có thể nhìn ra được tới. Nếu này đó tiểu tây thiên tăng nhân bất tử, tương lai tất nhiên là thiên đình hòa lớn. Bọn họ tâm tính đã hoàn toàn đã xảy ra lột xác, tương lai chứng đắc đạo quả đã là tất nhiên sự tình. Nếu Phật tổ muốn ra tay đưa bọn họ cứu nói, liền tính nhậm phong thở ơ. Thiên đình bên này, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nhìn đến tuệ năng đám người chết ở thiên đạo trường Phát Hạ, thiên đình các tiên nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tuy rằng như thế, bọn họ đối nhậm phong, cũng là lau mắt mà nhìn. Hiện thế một cái cương thi, thế nhưng có thể ngạnh lay trời tiên cấp bậc công kích. Mười mấy danh thiên tiên cấp cao thủ bày ra thần thông thủ đoạn, thế nhưng bị kia cương thi dễ như trở bàn tay bài trừ. Giờ phút này, bọn họ trên mặt, đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít kinh ngạc chi sắc. Thật không nghĩ tới, này nhậm phong thế nhưng có như vậy thực lực, xem ra chúng ta là xem nhẹ hắn. Một cái cương thi thế nhưng có thể tu luyện đến như thế cảnh giới. Tuy rằng xa không kịp năm đó tam đại cương tổ, nhưng này nhậm phong cũng coi như là cương tổ dưới đệ nhất tồn tại đi. Chắc không được hắn dám ở Phật tổ dưới mí mắt trực tiếp đối tiểu tây thiên động thủ, nguyên lai là có như vậy dựa vào. Bất quá những cái đó tiểu tây thiên tăng nhân đã chết. Cuối cùng là đánh tan ta chờ tâm phúc hòa lớn. Một cái nho nhỏ cương thi, thế nhưng có thể mang đến nhiều như vậy chỗ tốt, quả thực có thể nói kỳ tích a. Ha ha, ta hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Linh Sơn bên kia là tình huống như thế nào. Thế nhưng không cứu này đó tăng nhân, Linh Sơn thật là ánh mắt thiện cận. Chúng tiên sôi nổi nghị luận, trên mặt mang theo sung sướng quá mang. Nhưng mà Ngọc Đế trên mặt lại không có vui mừng, ngược lại mày hơi hơi nhăn lại, không biết ở suy tư cái gì. Bao gồm Ngọc Đế ở bên trong, Tất cả mọi người không thấy ra, nhậm phong sử dụng chính là cương tổ truyền thừa thủ đoạn. Chính là ngọc đế trong lòng lại trước sau có một mặt không thoải mái cảm giác. Hán tổng cảm giác, nhậm phong cái này biến số, phi thường không thể khống. Tuy rằng, nhậm phong mang cho thiên đình thiên đại kinh hỷ. Nhưng dù cho như thế, kia cổ như có như không nguy cơ cảm, lại trước sau vứt đi không được. Xem ra tiểu tây thiên sự tình sau khi chấm dứt, cần thiết điều tra một chút cái này cương thi chi tiết, thỉnh đụng đến ta tiên gia nhất phái cao nhân ra tay. Hẳn là có thể tra ra một ít manh mối. Nhậm phong A nhậm phong, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm bản đế thất vọng A. Ngọc đế trong lòng tâm niệm quay nhanh, âm thầm thầm nghĩ. chương 263 Phật tổ nóng nảy, Linh Sơn dưới chân. Phật tổ chung quanh ngồi ngay ngắn Phật đà nhóm, hơi hơi mở hai mắt. Nhìn về phía Phật tổ trong ánh mắt, mang theo một tia khó hiểu. Này đó tiểu Tây Thiên Tăng Nhân, trận ngộ đạo, thực sự có chút ra ngoài bọn họ dự kiến. Lấy bọn họ ngộ đạo lúc sau ngộ tính. Chỉ cần Phật tổ nguyện ý đưa bọn họ bảo hạ Chỉ sợ nhiều nhất hơn tháng Bọn họ liền sẽ phi thăng linh sơn Đến lúc đó chỉ cần hơi thêm chỉ điểm Tiền đồ tất nhiên không thể hạn lượng Phật gia thực lực sẽ lại lần nữa bạo trướng một mảng lớn Chính là Phật tổ thế nhưng không có ra tay Chơ mắt nhìn bọn họ bị thiên đạo trừng phạt hủy diệt Là thật có chút làm cho bọn họ không hiểu ra sao Mà giờ phút này Ngồi ngay ngắn ở thượng đầu Phật tổ chân thân Đôi mắt thâm thúy Hắn ý tưởng Chúng Phật đà nhóm tự nhiên nhìn không thấu. Chẳng qua tại đây đồng thời. Phật tổ trên người, khi thả ra một cổ nhàn nhạt thuyết áp, Thực rõ ràng, dù cho là Phật tổ, giờ phút này nội tâm cũng là cực độ không bình tĩnh. Hắn ánh mắt tự nhiên hơn xa những cái đó Phật đà có thể so. Này đó tiểu tây thiên tăng nhân, đánh vỡ trong cơ thể vô hình gông cùng siếng xích, tương lai thành tiểu hôn nguyên đại la nói quả, đã là tất nhiên. Có lẽ, ở có đại cơ duyên dưới tình huống. Trong đó thậm chí còn sẽ chuẩn thánh. Thánh nhân trổ hết tài năng. Nghiêm khắc tới nói, đây là Phật môn đại cơ duyên. Hắn lại như thế nào bỏ được buông tha. Đáng tiếc, một khi hắn ra tay, cái kia đại giới, thật sự có chút làm hắn khó có thể tiếp thu. Lừa gạt thiên đạo, hơn nữa ở thiên đạo mí mắt phía dưới cứu người, dù cho là như Lai Phật tổ cũng muốn trả giá vô cùng thảm thống đại giới. Nhưng cho dù như thế, như Lai cũng có tâm bảo hạ bọn họ. Chẳng qua, thiên đạo trừng phạt, buông xuống thật sự là quá nhanh. Hơn nữa Như Lai cũng không có suy tính đến. Tới rồi cuối cùng, tiểu tây thiên tăng nhân, thế nhưng sẽ chủ động tan đi Phật tổ phân thân kinh quang. Ở như thế dưới tình huống. Liên tính Như Lai lại có thần thông khả năng, cũng căn bản không có thời gian ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái đó tăng nhân hóa thành hư vô. Hơn nữa vứt bỏ này đó tiểu tây thiên tăng nhân không nói. Kết quả này, Như Lai trong lòng cũng là cực kỳ bất mãn. Lúc trước, hắn chính là trực tiếp truyền xuống Đại Thừa Giáo Pháp. Hơn nữa còn có tiên khí cấp bậc Phật môn bí bảo, Thượng Tiểu Tây Thiên chúng tăng thực lực được đến cực đại tăng lên. Không chỉ là Như Lai, liên tính là mặt khác Tây Thiên chư Phật cũng cho rằng. Lần này, Tiểu Tây Thiên tất nhiên bạn vô nhất thất. Chính là hiện tại, kết quả lại là hung hăng mà đánh bọn họ mặt. Vốn dĩ ở Phật Tổ Mưu Hoa Hạ. Lần này ở Diệt Thi Vương Điện Nòng Cốt lúc sau, dù cho Phật môn hình tượng tại thế nhân trong lòng kém tới rồi cấp điểm, kế tiếp cũng tuyệt đối sẽ không có người ở mạo phạm bọn họ. Tin tưởng hiện thế Phật muôn khổ tâm kinh doanh hạ, chỉ cần nhiều nhất 10 năm quan cảnh, Phật môn lực ảnh hưởng, lại sẽ khôi phục đến cường thịnh thời kỳ. 10 năm? Đối với bọn họ này, đó thượng giới Phật đà tới nói, chỉ là trong nháy mắt thôi. Phật môn ở hiện thế danh dự, tất nhiên sẽ vẫn hồi. Chính là hiện tại kết quả này. Ngay cả Như Lai, cũng là lần cả ngoài ý muốn. Trầm mặc thật lâu sau lúc sau, người này rốt cuộc là ai? Phật tổ hiếp lại đôi mắt chậm rãi mở tay veo pháp quyết suy đoán mở ra lần trước suy đoán hắn căn bản không có suy đoán xuất quan với nhậm phong nửa điểm tin tức lần này phật tổ không tiếc dùng một tia thánh nhân căn nguyên chi lực nhưng mà qua thật lâu sau phật tổ phát hiện chính mình căn bản suy đoán không ra cái gì hắn nhìn đến là một đoàn nồng đậm xương đen ở xương đen bên trong rốt cuộc có cái gì hắn lại căn bản không biết ta xác thật suy đoán ra tiểu tây thiên có kiếp nạn này nhưng là người này lại là cái biến số ở hắn quanh thân Phản phất có nhìn không thấy hát ám lực lượng bao vây lấy. Cổ lực lượng này, ngay cả ta cũng nhìn không thấu, căn bản vô pháp suy đoán ra hắn nhân quả. Phật tổ trong mắt hơi hơi nhíu lại. Trong óc bên trong, hiện lên đã từng đem khắp nơi thế giới rảo lòng trời lở đất ba đạo thân ảnh. Hay là này cương thi, cùng bọn họ có quan hệ. Phật tổ hít mắt, trong lòng nỉ non. Vô luận là Ngọc Đế vẫn là Phật tổ. Hai cái đứng đầu thế lực đại lão, giờ phút này đều đối nhậm phong thân phận sinh ra nồng đầm tò mò. Tuy rằng Nhậm Phong cũng không có bại lộ Tam Đại Cương Tổ truyền thừa, đáng tiếc hắn bản thể là cái cương thi, này lại là không tranh sự thật. Ngọc Đế cùng Phật Tổ nghi kỵ cũng thuộc về tất nhiên. Sau một lát, vô luận là Ngọc Đế vẫn là Phật Tổ, thần thức tiếp tục quan sát khởi Đại tướng Quốc tự tình huống. Lúc này Tiểu Tây Thiên tăng nhân đã bị diệt, Tiểu Tây Thiên không còn có cái gì lực lượng có thể ngăn cản Thi Vương Điện công kích. Đại tướng quốc tự bình thường các tăng nhân trên mặt toàn là tuyệt vọng chi sắc. Thánh tăng nhóm triệu hoán thánh tượng, đều bị dễ như trở bàn tay đánh nát kim thân, ngay cả thánh tăng nhóm cũng đều đồng thời ngã xuống. Bọn họ còn có cái gì biện pháp, đối kháng thi vương điện. Mặc kệ cỡ nào cao thâm khó đoán Phật Pháp thần thông, cũng đều bị nhậm phong dễ dàng hóa giải. Nếu như vậy, kia nỗ lực còn có ích lợi gì. Không ít các tăng nhân, sôi nổi hoài nghi nhân sinh. Động thủ đi. Nhậm phong nhẹ nhàng phất phất tay. Đối với đại tướng quốc tự, nhậm phong nhưng không có một chút nhân tử chi tâm. Hắn cũng không phải là đại thánh mẫu. Dù cho cuối cùng đối tuệ năng đám người ấn tượng đã xảy ra thay đổi, cũng mặc kệ thế nào. Đại tướng quốc tử cùng tiểu tây thiên hôm nay cũng chỉ có hủy diệt kết cục. Vô luận là những cái đó tăng nhân vẫn là thân cận đại tướng quốc tử thế lực đều là thập tử vô sinh. Hô hô hô! Phía sau tiểu yêu nhóm tức khắc gửi ra linh khí phi kiếm. Nay đó đại tướng quốc tử tăng nhân tu vi đều thấp đến đáng thương, ở linh khí phi kiếm tàn sát bừa bài dưới, giống như cắt lúa mạch giống nhau. Một vụ tiếp theo một vụ nga xuống. Chỉ chốc lát sau. Đại tướng quốc tự bên trong, chính là một mảnh tinh mịch. Lại không có bất luận cái gì một cái tồn tại sinh linh. Chủ nhân. Toàn bộ đại tướng quốc tự, đã không có một cái người sống. Liêu quỷ ngự kiếm bay đến nhậm phong trước người, không người nói. ân nhậm phong hơi hơi gật gật đầu. Theo sau, duỗi tay một triệu. Ẩm vang. Đại địa, đột nhiên chấn động lên. Sau một lát, đại tướng quốc tự hai nơi phế tích bên trong liền có lượng đạo kim quang chui từ dưới đất lên mà ra. nay lượng đạo quang đoàn giống như có sinh mệnh hơi thở giống nhau. ở nhậm phong trong tay không ngừng run rẩy, tựa hồ cảm giác được đại khủng bố, đại nguy cơ. thấy như vậy một màn, linh sơn vốn đang ngồi ngay ngắn với đài sen thượng phật tổ chân thân, đôi mắt đột nhiên mở. ở hai mắt bên trong, một đạo ánh sao chợt nở rộ. phía trước vô luận là tiểu tây thiên tăng nhân ngã xuống, vẫn là đại tướng quốc tự tăng nhân bị tru, hắn trên mặt đều không có nửa điểm phản ứng. Chính là, nhìn đến này lưỡng đạo quang đoàn bị nhậm phong trộn vào trong tay. Dù cho là Phật tổ, cũng không có phía trước như vậy bình tĩnh. Nhậm phong trong tay bắt lấy quang đoàn, không phải khác, đúng là Phật môn căn cơ. Dương tay. Phật tổ chân thân thanh âm, đột nhiên từ không gian cái khe bên trong chuyển ra. Thanh âm bên trong, mang theo vô biên Phật Pháp uy nghiêm, còn có một tia ẩn ẩn tức giận. Sau một lát, giang rắc. Trên bầu trời không gian thông đạo, thế nhưng tiếp tục hướng về bốn phía sụp đổ. Không bao lâu, vốn dĩ không lớn không gian thông đạo, liền trở nên nước chừng có chậu rửa mặt lớn nhỏ. Liên tính là ở hiện thế mọi người cũng có thể ẩn ẩn thông qua này chậu rửa mặt không gian thông đạo, nhìn đến linh sơn dưới chân thịnh cảnh. Nhậm Phong thưởng thức trong tay hai cái quang đoàn, trong mắt hiện lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười, hướng về thông đạo chỗ nhìn lại. Chương 264 hủy Phật môn truyền thừa. Ở trong thông đạo, rõ ràng là ngồi ngay ngắn với đài sen thượng Tây Thiên chúng Phật Đà. Cách hai giới, Nhậm Phong bình tĩnh cùng Phật tổ đối diện. Dù cho không gian thông đạo biến đại lại như thế nào, Tây Thiên nhiều nhất làm điệu tiên đại viên mãn cảnh giới tăng nhân buông xuống thôi. Liên tính Phật tổ lại lần nữa dùng ra bàn tay to đoạn, đánh bại sắp đến hiện thế, cũng chính là thiên tiên cảnh giới. Như thế cảnh giới Phật đà, ở nhậm phong trong mắt, căn bản không đủ xem. Thông qua biến đại không gian thông đạo, nhậm phong đám người nhìn đến. Tây Thiên chư Phật sắc mặt vô cùng âm trầm. Âm trầm dò người. Dù cho là luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc Phật tổ Giờ phút này trong mắt cũng là mang theo một tia nhàn nhạt Phật Pháp hữu áp. Thấy như vậy một màn, thi vương điện người đều kinh ngạc. Bọn họ thấy, chính là chân chính thần Phật A. Hàng Long, Phục Hổ, Quan Âm, Như Lai. Một đám có thể ở thần thoại trong truyền thuyết kêu ra tên gọi Phật gia đại thần thông giả, thế nhưng xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Mọi người không khỏi có chút không thể tin được hai mắt của mình. Tuy rằng bọn họ, cùng Phật giáo là địch. Nhưng là giờ phút này cũng không khỏi khiếp sợ. Liên tỷ như đã từng sam đế quốc thường xuyên nương các loại lý do, đối một ít quốc gia nhỏ yếu ra tay. Không quen nhìn thế nào. Đương những người này, nhìn thấy Sam Đế quốc quốc chủ thời điểm, cũng là khó tránh khỏi mặt lộ vẻ kinh sắc. Giờ phút này quỷ đầu sơn chúng yêu trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng là cùng lúc đó, cũng đều sôi nổi âm thầm để phong lên. Thông qua không gian thông đạo, bọn họ có thể nhìn đến Tây Thiên chúng Phật đà âm trầm ôn dẫn sắc mặt. Quỷ biết những người này, có thể hay không chơi chút thủ đoạn. Nhưng là giờ phút này, lại có một người ngoại lệ Đó chính là nhậm phong. Trải qua thời gian dài như vậy cân nhắc cân nhắc, hơn nữa hôm nay Phật môn phản ứng, hắn sớm đã kết luận, Phật tổ dù cho giận dữ cũng không thể đem hắn thế nào. Muốn vượt qua hai giới trực tiếp dùng ra công kích thủ đoạn, chẳng lẽ thật khi thiên địa cấm chế là bồn nhất sao? Dù cho hiện giờ Như Lai ở trải qua Tây Du lượng tiếp lúc sau đạt được rất nhiều chỗ tốt, nương quần quần công đức chi lực trực tiếp từ chuẩn thánh cảnh lên tới thánh nhân cảnh. Nhưng ở 3000 đại đạo biến thành thiên đạo cấm chế trước mặt, Dù cho là thánh nhân, cũng muốn ngoan ngoãn sang bên Trạm. Ở Thiên đạo Trừng Phật Hạ, liền tính là thánh nhân, cũng muốn hóa thành hư vô. Lúc này Như Lai, không thể, cũng không dám ra tay. Nhậm Phong trong ánh mắt tràn đầy đạm nhiên, lẳng lặng cùng Như Lai đối diện. Ở Như Lai trung quanh, đây trời Phật đà mặt bị chọc tức trắng bệnh, ngực không ngừng phập phồng, hai mắt bên trong ẩn ẩn có lửa cháy phun ra nuốt vào. Hiển nhiên, bọn họ đã sinh khí tới cực điểm. Tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị Nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, nhậm phong thế nhưng chút nào không màng linh sơn thể diện, muốn phá hủy Phật môn truyền thừa. Nhậm phong trong tay kia lưỡng đạo quang đoàn. Là ở thật lâu trước kia, thượng giới cùng hiện thế còn có liên hệ thời điểm. Phật môn thánh nhân liên hợp ở hiện thế bày ra thủ đoạn. Nói thông tục một chút. Này hai cái quang đoàn, chính là thu hoạch hiện thế tín đồ tín ngưỡng chi lực đồ vật. Hiện thế đạt được tín ngưỡng chi lực sau. Thông qua này hai luồng quang đoàn, thay đổi thành công đức năng lượng. Một phương chuyển vào Linh Sơn, một phương chuyển vào Tiểu Tây Thiên. Nhưng hôm nay, đã từng Phật môn hoa danh tác bảy ra truyền thừa, thế nhưng bị Nhậm Phong niết ở trong tay. Chỉ cần nhẹ nhàng nhéo, thế gian Phật môn thánh địa, liền sẽ trực tiếp ít đi một cái. Liền tính là về sau Đại tướng Quốc tự một lần nữa thành lập, không có chúng nó trợ rút, đạt được tín ngưỡng chi lực cũng tuyệt đối vô pháp chuyển quay lại Linh Sơn. Công đức năng lượng, quan hệ đến Linh Sơn căn bản. Tây Thiên Phật đà nhóm tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Nhậm Phong hủy diệt. Từng luồn cường hãn Phật pháp vi áp, từ không gian trong thông đạo truyền đến. Thầy Thiên Phật Đà uy áp, tiểu gì cường đại? trừ bỏ nhậm phong ở ngoài, tất cả mọi người cảm thấy chính mình như là lưng đeo vạn quân núi lớn giống nhau, bị áp thở không nổi. Ngại danh dáng ngươi. Hủy ta Phật môn truyền thừa, khó liền ngươi chờ sẽ không sợ ngày nào đó phi thăng, lọt vào linh sơn trấn sát. Nếu không phải có thiên địa cấm chế, bổn Phật Đà tất nhiên đích thân tới cùng thế, đem ngươi trở dùng vô thượng Phật pháp trấn sát đương trường. Một cái nho nhỏ cương thi dám như thế kiêu ngạo, liền tính năm đó tam đại cương tổ cũng không có người này nhãi danh cản rỡ. thầy thiên phật đà nhóm một đám giận dữ liên tục hét to ra tiếng, nhậm phong chạm đến đến bọn họ căn bản ních lợi, bọn họ tự nhiên sẽ không đứng nhìn bản quan. đáng tiếc ở thiên địa cầm chế không có hoàn toàn tan vỡ hạ, bọn họ chân thân căn bản vô pháp buông xuống, bọn họ không hề biện pháp, chỉ có thể cách cầm chế vô năng cùng nộ. lấy ngày sau phi thăng làm uy hiếp, bức bách nhậm phong cùng thi vương điện người đi vào khuôn khổ. Nhưng mà mặc kệ bọn họ như thế nào tức giận thế to. Nhậm Phong đều chút nào không dao động. Nay đó Phật Đà liền tính ở sinh khí lại như thế nào. Bọn họ cũng không có trực tiếp vượt giới tới tìm chính mình bản lĩnh. Đến nỗi phân thân hạ giới, hoặc là phái xuống dưới điệu tiên cảnh Phật Đà. Tới một cái, nhậm phong sát một cái. Như vậy dừng tay đi. Đúng lúc này, Phật tổ chân thân thanh âm truyền đến. Thanh âm bên trong mang theo nồng đậm Phật pháp chi lực, làm người không khỏi trong lòng yên lặng, tranh đấu chi tâm giảm đi. Hiện nhiên, ở dẫn âm thời điểm, Phật tổ chân thân vẫn là lặng lẽ gạt thiên đạo, âm thầm vận chút thủ đoạn. Chẳng qua, bởi vì này đó thủ đoạn thực bị mờ, hơn nữa không có gì thực chất tính thương tổn nguyên nhân, thiên địa cấm chế cũng không có phát hiện. oan đoan tương báo khi nào rước. Phóng hạ đồ đao, quay đầu lại là bờ. Không bằng như vậy dừng tay, người ta hai bên lại vô thù hận, như thế nào? Phật tổ nâng nâng mí mắt, đạm nhiên nói. Trong mắt hắn, giờ phút này nhầm phong khí cũng ra như vậy rời đi hiển nhiên tốt nhất nếu thật sự hủy hoại Phật môn thánh địa truyền thừa kia nhưng chính là cùng toàn bộ Linh Sơn thế gian sở hữu Phật Đà kết hạ hẳn phải chết chi thủ cho đến lúc này quả quyết vô pháp hóa giải tuy rằng như lai like trong lòng cũng căn bản không tính toán hóa giải này đoạn thù hận nhưng là việc cấp bách hắn vẫn là tưởng ổn định nhâm phong chờ ngày sau lại làm tính toán nhưng mà ngươi rút lời tay liền dừng tay sớm tại đã tưởng ta liền nói quá Đại tướng quốc tự ta diệt định rồi, dù cho là ngươi như Lai, cũng cứu không được. Dù cho là tiểu Tây Thiên, cũng là như thế. Nhâm Phong cười lạnh một tiếng. Lúc trước muốn đánh cũng là Phật môn, hiện tại muốn cùng cũng là Phật môn. Nhâm Phong nhưng không có như vậy tốt tính tình, nhầm này giúp Phật đà bài bố. Đúng lúc này, nhâm Phong tự hồ nghĩ tới cái gì? Khoe miệng nổi lên một mặt chế nhạo tươi cười. Thi sắt chín biến, tiên biến. Nhâm Phong trong lòng mặc nghiệm một tiếng, trong cơ thể lực lượng, chợt phân ra một tia biến thành thuần tịnh tiên nguyên chi lực, linh sơn nhìn đến ta dùng tiên nguyên lực đem phật môn truyền thừa phá hủy, Phòng trưng có thể liên tưởng đến rất nhiều thú vị đồ vật đi. nhậm phong trong lòng cười lạnh một tiếng, trận làm cho như lai mặt, bàn tay hung hăng nắm chặt, giang giác, giang giác, hai tiếng giòn vang, trận từ nhậm phong trong tay truyền đến. nghe thế hai tiếng giòn vang, vô luận là linh sơn phật đà vẫn là thiên đình chúng tiên, mỹ mắt đồng thời nhảy dựng, phật môn thánh địa truyền thừa. Thế nhưng thật sự trực tiếp bị hủy. Này! Nhậm phong thế nhưng thật sự có như vậy quyết đoán. Đừng nói là phương Tây Phật đà, ngay cả là thiên đình người trong cũng trận tròn mắt. Bọn họ buồn ý, là muốn cho nhậm phong tiêu diệt tiểu Tây thiên phải. Đến nỗi truyền thừa thủ đoạn, bọn họ không dám xa cầu. Chính là, bọn họ giờ phút này thế nhưng phát hiện. Chính mình đường đường tiên nhân, quyết đoán thế nhưng còn không bằng một cái nho nhỏ cương thi. Nhưng mà, giờ phút này, Phật tổ lại nhạy cảm phát hiện. Ở Nhậm Phong phá hủy Phật môn truyền thừa nháy mắt, thế nhưng ẩn ẩn để lộ ra một kia tiên nguyên lực. Chương 265 Phật tổ hoài nghi. Xôn sao. Kia hai cái Phật môn đại thần thông giả bày ra truyền thừa quang đoàn, bị Nhậm Phong trực tiếp bóp nát mở ra. Hóa thành điểm điểm tinh quang, cuối cùng tiêu tán ở không trung. Doạn. Lần này, chính là hoàn toàn đâm thủng thiên. Ngay cả thiên đình đám người kia, giờ phút này cũng đều sôi nổi trận tròn đôi mắt. Bọn họ không nghĩ tới. Nhậm Phong thế nhưng thật sự nói làm liền làm, căn bản không cho Phật Tổ nói chuyện cơ hội. Này, như thế không cho Phật môn mặt mũi, thế nhưng có như vậy quyết đoán. Thật không nghĩ tới, này Nhậm Phong, thế nhưng không chút do dự, không nói hai lời trực tiếp tiêu diệt Phật môn truyền thừa. Hiện giờ Tam đại Phật môn thánh địa cũng chỉ dư lại hai cái. Thật là có đại khí phách. Xem ra chờ hối lộ này tiểu Cương thi, tiêu diệt mặt khác hai đại Phật gia thánh địa lúc sau, ta đạo môn ở nhân gian lực ảnh hưởng tất nhiên tăng nhiều a. Cho đến lúc này, phương Tây Linh Sơn lại như thế nào cùng chúng ta đấu? Thiên đình bên trong, không ít tiên nhân châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Bọn họ đều là lấy được chân tiên tri vị tiên nhân. Nhưng dù cho là bọn họ, đối với Phật môn cũng tuyệt đối không dám bên ngoài thượng đắc tội. Chính là, ở bọn họ trong mắt. Một cái không chấp mắt cương thi, thế nhưng thật sự dám ngẫu nghịch Phật tổ. Phải biết rằng, Phật tổ là cái gì thực lực? Hồng hoang thời kỳ, sớm đã ổn ngồi chuẩn thánh bảo toàn. Ở Tây Du lượng kiếp lúc sau, càng là mượn đại công đức, nhất cử tu thành thánh nhân. Là trước mắt chỉ ở sau tam thanh nhân vật. Chính là, dù cho là đối mặt Phật tổ, Nhậm Phong vẫn như cũ dám làm như thế. Thật là đại đại gia ngoài bọn họ dự kiến. Ngọc Hoàng Đại Đế giờ phút này cũng ngồi ở bảo tọa phía trên, trong mắt ánh sao liền lué. Nhậm Phong như thế quyết đoán, cũng là đại đại gia ngoài hắn dự kiến. Bất quá, bọn họ tuy rằng thấy được Nhậm Phong phá hủy Phật môn truyền thừa, nhưng là lại đều xem nhẹ. Kia ẩn ẩn thẩm thấu một cổ tiên nguyên lực. Nhậm Phong một trường này, chỉ là hắn lâm thời nảy lòng tham. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không tưởng quá nhiều. Chẳng qua ở Cố Tình dưới tình huống, Nhậm Phong diễn biến thành tiên nguyên lực phi thường mỏng manh. Chính là, Phật Tổ giờ phút này, đôi mắt lại hơi hơi mị lên. Nhậm Phong hủy diệt tiểu Tây Thiên truyền thừa nháy mắt. Kia một cổ tiên nguyên chi lực tuy rằng mỏng manh, nhưng vẫn là bị hắn dễ dàng bắt giữ tới rồi. Tiên nguyên chi lực. Quả nhiên, nay cương thi Là được đến thiên đình duy trì sao? Phật tổ hiếp lại trong ánh mắt, hiện lên một màn sắc nhọn qua mang. Vừa rồi nhậm phong sở thẩm thấu kia một cổ tiên nguyên tri lực tuy rằng mỏng manh. Nhưng là lại tinh thuần vô cùng. Phật tổ bản năng cho rằng, nhậm phong lần này hành động, tất nhiên đạt được thiên đình duy trì. Nếu không, liên tính vứt bỏ tiên nguyên tri lực không nói. Kẻ hèn một cái thế tục cương thi, Phật tổ tuyệt đối không tin. Một cái nho nhỏ cương thi có đắc tội toàn bộ linh sơn lá gan. Hơn nữa nói trở về Dù cho là đã tu thành thánh nhân hắn, cũng chưa bao giờ nghe nói qua, có cái nào cường thi thế nhưng sẽ sử dụng tiên nguyên lực. Kiểu cường thi sở dị như thế dứt khoát lưu loát đem Phật môn truyền thừa phá hủy. Nhất định là đã chịu thiên đình suối dục Nghĩ đến đây, Phật tổ trong mắt hiện lên một mặt sắc cơ. Bởi vì nhậm phong trên người, có đặc thù lực lượng bảo hộ nguyên nhân. Hắn căn bản là không có biện pháp suy đoán xuất quan với nhậm phong sự tình, chỉ có thể dự đoán. Mà nhậm phong trên người sở bao vây kia tầng xương đen. Quả thực giống như phủ thêm một tầng thần bí khăn che mặt giống nhau, làm Phật tổ không có dấu vết để tìm. Như Lai bản năng cho rằng này tuyệt đối là Thiên Đình bên kia thánh nhân việc làm. Nếu không thế gian tuyệt đối không có khả năng tồn tại, hắn vô pháp suy đoán đồ vật. Thánh nhân dưới, muốn bày ra cấm chế, chống cự Như Lai suy đoán chi lực. Kia quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Ít nhất, ở Như Lai trong lòng là như vậy cho rằng. Mặc kệ như thế nào, nhận phong này cử chính là thật sự đem thiên cấp đâm thủng mắt khác chúng phật đà tuy rằng không có cảm giác được kia một kia tiên nguyên chi lực nhưng là nhìn đến phật môn truyền thừa bị nhậm phong hủy diệt này đó phật đà nhóm trên người chợt buộc phát ra khí thế cường đại bọn họ trăm triệu không nghĩ tới nhậm phong thế nhưng thực sự có cái kia lá gan hủy diệt phật môn truyền thừa phật môn truyền thừa thật sự bị tiêu diệt chúng phật đà trong lòng kinh hô trong mắt trừ bỏ nồng đậm tức giận ở ngoài còn tràn ngập không thể tin tưởng quan mang tức khắc linh sơn dưới chân Không khí tức khắc vô cùng áp lực. Phật san sát hạ Phật đà nhóm, thân mình run nhẹ nhẹ, giận dữ chi khí bạo trướng. Hai trong mắt nội, nguyên bản hiền hòa quang mang sớm đã biến mất. Thay thế, là vô tận hung quang. Này cương thi, quả thực chính là ở tìm chết. Nếu không phải bởi vì chân thân vô pháp cương thi, ta tất nhiên vì ta Phật môn ra này khẩu ác khí. Này cương thi bản tính như ý, đánh thật là hảo. Hắn chính là sân chúng ta vô pháp giáng thế thời điểm, đột nhiên động thủ hủy diệt thánh địa thừa. Chẳng lẽ hắn ngày sau sẽ không sợ thiên địa cấm chế tan vỡ, ta Phật môn cường giả bông xuống sao? Nho nhỏ cương thi, thế nhưng không đem ta Phật môn để vào mắt. Chúng Phật đã tức giận nói. Nhưng mà đúng lúc này, ở một bên mặt không lên tiếng hàng long phục hổ hai đại la hán, đột nhiên từ đài sen thượng đứng lên. Hàng long la hán, giờ phút này đã hoàn toàn trở thành một tôn nộ mục kim cương. Hai mắt bên trong mạo hôi hổi tức giận. Phật tổ, thỉnh sử dụng đại thần thông thủ đoạn, làm ta trở răng thế. Phục Hổ La Hán cũng liên tục gật đầu, "Phật Tổ, nếu ta Phật môn ở không có đức hành động, chỉ sợ người này kế tiếp còn hủy diệt rất mặt khác hai tòa thánh địa. Mặt khác Phật Đà nghe vậy, cũng liên tục gật đầu. "Đúng vậy Phật Tổ. Nếu chúng ta lại không ra tay, người này tất nhiên sẽ trở thành ta Phật môn tâm phúc họa lớn a." Chúng Phật Đà sôi nổi hướng Phật Tổ gián luôn. "Phật môn truyền thừa hủy diệt một chỗ, bọn họ ở hiện thế đạt được tín ngưỡng chi lực, liền sẽ suất thiếu rất 1/3. Nếu ở không đối nhậm phong tiến hành chế tài nói, Nếu bước tiếp theo, Nhậm Phong liền ngũ đại sơn, còn có mật tông truyền thừa, cũng toàn bộ hủy diệt nói. Kia Phật môn ở hiện thế, liền căn bản không có nửa điểm chỗ tốt rồi. Giờ phút này, này đó Phật đạt đều hận không thể tự mình ra tay, đem Nhậm Phong bắt lại bẩm thầy và đoạn. Nhưng mà giờ phút này, Phật tổ trên mặt lại không có nửa điểm dao động. Ngược lại là đôi mắt thâm thúy, tựa hồ ở suy xét cái gì càng sâu trình tự sự tình. Giờ phút này, đối với hắn tới nói, thế gian thánh địa tuy rằng quan trọng, Nhưng là càng quan trọng, là thiên đình bên kia thái độ. Nếu Phật tổ sở liệu không tôi nói. Kế tiếp, Phật đạo hai nhà, rất có khả năng bùng nổ xưa nay chưa từng có xung đột. Sở tạo thành ảnh hưởng, tuyệt đối có thể so với tứ đại lượng kiếp. Đốn một lát. Thôi. Kim Sơn Tự, đừng có kiếp nạn này. Về này cương thi sự tình, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Phật tổ bàn tay vung lên, trung quanh Phật đà nhóm tức khắc lặng ngắt như tờ. Bàn tay to bên trong, từng đạo tinh thuần Phật Pháp chạy xuống rốt vào này đó, Phật đã giữa mày bên trong. ở Phật pháp thẩm thấu hạ, bọn họ tâm chợt biến vô cùng yên lặng. giờ phút này, ở Phật tổ trong lòng đã có thể xác định, nhân phong có chín thành sát xuất là thiên đình sai sử. nay mục đích chính là vì đoạn rớt Phật môn ở hiện thế truyền thừa nhường đường giáo rầm rộ. mấy năm nay hai bên tuy rằng thái bình, nhưng là Phật đạo chi tranh lại chưa từng đình chỉ quá. tuy rằng không có gì đại xung đột, nhưng là âm thầm tranh đấu lại là không ít. nghĩ đến đây. Phật tổ đôi mắt nhíu lại, trên người Phật Pháp vi áp, chật trở nên khủng bố lên. Hiệu chết về tay ai, còn không biết. Cuối cùng, Phật tổ cũng chỉ là nói này tám chữ. Theo sau rũi tay vung lên. Bao gồm hắn ở bên trong, sở hưu Phật đà, đều bị một đạo Phật Pháp kim quang thổi quét. Tiếp theo nháy mắt, liền xuất hiện ở Linh Sơn đỉnh núi lôi âm tự bên trong. Chương 266 trận tướng quyết tâm. Trở lại lôi âm tự lúc sau. Chúng Phật đà cho nhau nhìn thoáng qua trong mắt toàn là bất đắc dĩ chi sắc. giờ phút này bọn họ lửa giận đã bị đè ép đi xuống, chính là đối nhậm phong thù hận, vẫn như cũ ghi tạc bọn họ trong lòng, chân chính làm cho bọn họ nghẹn quất. là này đáng chết thiên địa cấm chế. giờ phút này bọn họ còn không biết thiên địa cấm chế đã bị tiểu hồng kết hợp mặt khác hai đại tinh hồng dị bảo lực lượng gia cố, trời đất này cấm chế chỉ tan vỡ một nửa. đối với bọn họ tới nói quả thực chính là vô cùng buồn bực. hiện giờ thiên địa cấm chế. Thật giống như dâu ria giống nhau, cố tình tạp ở điệu tiên đại viên mãn cảnh giới. Linh Sơn bên trong, phàm là vượt qua điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, giống nhau không thể hạ phàm. Liên tính muốn buông xuống như thế, cũng chỉ có thể dụng ý thức phân thân. Thấp hơn điệu tiên đại viên mãn cảnh giới tăng nhân nhưng thật ra có thể hạ phàm. Chính là, ở Phật Tổ Đại Thần Thông Thủ Đoạn Hạ, tiểu tây thiên tăng nhân tu vi chính là cất cao tới rồi thiên tiên cảnh giới. Nhưng cho dù như thế, mấy ngày này tiên cảnh giới tăng nhân cũng đều đoàn diện. Phái Linh Sơn điệu tiên cảnh tăng nhân hạ phàm. Tuy rằng điệu tiên cảnh tăng nhân, Linh Sơn căn bản không thiếu. Chính là bọn họ trong lòng lại là rất rõ ràng, này đó điệu tiên cảnh tăng nhân chỉ sợ đi xuống một cái, Nhậm Phong liền sẽ sát một cái. Liên tính là xã khu đưa ấm áp, cũng không như vậy đưa a. Ở không có Phật tổ sử dụng đại thần thông thủ đoạn che chở hạ. Bọn họ này đó viễn siêu điệu tiên cảnh tăng nhân một khi hạ phàm, chỉ sợ còn không có tìm được Nhậm Phong, thiên đạo trừng phạt liền sẽ nháy mắt tìm tới bọn họ. Đưa bọn họ trực tiếp quanh liền cặn bã đều không dư thừa. Quá nghẹn quất. Chúng Phật đà trong lòng, càng nghĩ càng nghẹn quất. Trời đất này cấm chế, quả thực chính là ở hấu người. Giờ phút này, ở Đại tướng quốc tự Di chỉ phía trên. Từ hôm nay trở đi, thế gian ở không có Đại tướng quốc tự. Ngay cả Tiểu Tây Thiên cũng hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Nhậm Phong nhẹ nhàng nói một tiếng. Chính là, lúc này Nhậm Phong trong lòng cũng là rất rõ ràng. Tuy rằng Tiểu Tây Thiên cùng Đại tướng quốc tự đã không còn nữa tồn tại, Nhưng là cùng Tây Thiên Linh Sơn, lại là kết hạ không thể hóa giải thù hận. Tuy rằng thiên địa Cấm chế trải qua tiểu hồng gia cố, nhưng là, chữa trị đạo thứ hai thiên địa Cấm chế tinh hồng dị bảo, chưa xuất thế. Dựa theo tiểu hồng nói, bọn họ cũng gần là đem này Cấm chế gia cố mà thôi. Kế tiếp, này Cấm chế vẫn là muốn tiếp tục tan vỡ. Chẳng qua tan vỡ tốc độ, sẽ giảm bớt rất nhiều. Muốn hoàn toàn chữa trị, cần thiết phải đợi chuyên môn chữa trị này Cấm chế tinh hồng dị bảo xuất hiện. Chính là thiên điệu chi gian, cấm chế trường 3.000. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn, xuất hiện đối ứng chữa trị đạo thứ 2 tinh hồng dị bảo cấm chế, tỷ lệ quả thực thấp dòa người. Nếu sống lại tam đại cương tổ, dù cho là thiên điệu cấm chế vô pháp chữa trị, cũng không cần lo lắng thiên đỉnh cùng Linh Sơn. Nhậm Phong trong lòng âm thầm nói, giờ phút này, mặt khác quỷ đầu Sơn tiểu yêu, bao gồm trận tướng nhóm đều là vẻ mặt hương phấn biểu tình. Chỉ có Nhậm Phong biết, để lại cho hắn thời gian, vẫn như cũ thực gấp gáp Nhưng mà, liên ở nhậm phong lâm vào trầm tư thời điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt Phật môn truyền thừa. Phật môn truyền thừa bị diệt, gián tiếp giảm bất ký chủ tín ngưỡng chi lực thu hoạch khó khăn. Nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành tiến độ 5, trước mắt tiến độ 5 năm. Hệ thống thanh âm, đột nhiên ở nhậm phong trong đầu vang lên. Không nghĩ tới, này cũng có thể gia tăng nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ. Ta còn tưởng rằng chỉ có chữa trị thiên địa cấm chế, mới có thể gia tăng đâu. Nhậm phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Bất quá thực mau, Nhậm Phong liền thu hồi suy nghĩ. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ tiến độ, đều sẽ có một cái lê bao. Nhậm Phong vốn định hiện tại liền mở ra lê bao. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Hiện tại bầu trời còn nứt hai cái miệng to đầu. Hệ thống cùng xuyên qua, chính là Nhậm Phong trong lòng lớn nhất bí mật. Vạn nhất bị thiên đỉnh cùng Linh Sơn phát hiện nói, sự tình sẽ trở nên phiền thoái rất nhiều. Chúng ta đi. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong bàn tay vung lên. Ở quỷ đầu Sơn, có thất tinh luyện thần trận pháp che chở Liên tính là bầu trời người, muốn cách hai giới xem xét luyện thần động thiên nội tình huống, cũng tuyệt đối làm không được. Không đến 10 phút, mọi người cũng đã về tới quỷ đầu sân chung. Nhân phong giờ phút này, đã về tới luyện thần động thiên nội. Đến nỗi trận tướng nhóm còn lại là vẻ mặt hương phấn ghé vào cùng nhau. Vừa rồi cùng tiểu tây thiên kia vừa đứng quá mức nghiện. Bọn họ giờ phút này, đều ở lẫn nhau chia sẻ chính mình vui sướng. Lần này thật là thông khoái, tiểu tây thiên hoàn toàn không có. Bất quá lần này. Chúng ta chính là cùng Linh Sơn kết hạ đòn. Sợ cái gì? Chủ nhân thủ đoạn, các ngươi chẳng lẽ quên mất. Trung trận tướng trên mặt mang theo hưng phấn mà biểu tình, nghị luận sôi nổi. Ở những cái đó tiểu tây thiên tăng nhân toàn bộ thăng vì thiên tiên cảnh thời điểm, bọn họ thực sự là đổ mồ hôi. Vốn dĩ cho rằng, lần này liền tính có thể thắng lợi, cũng muốn trả giá thảm thống đại giới. Chính là làm cho bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là. Nhậm phong thế nhưng phi thường nhẹ nhàng liền đem tiểu Tây Thiên các tăng nhân triệu hồi ra tới thánh tượng diệt sát. Hơn nữa toàn bộ quá trình dị thường nhẹ nhàng, thậm chí dùng dễ như trở bàn tay tới hình dung cũng không quá. Trong lúc nhất thời, sở hữu trận tướng đều tò mò lên. Nhậm Phong hiện tại rốt cuộc là cái gì thực lực? Ở bọn họ trong mắt, không thể địch nổi thánh tượng, thế nhưng bị Nhậm Phong giống như giết heo giống nhau, dễ dàng giết chết. Như thế thủ đoạn, quả thực có thể xưng được với đại thần thông, đại uy năng. Ta cho rằng lần này chúng ta muốn lật xe không nghĩ tới chủ nhân thế, nhưng ngăn cơn sóng dữ, dễ dàng đem thánh tượng diệt sát. Lúc ấy những cái đó Tây Thiên Phật Đà, mặt đều tái rồi. Này giúp Phật Đà sợ hãi thiên địa cấm chế trừng phạt, căn bản vô pháp hạ phàm, xem bọn họ nghẹn khuất bộ dáng thật sự rất thú vị. Nghĩ đến kia thánh tượng khủng bố uy năng, đang ngấm lại, Nhậm Phong dễ dàng hóa giải bọn họ trong mắt không có khả năng hóa giải đại nguy cơ. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Nhưng mà đúng lúc này, các vị, nếu chúng ta lại không nỗ lực Về sau chỉ sợ muốn kéo chân sau. Đúng lúc này. Kim giáp âm lanh thanh âm đột nhiên chuyển đến. Nghe được kim giáp nói, mọi người sôi nổi trầm mặc. Bọn họ phát hiện. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ còn có thể tại nhầm phong không ra tay dưới tình huống, ngạnh hám Phật môn cao thủ công kích. Nhưng là hiện tại. Kia thánh tượng như thế, vẫn như cũ ở bọn họ trong lòng vứt đi không được. Tuy rằng ở nhậm phong trong mắt, thánh tượng giống như giấy giống nhau. Nhưng là bọn họ lại là rất rõ ràng. Nếu là bọn họ đối thượng kia thánh tượng nói, dù cho là có 10 hung phụ trợ, chỉ sợ cuối cùng có thể thắng, cũng là thắng thảm. Ở đây 7 đại trận tướng, phỏng trừng nhiều nhất có thể dư lại 2-3 cái. Kim Giáp nói, tức khác làm mọi người ý chí chiến đấu tràn đầy. Không được, ta muốn nỗ lực tu luyện, tuyệt đối không thể kéo sư phụ chân sau. Phong Linh Nhi màu tím mắt to trung dị vội liền lué, tinh xảo mặt đẹp thượng tràn đầy kiên định chi sắc. Mặt khác trận tướng nhóm, cũng sôi nổi sắc mặt nghiêm. Bọn họ cũng bức thiết muốn vì Nhậm Phong làm một chút sự tình. Mà không phải gặp được cái gì nguy cơ, đều yêu cầu Nhậm Phong ra tay, đương cái rõ đầu rõ đuôi kéo chân sau. Vô luận là từ tự tôn, vẫn là từ tự trung góc độ xuất phát. Bọn họ đều tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh. chương 267 vô ngã gương sáng. Liên ở sở hữu trận tướng, đều âm thầm hạ quyết tâm nỗ lực tu luyện thời điểm. Giờ phút này, luyện thần động thiên bên trong. Vốn dĩ quanh chân mà ngồi Nhậm Phong. Quanh thân đột nhiên buộc phát ra một cổ huyền diệu khó giải thích khí thế. Nay cổ khí thế bên trong, âm linh thi sát khí chiếm ước chừng chính thành. Giữ lại một thành, còn lại là giống như sâm la vạn vật giống nhau. Tiên khí, yêu khí, quỷ khí, thậm chí là Phật môn hơi thở, còn có vài loại chưa bao giờ gặp qua xa lạ hơi thở, cái gì cần có đều có. Lại sau một lúc lâu, này đó hơi thở đột nhiên phân tán mở ra, ở nhậm phong chung quanh phiêu đảng. Phanh! Phanh! Vài đạo rất nhỏ, tiếng vang truyền đến. Này đó bất đồng hơi thở, phân biệt hóa thành bất đồng ngọn lửa. Bao vây tiên gia chân hỏa, tà mị yêu hỏa, dày đặc ma chơi, còn có phật môn tình hỏa. Nhiều loại ngọn lửa ở Nhậm Phong trung quanh xoay quanh, giống như một đám ra đời linh trí hỏa tinh linh giống nhau, nhẹ nhàng khởi vũ. Qua thật lâu sau, Nhậm Phong tâm niệm vừa động, này đó ngọn lửa chợt tắt, tựa như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Không nghĩ tới thi sắt chín biến, thế nhưng như thế huyền diệu chẳng sợ chỉ là trong đó biến đổi đều là đối ứng chủng tộc huyền diệu khó giải thích công pháp đủ khả năng làm kia một chủng tộc mới thôi điên cuồng mà thi hỏa tám quyết bên trong biến tự quyết càng là có thể diễn biến ra bạt hỏa ở ngoài bất đồng ngọn lửa này biến tự quyết cùng thi sắt chín biến quả thực chính là hỗ trợ lẫn nhau dùng đến tốt lời nói nói không chừng sẽ có tưởng tượng không đến tác dụng nhậm phong trong mắt hiện lên một mặt vừa lòng thân sắc đến nỗi thi liêm thuật nhậm phong tuy rằng không có cẩn thận nghiên cứu nhưng là cũng biết chỉ cần hắn vận khởi thi liêm thuật chuẩn thánh dưới tồn tại tuyệt đối rất khó phát giác hắn hơi thở này cũng liền ý nghĩa nếu về sau nhậm phong có chuyện muốn đi các thế giới khác chỉ cần vận khởi thi liêm thuật ở không đụng tới chuẩn thánh dưới tình huống tuyệt đối vạn vô nhất thất mà phóng nhãn sở hữu tiên thần thế giới có thể đạt tới chuẩn thánh thánh nhân tu vi lại có mấy người ở rộng lớn thiên địa chung những người này quả thực giống như long phượng xứng lân phía trước nhậm phong diễn biến ra một tia tiên nguyên lực dập nát Phật môn truyền thừa. Chuyện này vốn là hắn Lâm thời nảy lòng tham. Bất quá vào lúc này, đem thi hỏa tám quyết cùng thi sắt chín biến vận hành một cái chu thiên lúc sau, Nhậm Phong cảm thấy, nơi này khẳng định có đại văn chương nhưng làm. Đúng rồi, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến lễ bao còn không có mở ra đâu. Hệ thống, mở ra lễ bao. Nhậm Phong trong lòng mặc niệm. Đinh. Lễ bao mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được dị thế giới tiên thiên linh bảo vô ngã gương sáng tạm thời sử dụng quyền. Sử dụng kỳ hạn còn thừa, 30 thiên. Hệ thống thanh âm, làm nhậm phong hơi hơi sửng sốt, chật trên mặt hiện lên một mặt vui mừng. Thiên thiên linh bảo, là cái gì tồn tại? Ở thượng giới, muốn nói lợi hại nhất, là hôn độn trí bảo. Hôn độn trí bảo ở bàn cổ khai thiên là lúc, liền đã tồn tại. Hôn độn trí bảo lúc sau, là bẩm sinh trí bảo, thiên thiên linh bảo, công đức pháp bảo, hậu thiên trí bảo, hậu thiên linh bảo. Tại đây lúc sau, mới là thân khí, tiên khí chi Này vô ngã gương sáng, tuy rằng ở hiện thế cũng không tồn tại, chỉ tồn tại với dị thế giới. Nhưng là hệ thống cũng nói, Này vô ngã gương sáng, thế nhưng là tiên thiên linh bảo cấp bậc pháp khí. Tuy rằng sử dụng kỳ hạn chỉ có 30 thiên, nhưng là Nhậm Phong đã thực vừa lòng. Phải biết rằng, ngay cả nữ hoa nương nương Sơn Hà xã Tắc Đồ, cũng là tiên thiên linh bảo cấp bậc tồn tại a. Mà này vô ngã gương sáng, thế nhưng có thể cùng Sơn Hà xã Tắc Đồ cùng cấp bậc. Tuy rằng Nhậm Phong còn không biết cụ thể sử dụng Nhưng là một khi tới rồi tiên thiên linh bảo cái này cấp bậc, liền tính là dâu ria linh bảo, đều là cường vô địch tồn tại. Thực mau nhậm phong trước người liền sáng lên một đạo ánh sáng lưu hòa. Ánh sáng lưu hòa tan đi lúc sau, một mặt bình thường gương, xuất hiện ở nhậm phong trước mặt. Này gương, thoạt nhìn cùng cổ xưa trang kính không có gì khác nhau. Nhưng là nhậm phong lại kinh ngạc phát hiện. Này gương rõ ràng đối diện hắn, ở kính mặt bên trong, nhưng không ai ảnh. Không chỉ có không có bóng người, ngay cả luyện thần động thiên nội cảnh sát cũng không có ở kính mặt chung xuất hiện. Ngược lại, kính mặt bên trong là một mảnh hư vô hỗn độn. Hiện giờ này Vô Ngã Gương Sáng đã nhận nhậm phong là chủ, Nhậm Phong có thể thực rõ ràng cảm giác được. Này gương bên trong, thế nhưng tồn tại một tia đại đạo hơi thở. Vô Ngã Gương Sáng, dị thế giới tiên thiên linh bảo, phi chiến đấu linh bảo. Kỹ năng 1: Ở Vô Ngã Gương Sáng chiếu xuống, chuẩn thành dưới, mọi người nội tâm đều đem không chỗ nào che giấu. Kỹ năng nhị, Vô Ngã Gương Sáng, Vô Ngã vô tướng nhưng ở ký chủ điều tiết dưới tự hành thay đổi này hình thái dung nhập thế gian vạn vật bên trong dung nhập thế gian vạn vật bên trong kia chẳng phải là nó thậm chí có thể dung nhập ta trong cơ thể sau đó tùy thân mang theo nhậm phong hơi hơi sừng sốt thẩm nghĩ nói nghĩ đến đây nhậm phong thần nghiệm vừa động bày biện trên mặt đất gương chợt rút nhỏ mấy lần cuối cùng biến thành mắt mèo thạch giống nhau lớn nhỏ dung nhập nhậm phong giữa mày bên trong đang lúc nhậm phong chuẩn bị thử xem này vô ngã gương sáng năng lực thời điểm Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ tiếp xúc đến thời hạn hình bảo vật. Vô ngã gương sáng, vô ngã gương sáng, tiên thiên linh bảo, trả giá 600 vạn tín ngưỡng chi lực, ký chủ có thể vĩnh cửu sử dụng. Hệ thống thanh âm ở nhậm phong trong đầu vang lên, vạn ác khắc kim hệ thống. Nhậm phong nghe vậy, khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Nay kịch bản, hắn kiếp trước quá quen thuộc. Nếu không phải cương thi trí tôn hệ thống, căn bản không phải nhân loại có thể chế tạo ra tới đồ vật. Nhậm phong đều không khỏi hoài nghi. Này hệ thống là kiếp trước trên địa cầu chim cánh cụt lao tổng mãng ngưu tất, tìm kỹ thuật nhân viên khai phá. Đạt được vĩnh cửu sử dụng quyền, thế nhưng yêu cầu 600 vạn tín ngưỡng chi lực. Nhâm phong như mày. Này đại giới, là thật có chút quý. Hắn hiện tại giá trị con người, cũng liền hơn 100 vạn tín ngưỡng chi lực mà thôi. Lưu chữ còn muốn mua thi hoàng đàn tiến giai dùng. Chỉ có tiến dai đến khôi hình thái, hắn mới có thể đi tam đại thần giới, làm tam đại cương tổ trọng lâm nhân gian. Trước mắt còn có 30 thiên thời gian. Trước nhìn xem sử dụng hiệu quả đi, chờ ba mươi thiên lúc sau lại làm quyết định. Nhậm Phong trong lòng âm thầm nói. Mà lúc này, tất cả mọi người không biết. Ở các nơi, đều xuất hiện biến hóa. Trừ bỏ Linh Sơn cùng Thiên Đình hai đại không gian thông đạo ở ngoài. Lại có ba đạo không gian thông đạo, lục tục tại thế giới các nơi xuất hiện. Ở Thiên Đình cùng Linh Sơn cùng hiện thế bích trướng bị đả thông lúc sau. Mặt khác thần chi thế giới, cùng hiện thế bích trướng, cũng lục tục bị đả thông. Giờ phút này bắc hùng đế quốc trên không không trung chợt sụp đổ xuống dưới lưỡng đạo bóng người từ sụp đổ không trung bên trong trôi ra hiện thế không khí cùng hạt gạt không giống nhau a một người đầu đội sừng dê khôi tay cầm hai thanh chiến phủ cường tráng nam tử thật sâu hít vào một hơi nói ở hắn bên người là một cái bụi bấm nam tử này nam tử trọm râu là đồng màu đỏ mập mạp bất kham dáng người giống như một cái thật lớn thì cầu ở hắn trong tay còn ôm một cái thật lớn thùng rượu giờ phút này ôm thùng rượu nam tử cũng đánh giá hiện thế. Ô Lạp, thiên địa bích chướng bị đánh vỡ, không thể tưởng được ở ta sinh thời, thế nhưng có thể đi vào hiện thế. Chẳng qua hiện thế không khí, không có Ảs gạt thuần tịnh. Ôm thùng rượu nam tử chậm rãi nói. Chương 268 thiết điểu, đánh đạn đạn, Ô Lạp. Này hai người, không phải người khác. Đúng là Bắc Âu thần thoại bên trong chiến tranh chi thần Ô Lạp, cùng ủ rượu chi thần cổ kéo thêm tư. Này hai anh em đều có cùng loại đam mê. Ô Lạp Hy vọng chính mình có thể chết trận ở chiến trường, nhưng cầu vừa chết. Mà cổ kéo thêm tư, còn lại là hy vọng chính mình bị rượu ngon chết đuối, nhưng cầu một say. Hai người tư duy, dù cho là ở tàn nhẫn kín người mà đi Asgard, cũng là có một phong cách riêng. Lúc này, bọn họ đang ở Bắc Hùng Quốc Bắc Bộ Lăng không mà đứng. Cổ kéo thêm tư, ngươi còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ ngươi quên mất chúng ta nhiệm vụ lần này sao? Ô lạc vứt trong tay chiến phủ, thúc giục nói. Từ thiên đình cùng Linh Sơn cùng hiện thế Bích Trướng tan vỡ lúc sau. Thứ một bậc tam đại thần giới, cùng hiện thế Bích Trướng cũng lục tục bị đả thông. Tam đại thần giới cùng hiện thế cũng ngăn cách thật lâu. Hơn nữa trừ bỏ giáo đình ở ngoài, núi ố lìm phủ cùng Asgard đều không có thủ đoạn cùng hiện thế tiến hành liên lạc. Cho nên ở Bích Trướng đả thông lúc sau. Khắp nơi sôi nổi phái ra người, tới tìm hiểu hiện thế tình huống. Nhưng mà lúc này, ô lạc cùng cổ kéo thêm tư lại không có chú ý tới. Ở bọn họ phía sau. Một đạo mịt mở năng lượng dao động theo đuôi bọn họ mà đến. Này nói năng lượng dao động vừa mới đi vào hiện thế, liền biến thành một cái khuôn mặt tuấn mỹ nam tử, âm thầm ẩn tàng rồi hơi thở đi theo hai người phía sau. Cổ kéo thêm tư, nhanh lên. Nhìn đến cổ kéo thêm tư còn ở sức sở, ồ lạp thuốc dục nói. Trước từ từ, cổ kéo thêm tư nâng nâng mập mạp cánh tay. Theo sau ngửi ngửi cái mũi, đôi mắt đại lượng, ta giống như nghe thấy được rượu ngon hơi thở. Đối với liền ngọng tưởng đều là muốn say chết cổ kéo thêm tư. Rượu ngon dụ hoặc lực, xa so cái gì nhiệm vụ quan trọng nhiều. người được rượu ngon hơi thở lúc sau, rượu trùng lấy mỗi giây 180 km tốc độ, trực tiếp nhằm phía hắn đại não. Giờ phút này, nhiệm vụ gì đó, sớm đã bị hắn vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Cổ kéo thêm tư hít hít cái muối. Cuối cùng, ánh mắt dừng hình ảnh ở một chỗ kho hàng bên trong. Ở kho hàng mặt trên, còn treo một cái thật lớn thẻ bài. Thẻ bài mặt trên họa một cái bình thủy tinh, mặt trên viết 96. Ô lạc, ta nghe thấy được. Tiếc rượu ngon hơi thở, chính là từ nơi này truyền ra tới. Cổ kéo thêm tư chịu chịu cái mũi, trong mắt hiện lên thèm nhỏ dãi quan mang. Chúng ta có thể lấy một ít rượu ngon trở về. Dù sao chúng ta nhiệm vụ, là điều tra hiện thế. Lấy một ít rượu ngon trở về nói, ở vạn hạ la điện phủ chờ chúng ta chiến thắng trở về đại gia hẳn là sẽ thật cao hứng. Cổ kéo thêm tư cho chính mình tìm cái sức xẻo lý do giống như có như vậy điểm đạo lý chúng ta đây qua đi nhìn xem ô lạp hơi hơi sử sốt chợt hỏi hắn tuy rằng không giống cổ kéo thêm tư như vậy thích rượu như mạng nhưng là à s gạt người không có không rượu ngon dù cho là sổ ô đình cũng không thể ngoại lệ thực mau hai người hóa thành người thường bộ dáng lén lút lưu tới rồi kho hàng phụ cận những cái đó thiết điểu là cái gì a thế nhưng còn có thể phi còn có những cái đó trường cái ống Thoạt nhìn giống như thực hảo ngoạn bộ dáng. Ô lạp chỉ vào cách đó không xa mệ cách chiến đấu cơ, còn có cả tở xả vui sướng xe, giống như một cái tò mò bảo bảo giống nhau. Bọn họ cùng hiện thế đã ngăn cách lâu lắm. Ở bọn họ trong vấn tượng. Hiện thế vẫn là giống như trước kia, mọi người vẫn là quá an tươi nuốt sống nhật tử. Không nghĩ tới, hiện tại thế giới, sớm đã đại biến dạng. Thực mau hai người liền lưu tới rồi kho hàng phụ cận. Mùi rượu thơm nồng, quả thực làm cổ kéo thêm tư như si như say. Nga, hảo liệt rượu. Cổ kéo thêm tư hít sâu một hơi, vẻ mặt say mê. Một bên Âu Lạc, cũng sờ sờ môi, trong lòng rượu trùng cũng bị câu lên. Hai ga Asgat đại danh đỉnh đỉnh thần chi, giờ phút này lại giống như làm tặc giống nhau lén lút. Ở đi vào hiện thế phía trước. Âu Đình chính là đối bọn họ hạ tử mệnh lệnh Đó chính là vô luận phát sinh sự tình gì, đều không thể cùng người thường khởi xung đột. Nếu không, lấy ca hai cá tính. Đã sớm trực tiếp minh đoạn. Không bao lâu. Hai người đã lưu tới rồi kho hàng cửa. Nhóm người này, quả thực không đem rượu ngon đương hồi sự A. Như thế hương thuần rượu ngon, thế nhưng không có người trông coi. Cổ kéo thêm tư miệng rộng một liệt, màu đỏ tròm dâu loạn run. Chứ bỏ nơi xa, có mấy cái khiêng que thởi lửa ăn mặc miền áo khoác người ở ngoài, phụ cận thế nhưng không có nửa bóng người. Nhưng mà, coi như hai người vừa mới tiến vào kho hàng chung thời điểm. Ông! Ông! Ông! Chói hai tiếng cảnh báo, tức khắc vang lên. Cảnh báo, cảnh báo. Vụt cả kho hàng, phát hiện kẻ xâm lấn. Lặp lại, vụt cả kho hàng phát hiện kẻ xâm lấn. Chói hai tiếng cảnh báo, nháy mắt cắt qua toàn bộ không trung. Hai người còn không biết. Nơi này, là bác hùng đế quốc lớn nhất căn cứ quân sự trí nhất. Sở dĩ phụ cận không có bao nhiêu người, là bởi vì hiện giờ phát đạt khoa học kỹ thuật, nhân công trông coi sớm đã bị các loại công nghệ cao theo dõi thiết bị thay thế được. Ở hai người vừa mới bước vào lãnh địa phạm vi nháy mắt. Chói hai tiếng cảnh báo liền vang lên. Cổ kéo thêm tư, "Mau một chút, chúng ta bị phát hiện." Ô Lạc trong tay chiến phủ căng thẳng, để thấp giọng nói quát. Cổ kéo thêm tư gật gật đầu, trong miệng lẩm bẩm. Trong tay thùng rượu thế nhưng quay tròn xoay lên, chỉ chốc lát sau liền biến đại mấy chục lần. Trưng bày ở kho hàng trung vừa cả, bình khẩu bị vô hình lực lượng mở ra, từng đạo cay độc tinh khiết và thơm rượu hội tụ ở bên nhau, thành một cổ quy mô không nhỏ nước lũ, hướng về thùng rượu rót đi. Gần qua không đến một lát, Toàn bộ rượu trong kho rượu đã bị hắn trộn cái sạch sẽ. Mà ở lúc này, bên ngoài Bắc Hùng quốc quân đội đã gần trong căng tấc. Mới trang non nửa thùng, thật là quá tiếc nuối. Cổ kéo thêm tư tiếc nuối thở dài. Bất quá giờ phút này, cũng không tới phiên hắn nghĩ nhiều. Hai người nhìn nhau, trực tiếp lên không dừng lên. Nhìn đến Nan mặc đại áo đông thế tới rào rạt Bắc Hùng người trong nước, cổ kéo thêm tư vội vàng hô, "Các ngươi không cần hiểu lầm, chúng ta không có ác ý." Cổ duy kinh ngữ. Nhưng mà, này một kêu không quan trọng. Ngược lại đem Bắc Hùng Quốc chiến sĩ kêu sửng sốt. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được như thế khó đọc ngôn ngữ. Nhưng mà đúng lúc này. Không tốt, bọn họ là người siêu năng. Một người Bắc Hùng Quốc quan quân phục hồi tinh thần lại. Nhìn ở giữa không trung huyền phù hai người trực tiếp kinh hô ra tiếng. Ở bọn họ trong mắt là không có thần, tiên cách nói. Hiện giờ các đại tông môn vào đời, tiên nhân buông xuống, người siêu năng là Bắc Hùng Quốc thống nhất xưng hô. Đối phương là người siêu năng, làm sao bây giờ? Chúng ta không phải bọn họ đối thủ. Vài tên bác hùng quốc chiến sĩ nói. Nhưng mà đúng lúc này. Một cái chiến sĩ tử rượu kho bên trong vọt ra, hô to, không được rồi. Chúng ta vụt cả đều bị bọn họ cướp đi lạc. Nghe được lời này. Vốn dĩ lâm vào sợ hãi chung các chiến sĩ, nháy mắt sắc mặt cứng đờ. Trận. Mỗi người trên mặt, đều lộ ra phẫn nộ quan mang. Lộc cục. Gần trăm đêm A cờ 47, đồng thời phun ra phẫn nộ ngọn lửa. Viên đạn giống như hạt mưa bắn về phía Âu Lạp cùng cổ kéo thêm tư, mất đi vô cả phấn hận, làm cho bọn họ quên mất sợ hãi. Ngọa Tào, đây là thứ gì? Bọn họ thế nhưng ở đánh đạn đạn. Hai người bị bạo động vang lớn hoảng sợ, bởi vì Âu Đỉnh mệnh lệnh, chỉ có thể hốt hoảng tránh né. Vì Bắc Hùng Đế Quốc, vì vương cả, vì chúng ta sinh mệnh chi thủy. Âu Lạp, Âu Lạp, thỉnh cầu cạ tờ xa hoanh tạc. Lặp lại, thỉnh cầu cạ tờ xa hoanh tạc. Từng đạo tiếng hét phẫn nộ từ trên mặt đất chuyển đến. Hô hô hô. Nơi xa, ô lạp trong mắt trường cái ống, trực tiếp phun ra phẫn nộ ngọn lửa. Ô đỉn ở thượng. Nhóm người này thật là đáng sợ, ô lạp chúng ta đi mau. nicolas cô lát nhìn này đó chưa bao giờ gặp qua mới mẻ ngoạn ý nhi, tức khắc hoảng sợ. Dù cho là thần, cũng không tránh được đối không biết sự vật sợ hãi. Hai người thân hình chật lóe, tức khác biến mất ở giữa không trung. Sau một lát bọn họ liền xuất hiện ở trăm mét ở ngoài. Mà lúc này, Mẹ cách chiến cờ đã lên không. Bởi vì ổ đình nghiêm cấm bọn họ đối người thường ra tay, giờ phút này hai người cũng chỉ có thể hướng phương nam chạy trốn. Mà bọn họ sở đi trước, đúng là quỷ đầu sơn nơi phương hướng. chương 269 sau lưng kẻ thần bí. Giờ phút này, quỷ đầu sơn thượng. Nhầm phong híp lại con mắt, vui vẻ thoải mái nằm ở trên ghế nằm. Chẳng qua lần này vì hắn biết vai. Đã tử phong linh nhi, biến thành tô thiền vân. Hồ tộc quả nhiên có sinh ra đã có săn thiên phú. Nhậm Phong cảm thụ được trên vai thoải mái, nhẹ giọng nói. Phong Linh Nhi cùng mặt khác trận tướng nhóm, đã đi khương lan giới, tăng lên thực lực của chính mình. Vốn dĩ Tô Thiển Vân cũng tính toán tiếp tục đánh sâu vào thứ bảy đôi. Chính là bởi vì nàng kế tiếp, còn muốn kế hoạch môn phái quy thuận sự tình, cho nên lúc này mới lưu tại Nhậm Phong bên người. Trước kia Phong Linh Nhi ở thời điểm, trừ bỏ nàng ở ngoài, không có người có thể thay thế nàng vì Nhậm Phong xoa vai đấm lương vị trí. Hiện tại Phong Linh Nhi đã bế quan. Không thể không làm Tô Thiển Vân tiếp nhận cái này quang vinh nhiệm vụ. Bất quá, hồ tộc ở phương diện này, thiên phú thật sự không thể bắt bẻ. Phong Linh Nhi vì Nhậm phong xoa nhẹ thật lâu bà vai. Vội vàng công đạo vài câu lúc sau. Ở trong khoảng thời gian ngắn, Tô Thiển Vân thủ pháp thế nhưng lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Hiện tại đã ẩn ẩn có vượt qua Phong Linh Nhi tư thế. Tiểu Vân, các đại môn phái sự tình thế nào? Nhậm phong lười biến hỏi. Nay còn may mà chúng ta diệt tiểu Tây Thiên truyền thừa. Có mấy cái cá lọt lưới ở chúng ta chạy đến thời điểm, cũng đã thoát đi, hơn nữa đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Hiện tại cơ hồ sở hữu thế lực đều biết, Tiểu Tây Thiên là chúng ta Quỷ Đầu Sơn tiêu diệt. Gần qua như vậy một lát công phu, ta liền thu được thật nhiều cái môn phái nguyện ý đầu nhập vào ta Thi Vương Điện tin tức. Tô Thiển Vân động tác mềm nhẹ, thanh âm càng là mềm mại như nhũ. "Ân, không tồi." Nhâm Phong khẽ gật đầu, khi mắt. Chuyện này có Tô Thiển Vân xử lý, hắn tự nhiên yên tâm. Nhưng mà đúng lúc này Bất quá, có một việc, yêu cầu chủ nhân tự mình định đoạn. Tô Thiển Vân ôn nhu nói. Từ lần trước thân thế nàng bị nhậm phong biết lúc sau. Nhậm phong không chỉ có không có đuổi nàng rời đi, ngược lại tiếp tục làm nàng lưu tại quỷ đầu sơn ủy lấy trọng trách. Hơn nữa còn hứa hẹn, sẽ trợ hồ tộc thoát vây. Từ ngày đó bắt đầu, Tô Thiển Vân liền chủ động sửa lại xương hô. Đối nhậm phong, nàng trong lòng sớm đã nhận định. Chẳng qua bởi vì tộc nguyện chưa thành, nàng còn nhỏ tâm đem cảm tình trôn ở đáy lòng. Sự Ta không phải nói ngươi toàn quyền phụ trách sao?" Nhậm Phong hơi hơi nâng nâng mí mắt, ở nửa nằm ghế mây thượng, vừa lúc đối thượng Tô Thiển Vân mặt đẹp. Ở như thế gần gũi dưới tình huống, Tô Thiển Vân trong lòng vẫn là hơi hơi có chút hoảng loạn. Cái này thế lực tương đối là thủ, thuộc về nước ngoài thế lực. Không biết chủ nhân đối nước ngoài thế lực thái độ như thế nào, cho nên tiểu Vân không dám làm quyết định. Tô Thiển Vân đúng sự thật nói, "Nga, nước ngoài thế lực có ý tứ?" Nhậm Phong đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nào một quốc gia thế lực, thực lực như thế nào, là bắc hùng quốc hùng nhân thế lực, lệ thuộc với bắc hùng quốc nam đại cường giả trí nhất hùng đế. tô thiển vân đem đại khái tình huống cùng nhậm phong nói một lần, nhậm phong hơi hơi gật gật đầu. thông qua tô thiển vân giới thiệu, hắn hiểu biết đến, nay hùng đế còn có hắn dưới trướng môn đồ nhóm, đều hẳn là xem như đặc thủ dị năng giả. bọn họ dị năng là quần hóa, ở quần hóa lúc sau có thể biến thành hùng nhân, liền tính là thấp nhất cấp hùng nhân, cũng có thể tay xé hổ báo bàn tay tùy ý một phách đều có ngàn cân chi lực tiến giai lúc sau lực lượng cùng phòng ngự càng là trên diện rộng tăng lên đến nỗi hùng đế còn lại là bắc hùng quốc năm đại cường giả trí nhất cung hóa lúc sau chỉ dựa vào làn da bản thân lực phòng ngự liền có thể nhạy hám hóa thần đại viên mãn cảnh giới cao thủ công kích bắc hùng thực lực quốc gia lực sao không biết nước ngoài nghiệp vụ có thể hay không gia tăng nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành độ nhậm phong thẩm nghĩ trong lòng giờ phút này nhậm phong cũng cân nhắc ra nhiệm vụ chủ tuyến gia tăng phương pháp từ lúc bắt đầu ở quỷ đầu sơn xây dựng căn cứ địa đến sau lại thức tỉnh tinh hồng dị bảo thu hoạch tín ngưỡng chi lực diệt phật ra truyền thừa này đó đều sẽ gia tăng nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành độ có lẽ nhận lấy nước ngoài thế lực cũng sẽ gia tăng nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành tiến độ không chỉ có như thế còn sẽ thu hoạch một đợt tín ngưỡng giá trị nghĩ đến đây nhậm phong gật gật đầu loại chuyện này ngươi xét xử lý liền hảo nhưng mà đúng lúc này nhậm phong đôi mắt đột nhiên hơi hơi nhíu lại chợt nhìn về phía phía bắc có ý tứ. Tiểu Vân, có cường giả tới. Cảm giác bọn họ linh hồn, giống như không thuộc về thế giới này. Tô Thiển Vân nghe vậy hơi hơi sứng suốt, chợt trong mắt hiện lên một mặt vẻ cảnh giác. Phật môn người sao? Ta đây liền đi khởi động thất tinh luyện thần trận pháp. Tô Thiển Vân vội vàng nói. Tuy rằng chỉ có nàng một cái trận tướng, nhưng là một khi có người hoành kích trận pháp nói, bấy quan mặt khác trận tướng cũng sẽ cảm giác được. Trước không cần, hai người kia giống như cũng không có ác ý. Hơn nữa bọn họ thần hồn tuy rằng cường đại, nhưng cũng chỉ bày ra ra điệu tiên đại viên mãn thực lực. Áp chế thực lực lừa gạt thiên đạo phương pháp sao? Có ý tứ. Nhậm Phong khỏe miệng hơi hơi nổi lên một tia độ cung. Loại này thủ đoạn, hẳn là thuộc về cửa hông thủ đoạn. Nghiêm khắc tới nói Thiên đỉnh cùng Linh Sơn cũng nên có cùng loại thủ đoạn. Chẳng qua đối với những cái đó chân tiên thật Phật mà nói, bọn họ tình nguyện ý thức phân thân hạ giới. Áp chế tu vi, chân thân hạ giới, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra điệu tiên đại viên mãn thực lực. Một khi ra cái gì ngoài ý muốn nói, kia chết chính là chân thân. Liền tính bọn họ muốn buộc phát ra chân chính thực lực. Cũng sẽ nên đón thiên đạo trừng phạt, cuối cùng vẫn là ý nghĩ một cái. Dùng ý thức phân thân hạ giới, liền tính ra cái gì ngoài ý muốn, bị diệt sắt cũng chỉ là một đạo phân thân thôi, chỉ là tổn thất một ít năng lượng. Mà những cái đó từ nơi xa cấp tốc tới rồi hai người. Thế nhưng sẽ không sử dụng ý thức phân thân. Áp chế thực lực chân thân huyền thánh, nếu nhầm phong sở liệu không tồi. Này hai người hẳn là tam đại thần giới chúng người. Nhưng mà chân chính làm nhậm phong cảm thấy hứng thú. Là ở bọn họ phía sau, thế nhưng còn gần theo đôi này một người. Người này thần hồn muốn so với bọn hắn hai người mạnh hơn không ít. Ẩn nấp thủ đoạn, cũng có thể nói nhất lưu. Hơn nữa cùng phía trước hai người bất đồng. Bọn họ hơi thở tuy rằng tương tự, nhưng là theo đôi người kia trên người hơi thở, lại lộ ra một chút đê tiện xảo trá. Tuy rằng Tu Vi đều đã áp chế tới rồi điệu tiên đại viên mãn Tu Vi nhưng là phía trước hai người tựa hồ căn bản không phát hiện bọn họ phía sau theo đuôi Từ bọn họ trên người hơi thở tới xem, hẳn là thuộc về cùng thần giới thần chi. Có ý tứ. Nhâm Phong khẽ cười một tiếng, tiếp tục hít mắt, thưởng thụ tô thiển vân mát xa. Không bao lâu. Trên bầu trời, liền xẹt qua lưỡng đạo thân ảnh. Mà giờ phút này hai người cũng chú ý tới phía dưới quỷ đầu sơn. Thiên, hiện thế hiện tại rốt cuộc biến thành cái dạng gì? Không chỉ có có những cái đó kỳ quái ngoạn ý nhi đánh đạn đạn. Thế nhưng còn có như vậy tiên cảnh, sở hẳn trước nhưng hấp thu năng lượng thế nhưng so asgat còn muốn nồng đậm. Ô lạc kinh hô. Bọn họ trong miệng năng lượng, thông tục giảng, chính là các tu sĩ trong miệng linh khí. Nhìn giống như nhân gian tiên cảnh giống nhau quỷ đầu sơn, hai người hoàn toàn ngây dại. Nơi này tuy rằng không có As gạt to lớn, nhưng là nếu đơn thuần tu luyện, nơi này muốn so asgat mạnh hơn không biết nhiều ít lần. Không chỉ có linh khí đầy đủ không nói. Lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra tới này tòa thường thường vô kỳ trong núi, thế nhưng ẩn chứa sao trời lực lượng, thùng rượu vớt ve trong râu, chắc chắn nói, này tuyệt đối không phải thiên địa việc làm, phía dưới hẳn là có tu luyện giả. Nếu không, chúng ta đi xuống nhìn xem. Cũng hảo, thuận tiện hỏi một chút, hiện thế rốt cuộc vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Không tồi, những cái đó đánh đạn đạn đồ vật, còn có thiết điều, thật sự là quá hủ do người. Hai người ngươi liếc mắt một cái, ta một nữ, cuối cùng vẫn là quyết định rớt xuống thân hình, tìm tòi đến tuyệt cùng. Tuy rằng thực lực của bọn họ bị áp chế, nhưng trước mắt tốt xấu cũng là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới. Cho dù có cái gì ngoài ý muốn, thoát đi vẫn là không thành vấn đề. Ít nhất, bọn họ hai người trong lòng, là như vậy tưởng. chương 270 mặt trên bị kia, còn muốn trốn đến khi nào? Hai người trầm rãi rớt xuống. Theo sau đem ánh mắt chuyển qua nhậm phong trên người khi, ánh mắt trở nên cổ quái lên. Giờ phút này, bọn họ nhìn đến. Một cái khuôn mặt tuấn lãng phương đông nam tử. Đang nằm ở ghế mây thượng nửa hiếp mắt Mà ở hắn phía sau Là một vị khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử Trên đỉnh đầu có hai cái lông sù sù hồ nhĩ Ở sau lưng còn có sáu điều tuyết trắng cái đuôi. Như thế tuyệt mỹ nữ nhân Giờ phút này lại dường như thị nữ giống nhau Ngoan ngoan đứng ở nam nhân phía sau Ô đỉnh ở thượng Nàng quả thực so phật gạ còn muốn mỹ lệ Có thể có như vậy xinh đẹp nữ tử làm bạn Này nam nhân thật đúng là diễm phúc không cạn. Ô lập trong lòng kinh hô một tiếng Bắc Câu nữ nhân tuy rằng cũng thật xinh đẹp, nhưng là cùng trước mắt cái này Phương Đông nữ tử so sánh với, khuyết thiếu kia phân mấu chốt nhất tinh tế. Hơn nữa tuyết trắng hồ đuôi nhẹ nhàng hoạt động, càng là làm hai người xem thẳng đôi mắt. Liên ở hai người đánh giá nhậm phong cùng Tô Thiển Vân khi, nhậm phong cũng hơi hơi nâng nâng mí mắt, nhìn hai người liếc mắt một cái. Xem này giả dạng, hẳn là Bắc Câu thần thoại chung người. Nhậm phong thực mau liền xác định hai người thân phận. Vô luận là kia sừng dê khôi, vẫn là đoàn bính chiến phủ Đều mang theo một cổ nồng đầm duy kinh đặc sắc. Đương nhìn đến cổ kéo thêm tư thời điểm. Nhậm phong ánh mắt ở cổ kéo thêm tư trên người nhiều dừng lại vài giây. Sắc thực nói, là cổ kéo thêm tư trong tay ôm thùng rượu. Bác âu người rèn ra tới không gian pháp khí sao. Có ý tứ. Nhậm phong cười khẽ một tiếng, hơi hơi ngồi thẳng thân mình. Hai vị, tới ta quỷ đầu sơn, có việc gì sao? Nhậm phong nhàn nhạt hỏi. Nhưng mà đúng lúc này, ô lạc cùng cổ kéo thêm tư sắc mặt hơi hơi cứng đở thi thầm trong phòng quan quát hòa táng hai người đối với Nhậm Phong cơ chân múa tay lớn tiếng nói Nhậm Phong này nói chính là cái gì ngoạn ý nhi này hai hóa giống như cùng hắn cái kia chủ ba tín đổ dao tăng có điểm giống các ngươi có thể nói hay không điểm ta có thể nghe hiểu huyên huyên thầm thì chít chít thật sự không được nói tiếng anh cũng đúng kỳ lý quan quát hai người nghe được Nhậm Phong nói cũng cùng Nhậm Phong là một cái biểu tình tức khác không khỏi khẩn trương Tính tỉnh táo bạo ố lạp càng là cầm lòng không đậu dơ lên cao dịu, lớn tiếng rít gào ân nhậm phong nhìn đến ổ lạc bộ dáng mày nhăn lại hắn cho rằng ố là muốn khai làm nghĩ đến đây nhậm phong rũi tay vung lên một cổ khổng lồ khí thế chợt đem hai người thổi quét Cảm thụ được quanh thân bao vây lấy đáng sợ khí thế ố cùng cổ kéo thêm tư nháy mắt thay đổi sắc mặt nói chuyện thanh âm cũng là càng cấp bách giờ phút này hai người chi gian Đang ở dùng cổ duy kinh ngữ giao lưu. Cái này thần bí nam nhân, không dễ trọng. Trên người hắn khí thế, liền tính là ta trạng thái toàn thịnh, đều không nhất định có thể đánh thắng được. Chúng ta hiện tại còn bị áp chế, làm sao bây giờ? Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi khẩn trương. Qua loa, bọn họ hai người cho rằng, nếu bùng nổ xung đột, liền tính đào tẩu cũng không thành vấn đề. Chính là hiện tại, cảm giác được nhậm phong trên người khí thế, bọn họ hai người đều tròn váng. Liên tính bọn họ ở toàn thịnh thời kỳ, sở bộ phát ra khí thế cũng tuyệt đối không bằng trước mắt người nam nhân này. Càng đừng nói bọn họ trước mắt, bị áp chế cảnh giới. Tu vi nhiều nhất liền có thể so với điệu tiên đại viên man thôi. Muốn tử cái này kẻ thần bí trong tay thoát đi. Chỉ sợ hy vọng xa vời. Nghĩ đến đây, ô lạc cùng cổ kéo thêm tư cho nhau nhìn thoáng qua, trong mắt vẻ cảnh giác đại thắng. Giang cô đại khái mấy chục giây. Đang lúc nhậm phong chuẩn bị ra tay, đem hai người vây khốn thời điểm. Chủ nhân, ta tưởng bọn họ hẳn là không hiểu hiện thế ngôn ngữ. Ở nhầm phong phía sau, Tô Thiển Vân che miệng khẽ cười nói. Nhầm phong hơi hơi gật gật đầu, có chút giở khóc giở cười. Bác âu người trường kỳ cùng hiện thế ngăn cách, hơn nữa không giống Linh Sơn, Thiên Đình, vừa niệm đàng giống nhau, có được cùng hiện thế câu thông thủ đoạn. Không hiểu hiện thế ngôn ngữ, cũng là ở tỉnh Lý bên trong. Đem kim giáp gọi tới. Nhầm phong đối bên người Tô Thiển Vân nói. Chỉ chốc lát sau, kim giáp liền từ Khương Lan giới bên trong đi ra. Đi vào nhậm phong bên cạnh. Nhìn đến trước mắt hai cái ăn mặc quá dị, Chi Hoa la hoàng bắc câu người, Kim Giáp cũng là hơi hơi sửng sốt. "Chủ nhân, bọn họ là?" Kim Giáp lời nói còn chưa nói xong, một đạo khủng bố huy áp trận từ nhậm phong trên người nở rộ. Mịt mờ năng lượng hướng về ổ lạc cùng cổ kéo thêm tư thổi quét mà đi. Hai người sắc mặt tức khắc hoàng hốt. Giờ phút này, bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình như là lâm vào vũng bùn bên trong giống nhau, vô luận là thân thể vẫn là thần hồn, đều không thể nhúc nhích. Ngay cả nhưng cầu vừa chết ồ lạc, giờ phút này trong lòng cũng là giống như lợn rừng loạn đâm. Tuy rằng, hắn mộng tưởng là chết trận. Nếu tới một hồi vui sướng tràn chề quyết đấu nói, dù cho thân chết hắn cũng chết cũng không tiếc. Chính là trước mắt. Cái này thần bí nam nhân, nhẹ nhàng phất phất tay, liền đưa bọn họ chế trụ. Nếu liền như vậy đã chết. Kêu quả thực quá nghẹn quất nhậm phong nhưng không có hai người trên mặt toát ra kinh hoàng chi sắc. Bọn họ đã bị ta giam cầm. Người trước đem ngôn ngữ thấy vào bọn họ trong đầu đi, Nhậm Phong nhàn nhạt nói. Luận khởi linh hồn nghiên cứu, Tiểm Thiên Phú không gì sánh kịp. Tuy rằng Ô lạc cùng Ni Colat thực lực muốn viễn siêu với hiện tại Kim Giáp, nhưng là bọn họ thần hồn cùng thân thể đã bị Nhậm Phong giam cầm không thể động đậy, căn bản vô pháp sinh ra sức phản kháng. Kim Giáp gật gật đầu, khoanh chân mà ngồi. ở hắn giữa mày bên trong, hai nhiều lần hắc khí chậm rãi hiện lên. Ô lạc cùng Ni trong lòng tức khắc hoàng hốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn này hai nhiều lần hắc khí từ bọn họ giữa mày bên trong dũng mánh vào trong ốc. Nhưng mà qua không đến một lát. Ô Lạp cùng Ni cô lát, liền cảm giác trong đầu chợt chuyển đến một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, một đoạn chưa bao giờ gặp qua tri thức, giống như nhồi cho vị tan giống nhau rót vào bọn họ trong đầu. Nguyên lai hiện thế sớm đã đã không có cổ duy kinh ngữ. Sau một lúc lâu, Ô Lạp mới từ ngây người trùng khôi phục lại. Bất quá lúc này hắn nói chuyện, đã biến thành thăng long đế quốc ngôn ngữ. Một bên cổ kéo thêm tư ngay vậy, cũng là mặt lộ vẻ chua sót rốt cuộc ngôn ngữ, đại biểu cho thần thoại truyền thừa. Hiện giờ hiện thế đã không ở dùng cổ duy kinh ngữ, kia cũng liền ý nghĩa, các câu thần thoại đã xuất hiện đáng sợ phay đứt gãy. Qua thật lâu sau, hai người mới từ cô đơn bên trong phục hồi tinh thần lại. Cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta. Ô Lập trong tay chiến phủ đối với ngực nhẹ nhàng một phách, không người nói. Mặt khác một bên, cổ kéo thêm tư cũng là đối với Nhậm Phong không người. Vừa rồi bọn họ cho rằng, Nhậm Phong là muốn giết bọn họ. Nhưng là hiện tại xem ra, Không chỉ có không có giết bọn họ, ngược lại còn ở bọn họ trong đầu cấy vào hiện thế ngôn ngữ. Căn cứ kim giáp truyền đến ký ức. Này thăng long đế quốc ngữ, không chỉ có là toàn cầu thông dụng ngôn ngữ trí nhất. Hơn nữa vẫn là trên thế giới sử dụng nhiều nhất ngôn ngữ. Bọn họ hai người đều là tính cách ngay thẳng hàng người, sôi nổi hướng về Nhậm phong tỏ vẻ cảm tạng. Nhưng mà đúng lúc này, Nhậm phong khỏe miệng, lại hiện lên một mặt thú vị tươi cười. Bầu trời vị kia, ngươi đến tột cùng muốn trốn đến khi nào? Chương 271 Quỷ kế chi thần, Lộ kỳ, Ô Lạp cùng cổ kéo thêm tư sửu sốt. Theo sau tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía không trung. Chỉ thấy vốn dĩ yên tĩnh không trung, đột nhiên vặn vẹo lên. Chỉ chốc lát sau, một cái khuôn mặt tuấn lãng phương Tây nam tử, liền ở vặn vẹo không gian trung xuất hiện. Tuy rằng vô luận là màu da vẫn là màu tóc, đều cùng Ô Lạp cổ kéo thêm tư giống nhau. Nhưng là người này lại không có bất câu thần chi cường tráng thể trạng. Ngược lại, Cả người thoạt nhìn phi thường tinh tế. Một đôi mắt bên trong, lập loè cơ trí thần quang, nhìn về phía nhậm phong khi, khỏe miệng nổi lên như có như không nụ cười giả tạo. Loki. Thế nhưng là hắn. Hắn như thế nào sẽ đi theo chúng ta đi tới hiện thế? Ô lạc cùng cổ kéo thêm tư trong mắt chợt nổi lên nồng đậm đề phòng. Nay cổ đề phòng chi sắc, thậm chí so vừa tới quỷ đầu sân khi, đều phải nghiêm trọng nhiều. Người tới không phải người khác. Đúng là Loki. Asgard quỷ kế chi thần. Một thân thực lực mạnh mẽ, công kích thủ đoạn phi thường xảo quyệt. Hơn nữa hắn bản nhân còn tình với tinh kế. Bác âu thần thoại trung thần chi phổ biến đều là một cây gân ra hỏa, cố tình cái này lộ kỳ lại là toàn bộ Bắc âu thần thoại bên trong thông minh nhất thần chi trí nhất. Dù cho là lộ kỳ chính mình, cũng vô pháp tránh cho sử dụng quỷ kế. Ấn hắn nói, đây là hắn thiên tính, hắn căn bản khống chế không được. Loki, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải bị Odin đìn thần giam giữ sao Ô Lạp dơ trong tay chiến phủ, rất có một lời không hợp liền đấu võ tư thế. Đối với Ô Lạp hỏi chuyện, Lô Kỳ tựa hồ không có nghe được giống nhau. Hai mắt chỉ là không chấp mắt nhìn nhầm phong, khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Nhưng mà, mọi người không biết chính là. Giờ phút này Lô Kỳ trong lòng, sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn muốn là quỷ kế chi thần, một thân bản lĩnh tấn đến Phật gạ chân truyền. Vô luận là ẩn nấp, lửa gạt, vẫn là biến hóa, đều là hắn phi thường am hiểu vật. Nhưng làm hắn cảm thấy ngoại ý muốn chính là Cái này thần bí phương đông nam tử Thế nhưng liếc mắt một cái liền xuyên qua hắn che giấu Hắn lặng lặng mà nhìn chăm chú nhậm phong Ngưu toan nhìn thấu nhậm phong nội tâm Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là Ở nhậm phong quanh thân Tựa hồ như là bao vây lấy nồng đậm xương đen giống nhau Căn bản vô pháp thấy rõ mảy may Bất quá sau một lát Lô ký liền chậm rãi đáp xuống ở cách đó không xa Ngay cả hắn cũng tính sai Vốn dĩ bọn họ cho rằng Liên tính thực lực bị áp chế. Nhưng là dựa vào điệu tiên đại viên mãn tu vi, đủ để ở hiện thế đi ngang. Chính là hiện tại, bọn họ lại thấy tới rồi nhậm phong cái này biến số. Giờ phút này vô luận là ô lạc, cổ kéo thêm tư, vẫn là lộ kỳ. Bọn họ đều không có ở nhậm phong trong tay thoát đi nắm chắc. Mà giờ phút này, nhậm phong trong lòng, lại là âm thầm suy tư lên. Tam đại cương tổ chi nhất, đã bị vây ở Asgard. Mà này ba người, đều là Asgard có tầm ảnh hưởng lớn thần chi. Có lẽ có thể từ trong tay bọn họ bộ vào tay cái gì tình báo cũng nói không chừng. Ba vị chính là từ Asgard tới. Nhậm phong nâng nâng mắt, hỏi. Cùng lúc đó, dung hợp ở Nhậm phong trong cơ thể Vô ngã gương sáng, tức khắc phát ra một đạo ánh sáng nu hòa. Vô ngã gương sáng, có thể cho bọn họ nội tâm không chỗ nào che giấu. nay cũng liền ý nghĩa, mặc kệ bọn họ nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối, Nhậm phong đều có thể từ bọn họ nơi này biết chính mình muốn đồ vật. Không tồi. Chúng ta đúng là đến từ Asgard. Còn muốn đa tạ ngươi bằng hữu, nếu không phải ngươi dạy biết chúng ta ngôn ngữ, rất có khả năng sẽ sinh ra không cần thiết hiểu lầm. Ô lạp tùy tiện mở miệng. Đúng rồi, bằng hữu, Chúng ta có thể đem này ngôn ngữ năng lực, cùng chung cấp lộ kỳ sao? Một bên cổ kéo thêm tư nói. Ở được đến nhậm phong ngầm đồng ý lúc sau, cổ kéo thêm tư cùng lộ kỳ cùng chung tin tức. Tuy rằng lộ kỳ là Asgard quỷ kế chi thần. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Bọn họ ba người cũng là từ một cái thần vực chung ra tới. Ô lạp cùng cổ kéo thêm tư cũng không đành lòng làm lộ kỳ cùng cái nhị ngốc tử giống nhau, nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nửa giờ sau, ở Vông nã gương sáng dưới tác dụng, nhầm phong đối Asgard tình huống, đã hoàn toàn rõ như lòng bàn tay. Mà ở Asgard phong ấn, không phải người khác. Đúng là cương tổ hậu khanh. Ô lạp cùng cổ kéo thêm tư vốn là không tốt nói dối, gặp được khó có thể trả lời vấn đề thời điểm. Hai người liền ấp đúng không ở nhiều lời. Nhưng là, lô Kỳ lại là cái nói dối người thạo nghề. Quỷ kế chi thần, tuyệt phi lãng đến hư danh. Nhưng là mặc kệ Lộ Kỳ lại như thế nào lời nói dối hết bài này đến bài khác. Ở trong lòng hắn cấu tứ lời nói dối thời điểm, trước tiên nghĩ đến, chính là sự tình chân tướng. Thông qua vô ngã gương sáng, Lộ Kỳ tuy rằng khẩu thị tâm phi. Nhưng là hắn trong lòng chân chính ý tưởng, Nhậm Phong cũng đã rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa thông qua cùng Lộ Kỳ đối thoại Nhậm Phong cũng biết, về mặt khác hai đại cường tổ tin tức. Cương tổ tướng thần, bị phong ấn tại núi ổ liễm tù. Mà cương tổ doanh câu, còn lại là ở vườn địa đàng chỗ sâu trong. Thức mau, ba ngày thời gian trôi qua. À là cả tam đại thần chi, sớm đã rời đi. Đến nỗi bọn họ đi nơi nào, nhậm phong tự nhiên lười đến nhọc lòng. Chẳng qua, ở quỷ kế chi thần lổ kỳ trên người, nhậm phong âm thầm động một ít tay chân. Chuyện này vốn dĩ cũng là nhậm phong lâm thời nảy lòng tham. Tuy rằng yêu cầu tiêu phí 30 vạn tín ngượng giá trị, nhưng là suy tư lúc sau. Nhậm phong vẫn là cho rằng, này 30 vạn tín ngưỡng giá trị tiêu phí thực đáng giá. Mà lúc này, quỷ đầu sơn thượng, sớm đã lại lần nữa kín người hết chỗ. Liên ở phía trước một giờ, Tô Thiển Vân thả ra yêu cầu thế lực quy phụ tin tức. Mà đối với quy phụ thế lực ban thưởng, cũng là phía trước thương lượng tốt. Gần qua một giờ thời gian, trừ bỏ đạo môn người trong ở ngoài, lớn lớn bé bé thế lực, liền đuổi lại đây sôi nổi tỏ vẻ muốn quy phụ quỷ đầu sơn. Ngay đầu tiên là có thể có như vậy nhiều thế lực. Ngay cả Nhậm phong, đều có chút ngoài dự đoán. Chủ nhân, này đó thế lực, đều dựa theo ban đầu khen thưởng sao. Có phải hay không có điểm quá nhiều? Tô Thiển Vân ở Nhậm phong bên người nhỏ giọng nói, trên mặt mang theo một chút xấu hổ chi sắc. Rốt cuộc mượn sức thủ đoạn, là Tô Thiển Vân nói ra. Đã có thể liền nàng cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có như vậy tốt hiệu quả. Các thế lực lớn giống như điên rồi giống nhau, phía sau tiếp trước tới rồi. Tuy rằng có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, Nhưng là bởi vì hứa hẹn đã thả đi ra ngoài, này đó thế lực toàn bộ có thể đạt được tốt nhất khen thưởng, trong đó mỗi cái nhất lưu thế lực liền phải khen thưởng tam kiện linh khí, như vậy không thể nghi ngờ sẽ làm Nhậm Phong nhiều tổn thất một ít linh khí. Cho nên Tô Thiển Vân mới có thể cảm thấy có chút thực xin lỗi Nhậm Phong. Không quan hệ, kẻ hèn linh khí mà thôi, không cần tự trách. Ngươi đã làm được thực không tồi. Nhậm Phong nâng nâng tay, nhàn nhạt nói, kẻ hèn một kiện linh khí ở tín ngưỡng thương thành đổi, cũng mới tiêu phí 500 tín ngưỡng chi lực hơn nữa hiện giờ nhậm phong còn có mặc môn đệ tử tương trợ nếu chỉ là mua sắm luyện khí tài liệu nói bình quân một kiện linh khí sở tiêu phí tín ngưỡng giá trị muốn so trực tiếp mua thành phẩm tiện nghi một nửa một cái nhất lưu thế lực gần yêu cầu trả giá tam đem linh khí đại giới liền có thể chiêu nhập môn hạng mà bọn họ cấp nhậm phong sở mang đến tín ngưỡng giá trị gần như cùng mặc môn tương đương phải biết rằng mặc môn tại thế gian cũng thuộc về nhất lưu thế lực lúc ấy mặc môn quy phụ thời điểm chính là ước chừng mang đến 20 vạn điểm tín ngưỡng giá trị Này cũng liền ý nghĩa, Nhậm Phong chỉ cần trả giá 1.000 tín ngưỡng chi lực, liền có thể đổi về tới gấp trăm lần nhiều hồi báo. Này bút mua bán vô luận nói như thế nào đều là phi thường có lời. chương 272 khắp nơi thế lực phản ứng. Trái lại những cái đó thế lực. Ngay từ đầu nghe được tiểu Tây Thiên bị diệt thời điểm, đến còn không có bao lớn phản ứng. Chỉ là đối thi vương điện cường đại, cảm thấy nồng đầm khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Nhậm Phong thế nhưng thật sự sấm rền do cuốn trực tiếp tiêu diệt tiểu tây thiên cùng đại tướng quốc tự truyền thừa càng khủng bố chính là hiện giờ thiên địa bích chướng bị đả thông đã không còn là bí mật này đó thế lực tông chủ cái nào không phải người thông minh bọn họ thực mau liền liên tưởng đến nhậm phong không chỉ có tiêu diệt phật môn thánh địa truyền thừa hơn nữa vẫn là làm cho như lai phật tổ mặt như lai phật tổ là người nào tam thế phật trí nhất thần thông quảng đại linh sơn chân chính đại thần thông giả dựa vào tây du lượng tiếp thu hoạch đến vô thượng công đức trực tiếp nhất cử bước lên thánh nhân bảo tọa. Nhưng dù cho như thế, ở Phật tổ dưới mí mắt, Nhậm Phong thế nhưng quyết đoán tiêu diệt Kim Sơn tự truyền thừa. Lúc ấy xác minh ngày đó lời nói, ở thẳng đến kết quả này lúc sau, Nhậm Phong ngày xưa khai tông lập phái là lúc lập hạ hào ngôn, tức khắc ở này đó tông chủ trưởng giáo trong thai hồi tưởng. Đại tướng quốc tự, diệt định rồi. Dù cho là Tam Thế Phật, cũng ngăn không được. Gần như chín thành thế lực đều đối Nhậm Phong này nhất cử sống động đến thật sâu chấn động. Đương nhiên Cũng có thiếu bộ phận người, tránh ở chỗ tối vui sướng khi người gặp họa. ở bọn họ trong mắt. Lần này, Nhậm Phong chính là thật sự đem thiên đâm thủng. Không chỉ có diệt Phật môn thánh địa, càng là hung hăng đánh Linh Sơn thể diện, tập Linh Sơn ở hiện thế bảng hiệu. Như thế vô cùng nục nhã, Linh Sơn sẽ thiện bãi cam hưu. Chỉ sợ không dùng được bao lâu, Linh Sơn liền sẽ dùng đại thần thông thủ đoạn, đem toàn bộ thi vương điện tiêu diệt. Không ít người đều là như vậy tưởng. Liền tính không có như vậy tưởng. Bọn họ cũng tính toán trước ngủ đông xuống dưới, nhìn xem kế tiếp tình thế phát triển. Chính là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Kế tiếp, truyền đến tin tức, thiếu chút nữa không đưa bọn họ dọa đương trưởng qua đời. Này tác tin tức chính là, ở nhậm phong đánh thượng Đại tướng quốc tự thời điểm, lúc ấy còn có không ít thân phật thế lực ở Đại tướng quốc tự bên trong. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Thi vương điện đối này đó thế lực, thế nhưng trực tiếp sử dụng thiết huyết thủ đoạn. trừ bỏ số ít ở thi vương điện đổi tới phía trước. Liên may mắn chạy thoát người ở ngoài. Còn lại ở Đại tướng quốc tự lưu lại người. Mặc kệ bất luận cái gì thân phận, bất luận cái gì bối cảnh, tu vi cao thấp. Thế nhưng bị thi vương điện trực tiếp tiêu diệt. Không chỉ có như thế. Liên ở xong việc, những người này sau lưng thế lực, cũng đều bị thi vương điện phái ra người tu yêu tiểu đội hủy diệt. Thiết huyết thủ đoạn, không lưu tình chút nào. Vốn đang tâm tồn may mắn người, giờ phút này tức khắc ngồi không yên. Bọn họ lúc này mới nhớ tới. Nhân phong bản thể. Chính là cương thi. Cương thi làm việc căn bản không suy xét cái gì nhân quả, toàn bằng bản năng. Tuy rằng nhầm phong là cương thi bên trong cao cấp nhất tồn tại, đã có thể bằng cái này, cùng thi vương điện giảng đạo lý. Này không thể nghi ngờ là người si nói mộng Hơn nữa thi vương điện cấp ra điều kiện phi thường thâm hậu. Chỉ cần ngày đầu tiên thần phục với thi vương điện nhất lưu thế lực, liền sẽ đạt được tam kiện cực phẩm linh khí khen thưởng. Dù cho là nhị, tam lưu thế lực, cũng có đạo khí, bảo khí khen thưởng. Này giúp trưởng giáo tông chủ nhóm, đầu tiên là bị thi vương điện thiết huyết thủ đoạn dọa ném nửa cái mạng. Ngay sau đó, nghe được thi vương điện thế nhưng cấp ra như thế nồng hậu đãi ngộ lúc sau. Trong lòng tức khắc như là nở hoa giống nhau. Chia 5 xe 7 Rất nhiều vốn dĩ liền đối thi vương điện có hảo cảm thế lực, chỉ là trải qua đơn giản thương nghị lúc sau, liền lập tức phái người đi trước thi vương điện. Một ít trung lập thế lực, còn lại là do dự. Các vị, ta kiến nghị chúng ta vẫn là thần phục đi. Thần phục lúc sau còn có tam kiện linh khí, chúng ta môn phái chính là liền một kiện linh khí đều không có a. Ta cũng tán thành, thần phục với quỷ đầu sơn. Thần phục. Nếu thiên địa cấm chế bị đánh vỡ, linh sơn cao thủ xuất hiện làm sao bây giờ? Phật gia hành sự tác phong, các vị chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Đúng vậy. Nếu chúng ta thần phục với quỷ đầu sơn nói, đến lúc đó tất nhiên bị linh sơn Phật đà nhóm giận chó đánh mèo a. Không ít trung lập thế lực đều ở phát sinh cùng loại đối thoại. Tuy rằng thi vương điện cấp ra khen thưởng thực mê người, nhưng là bọn họ cũng không dám đắc tội Linh Sơn. Đừng nói là Linh Sơn. Liên tính là trước kia đại tướng quốc tử cùng tiểu Tây Thiên còn ở thời điểm, bọn họ cũng không dám đắc tội. Hiện tại, càng là dọn ra tới một cái địa vị lớn hơn nữa Linh Sơn. Nay đó thế lực liên tính lại như thế nào cường, cũng chung quy là hiện thế thế lực. Cùng Linh Sơn đối thượng, chỉ sợ đối phương thổi khẩu khí, liền có thể tiêu diệt bọn họ mọi người. Nguyên nhân chính là vì điểm này. Không ít người đều bảo trì phản đối quy thuận thi Vương Điện thái độ. Nhưng là không bao lâu những cái đó phản đối thanh âm, đã bị đè ép đi xuống. Rốt cuộc, bọn họ cũng không đốc. Nếu quy phụ thi Vương Điện, thật sự bị Linh Sơn giận chó đánh mèo nói, kia cũng đến chờ đến thiên địa cấm chế tan vỡ về sau. Chính là, nếu không về phụ nói, kia khả năng chuyện này sau khi kết thúc, thi Vương Điện liền sẽ tới một lần đại tẩy bài. Thần phục thi Vương Điện, còn có thể sống lâu mấy ngày. Nếu không thần phục, lập tức liền chết. Này đó trưởng giáo tông chủ nhóm, cái nào không phải nhân tinh. Không bao lâu, bọn họ liền nghĩ tới cái này bén nhọn vấn đề. Lại còn có có một cái khác không thể không suy xét. Đó chính là quỷ đầu sơn tặng cho dư tam kiện linh khí. Hiện giờ hiện thế nhưng không thể so linh sơn cùng thiên đình, thiên tài địa bảo cực độ thiếu thôn dưới tình huống, có nhất lưu thế lực thậm chí đều không có linh khí. Này đó lớn lớn bé bé thế lực, ở thăng long đế quốc rừng chân nhiều năm. Có cái kia đấy là sạch sẽ. Lại có cái nào? Không có kẻ thù. Vạn nhất bọn họ đi chậm, làm cho bọn họ kẻ thù được linh khí. kia hậu quả, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhất lưu thế lực chi gian, vốn dĩ chính là thế lực ngang nhau vi diệu trạng thái. Nếu đối địch một phương có linh khí tương trợ, tất nhiên sẽ làm duy trì cân đối thiên bình nghiêm trọng nghiêng. Đến lúc đó đừng nói là thi vương điện muốn tìm bọn họ phiền thoái. Chỉ sợ chờ bọn họ đối địch thế lực, ở được đến thi vương điện linh khí lúc sau, cũng sẽ ở trước tiên quay đầu tới, đưa bọn họ tiêu diệt. Nghĩ vậy vài giờ. trừ bỏ đạo môn, Phật môn thế lực ở ngoài. Sở hữu ở giá 1, 2, 3 tốc độ dòng chảy lực, sôi nổi giống như phát điên giống nhau, hướng về thi vương điện rung qua đi. Mà lúc này, thời khắc chú ý quỷ đầu sơn tình huống thiên đình cùng Linh Sơn. Tự nhiên là ở trước tiên, thu được tin tức. Nhâm Phong còn không biết. Quỷ đầu sơn tùy ý một cái thu hoạch tín ngưỡng giá trị sách lược, thế nhưng đã làm thiên đình cùng Linh Sơn nổ tung nổi. Nhưng mà... Bao gồm thiên đình cùng Linh Sơn cũng không biết chính là Giờ phút này chú ý quỷ đầu Sơn hướng đi trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có một cái đặc thù thế lực Đó chính là Sam Đế Quốc sát thực nói Là bị giáo đình khống chế Sam Đế Quốc Giờ phút này, Sam Đế Quốc bắt giác đại lâu nội Giáo Hoàng Đại Nhân, đây là chúng ta mới nhất mini vệ tinh Thể tích gần có một mét lớn nhỏ Ở mấy vạn mẹ trời cao trùng Quỷ đầu Sơn người tất nhiên vô pháp phát hiện Một người ngực treo thật nhiều hơn trương Sam đế quốc tướng quân, cung kính mà đối bên người giáo hoàng nói. Bất quá, đang nói chuyện đồng thời. Tên này Sam đế quốc tướng quân trong mắt, mang theo nồng đậm kinh ngạc chi sắc. Hắn sở kinh ngạc, cũng không phải giáo hoàng. Mà là giáo hoàng phía sau, kia mười mấy trưởng cánh thiên sứ, còn có ăn mặc màu đen áo giáp người. chương 273 thăng long đế quốc hình ảnh, dọa hư giáo hoàng. Những người này đến tuột cùng là người nào? Thế nhưng có thể đi theo giáo hoàng trực tiếp xuất nhập bắt giác đại lâu. Thêm kia tướng quân trong lòng âm thầm hồ nghi nói Cùng Thăng Long đế quốc bất đồng Ở Thăng Long đế quốc, vô luận là Phật gia vẫn là đạo gia, đều không thể nhúng tay đế quốc sự tình Mà đặc năng cục cũng chỉ là vì đế quốc phục vụ. Nhưng là, ở Sam đế quốc, giáo đình cùng Sam đế quốc là có hợp tác quan hệ Hơn nữa đôi khi, ngay cả Sam đế quốc quân đội, đều phải vô điều kiện nghe theo giáo đình mệnh lệnh Tên này tướng quân trước kia tự nhiên cũng là gặp qua giáo hoàng. Chẳng qua Hắn lại trước nay chưa thấy qua giáo hoàng phía sau này mấy người. Tên này tướng quân dùng dư quang trộm ngắm mấy người liếc mắt một cái, muốn đem bọn họ dung mạo nhớ kỹ. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện. Này mấy người mặt, rõ ràng thực rõ ràng. Nhưng là trong đầu một hồi tưởng thời điểm, liền sẽ xuất hiện một đoàn sương ngủ, căn bản nhớ không nổi cụ thể bộ dáng. Thật là việc lạ. Có lẽ là giáo đình nhân viên thần trước đi. Nghĩ đến đây, này tướng quân trên mặt tức khắc nổi lên cung kính chi sắc. Hắn cả nhà đều là giáo đình trung thực tín đồ. Đối với giáo hoàng nói, chỉ biết không chút do dự chấp hành Giờ phút này, giáo hoàng chính nhìn chăm chú gián điệp vệ tinh bên trong truyền đến hình ảnh. kia quỷ đầu sơn, như thế nào sẽ xuất hiện như thế biến động? Giáo hoàng giả nua thanh âm bên trong, mang theo nghi hoặc. Từ gián điệp vệ tinh truyền đến hình ảnh tới xem. Không ít người đang từ thăng long đế quốc các nơi, hướng về quỷ đầu sơn phương hướng cấp tốc hội tụ. Không thể không nói, khoa học kỹ thuật lực lượng có đôi khi cũng là không dùng kinh thường, không chỉ có thông tin thiết bị thay thế được tu sĩ đưa tin lệnh, liền lấy này gián điệp vệ tinh tới nói, vốn dĩ khổng lồ gián điệp vệ tinh, thế nhưng áp xúc thành một mét khối lớn nhỏ, đây chính là Sam đế quốc mới nhất khoa học kỹ thuật, ở mấy vạn mễ trời cao thượng, một cái một mét khối lớn nhỏ vệ tinh, có vẻ bé nhỏ không đáng kể, hơn nữa, này vệ tinh chỉ là lệnh băng dụng cụ thiết bị thôi, căn bản không có một chút sinh mệnh hơi thở, dù cho tu sĩ có thể đem thần thức bao trùm. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chú ý tới như vậy một cái không chấp mắt tiểu ngoạn ý nhi. Mà ở giờ phút này, bao gồm giáo hoàng ở bên trong, tất cả mọi người nhìn chăm chăm màn hình. Gần qua không lớn trong chốc lát, liền có không ít người tiến vào quỷ đầu sơn trận pháp bên trong. Ở trận pháp phía trên, bị xương mù dày đặc bao vây, gián điệp vệ tinh căn bản vô pháp thấy rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bất quá, giáo hoàng là người phương nào. Giáo đình siêu tập tình báo thực lực, cũng là không dùng kinh thường. Từ những người này xuất phát vị trí, còn có bọn họ đại khái thân hình hình dáng tới xem. Giáo hoàng một đôi so trong đầu về Thăng Long Đế quốc đặc thù lực lượng tư liệu, liền biết những người này đều là Thăng Long Đế quốc bản thổ nhất lưu thế lực. đang ở mọi người kinh nghi bất định thời điểm. Các ngươi mau xem, Bắc Hùng Đế quốc bên kia cũng có động tĩnh. Có không ít người đều rời đi Bắc Hùng Đế quốc lãnh thổ một nước, mà bọn họ mục đích đúng là quỷ đầu sơn phương hướng. ở một khác đài hình ảnh tiếp thu khí bên cạnh, truyền đến theo dõi viên tiếng kinh hô. Giáo hoàng hít sâu một hơi, vội vàng đi qua. Hôm nay thăng long đế quốc, thật sự là quá quỷ dị. Không chỉ có là thăng long đế quốc, ngay cả bác hùng đế quốc, đều quỷ dị thực. Này! Này không phải hùng đế cái kia láo ra hỏa sao? Hắn như thế nào cũng hướng về quỷ đầu sơn phương hướng đi tới? Hay là? Bọn họ là tưởng tăng viên thông thêm tư nguyên thủy rừng rậm. Giáo hoàng phía sau, hộ giáo kỵ sĩ đoàn trường kinh hô một tiếng. Theo sau lược hiện cung kính nhìn giáo hoàng cùng hắn bên người kia mấy cái kẻ thần bí liếc mắt một cái. Giờ phút này, ngay cả giáo hoàng trên mặt đều tràn ngập hoàng sợ. Thông thêm tư nguyên thủy dương rậm chính là bọn họ phong ấn tinh hồng dị bảo địa phương. Chính là sau lại, nơi đó lại gặp công kích, toàn bộ giáo đường đều không còn nữa tồn tại. Ngày đó giáo hoàng vừa lúc đi ra ngoài xử lý chuyện quan trọng, lúc này mới tránh được một kiếp. Sau lại trải qua điều tra, bọn họ thế mới biết, nguyên lai quỷ đầu sơn nhậm phong đã sớm biết giáo đình bí mật. Hơn nữa âm thầm đi phương tây địa ngục bên trong, thả ra giam giữ ác ma. Lợi dụng này đó ác ma, tới kiểm chế giáo đỉnh. Cái này nhậm phong, thật là đáng giận đến cực điểm. Thân thật hẳn là phán hắn xuống địa ngục. Giáo hoàng thanh âm bên trong, mang theo một tia ôn giận. Trong khoảng thời gian này, hắn đã tổ chức mấy lần công kích. Chính là hồ yêu đáng người, vừa thấy cường giả tiền đến, liền co đầu rút cổ ở trận pháp bên trong không ra. Tuy rằng kia chỉ là cái giản dị bản thất tinh luyện thần trận pháp Khá vậy tuyệt đối không phải hiện thế lực lượng, có khả năng phá hư. Đang lúc giáo hoàng lần cảm bắt cấp, một cái đầu hai cái đại thời điểm. Giáo đình không chung bên trong, chợt sụp đổ ra một cái không gian thật lớn cái khe. Ngay sau đó, một đám đáng sợ tồn tại, từ cái khe chung đi ra. Ngay lúc đó lao giáo hoàng, thiếu chút nữa không có khóc ra tới. từ hơi thở cảm giác tới xem. Những người này toàn bộ đều là đến từ vườn địa đảng cao thủ. Nhưng mà, đang lúc giáo hoàng chuẩn bị mang tề nhân mã. Nhất cử san bằng thi vương điện, thông thêm tư nguyên thủy rừng rậm phân điện thời điểm. Nhậm Phong lại đột nhiên làm ra tới như vậy một cái đại động tác, bất đắc dĩ, giáo hoàng chỉ có thể đem phản công kế hoạch đi trước gắt lại. Vì phối hợp giáo hoàng điều tra, Sam đế quốc càng là trực tiếp thành lập nghiên cứu tiểu tổ tới phân tích nhậm phong kế tiếp hướng đi. Ta cảm thấy, lần này là thăng long đế quốc một lần tẩy bài, không tồi ta cũng như vậy cho rằng, này đó thế lực chạy tới quỷ đầu sơn, tuyệt đối là vì hướng quỷ đầu sơn tuyên bố nguyện trung thành. Lại hoặc là, là quỷ đầu sơn ở cử hành cái gì thịnh hội? Rất có khả năng. Các ngươi khả năng nhiều lo lắng đi, ta cảm thấy mặc kệ quỷ đầu sơn hiện tại đang làm cái gì, đều không thể sẽ ảnh hưởng đến Sam Đế Quốc. Các ngươi chẳng lẽ đã quên, đã từng đại danh đỉnh đỉnh 9 Nguyệt Một Hảo. Một người nghị viên trầm dai nói, nghe được chín Nguyệt Một Hảo mấy chữ này, sở hữu Sam Đế Quốc phân tích tổ thành viên, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên lên. Chuyện này, có thể nói là Sam Đế Quốc xỉ nhục Rất nhiều năm trước kia, khoa học kỹ thuật còn không có hiện tại phát đạt Nhưng là thông qua chính chắc, Sam Đế Quốc phát hiện. Ở 9 Nguyệt 1 Hào ngày đó, Thăng Long Đế Quốc thế nhưng xuất hiện đại quy mô quân sự tập kết. Thinh linh xảy ra hành động, Hảo Huyền không đem lúc ấy Sam Đế Quốc quốc chủ dọa cái chết khiếp. Ngay cả Trầm Tĩnh ở phóng ra trong giếng hoạch nhân vui sướng phi đạn, đều thời khắc ở vào phóng ra trạng thái. Vì điều tra Thăng Long Đế Quốc tình huống, Sam Đế Quốc không tiếc hoa đại tiền vốn. Chính là đến cuối cùng. Bọn họ mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai like này căn bản là không phải cái gì quân sự hành động. Chỉ là đơn thuần trường học khai giảng, quân huấn thôi. Lúc ấy, tham nghị chuyện này phân tích viên nhóm, chính là sỉ nhục đã lâu. Mà lúc này đây, Thăng Long Đế Quốc nội, các thế lực lớn đột nhiên tập kết quỷ đầu sơn, lại đem tất cả mọi người hoảng sợ. Đáng tiếc, giáo đình ở Thăng Long Đế Quốc đã không có phân bộ. Nếu không phân bộ khẳng định sẽ trước tiên, đem tin tức chuyển quay lại tới. Giáo hoàng nặng nề thở dài. Từ thông thêm tư nguyên thủy rừng rậm chi chiến sau, giáo đình cùng đặc năng cục chi gian quan hệ liền quay nhanh mà xuống. Đặc năng cục càng là trực tiếp đem Thăng Long đế quốc giáo đình phân bộ toàn bộ đổi đi. Nay đối với giáo hoàng mà nói, không thể nghi ngờ là cái trầm trọng đả kích. Chương 274 Ngọc đế hoài nghi, chân tiên chi vị. Giáo đình bên này còn ở cảnh giác phân tích nhậm phong hành động. Lúc này Quỷ Đầu Sơn, Tô Thiển Vân đại nhân, chúng ta thật sự nguyện ý quy phụ Quỷ Đầu Sơn a. Đúng vậy, không biết khi nào mới có thể đến phiên chúng ta. Kiều tam kiện linh khí, là cái gì cấp bậc à? Quỷ đầu sơn phòng nghị sự, mậu khải ở khai tông lập phái thời điểm, cũng đã tạo hảo. Giờ phút này, nguyên bản chống trải phòng nghị sự bên trong, đã ngồi đầy người. Những người này toàn bộ đều là các thế lực lớn sứ giả hoặc là dẫn đầu người. Ở thi vương điện trong lòng chiến lúc sau, gần như sở hữu thế lực đều ngồi không yên. Cùng quỷ đầu sơn quan hệ không tồi, đều là thế lực thủ lĩnh tự mình tiến đến. Một ít không có cùng quỷ đầu sơn đánh quá giao tế, còn lại là rất cẩn thận phái ra sứ giả. Yên tâm đi các vị, đều có phân. Tô Thiển Vân đạm cười nhất nhất đáp lại mọi người nói. Chuyện này, từ đầu tới đuôi đều là nàng toàn quyền phụ trách. Trừ phi có cái gì vô pháp xử lý sự tình, Tô Thiển Vân tuyệt đối sẽ không kinh động nhầm phong. Tô Thiển Vân Phương ngôn nhìn lại. Phong nghị sự bên trong, lớn lớn bé bé thế lực đầu mục, đã không dưới hơn trăm. Hơn nữa ở cửa còn có lục tục người ở tiểu yêu dẫn dắt hạ đi vào phòng nghị sự. Thông qua lần này sự kiện, thì vương điện danh dự nhất định sẽ đạt tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Chủ nhân tín ngưỡng chi lực cũng sẽ đại biên độ tăng nhiều đi. Nghĩ đến có thể giúp đỡ nhậm phong đội, Tô Thiển Vân khỏe miệng không khỏi lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười. Thấy như vậy một màn, các thế lực lớn đầu đầu nhóm đều trận tròn mắt. Quay đầu mỉm cười, bạch bị sinh. Tô Thiển Vân thân phận thật sự, vốn chính là thuần khiết hồ tộc hậu duệ Trên người sinh ra đã có sán mị hoặc chi lực, liền tính là so năm đó Tô Đát Kỷ đều không chút nào kém cỏi. Chỉ là này một mặt nhật nhạt tươi cười, khiến cho những cái đó các tu sĩ đầu ngọng, hồn đều hảo huyền không ném. Bất quá sau một lát, bọn họ tựa hồ nghĩ tới cái gì, sôi nổi đánh cái giật mình hồi qua thần. Dù cho trước mắt Tô Thiển Vân lại mỹ, bọn họ cũng biết, này chờ nữ tử, tuyệt đối không phải chính mình đồ ăn. Tô Thiển Vân xử lý sự tình tốc độ, tự nhiên không nói. Thức mau. Liền có không ít thế lực đầu lĩnh, ôm trong tay được đến khen thưởng, vui vui vẻ vẻ rời đi. Trở lại chính mình tông môn lúc sau. Bọn họ sở làm việc đầu tiên, chính là tướng môn phái đánh dấu sửa đổi. Vô luận là cơ sĩ, huân trương, đánh dấu, ngọc đội. Ở mặt trên đều hơn nữa thi vương điện ba cái chữ to. Sửa kỳ đổi màu cờ, đủ để chứng minh, bọn họ đã quy phụ thi vương điện. Hơn nữa đồng thời cũng ở hướng một ít đối địch thế lực tuyên cáo, bọn họ đã có thi vương điện làm hậu trường. nay cử vẫn là có nhất định hiệu quả. Một ít hương phấn lãnh linh khí thế lực, việc đầu tiên chính là tìm đối địch thế lực báo thủ. Chính là nhìn đến đối địch thế lực thế nhưng cũng treo lên thi vương điện đại kỳ lúc sau, chỉ có thể hầm hực sát vũ mà về. Một phương diện, thi vương điện có điều lệnh. Thuộc về thi vương điện thế lực, giống nhau không cho phép giết hại lẫn nhau. Mặt khác một phương diện, còn lại là bởi vì đối phương nếu cũng đã quy phụ thi vương điện, này cũng liền ý nghĩa bọn họ cũng sẽ có linh khí trợ trận Hai bên nguyên bản nghiêng thiên bình lại lần nữa hồi chính, căn bản không có bất luận cái gì ưu thế đang nói. Nhưng mà, này một nho nhỏ cử động, lại là trực tiếp khiến cho sóng to gió lớn. Thậm chí có thể nói là chấn động tam giới, cũng chút nào không quá. Lăng tiêu bảo điện, báo, hiện thế có tình huống mới. Thiên lý nhãn mã bất đình đề, chạy như bay đến lăng tiêu bảo điện bên trong, đem chính mình chỗ đã thấy hết thể nói một lần. Nghe được hiện thế có không ít thế lực, đều đưa về thi vương điện môn hạ. Sở hữu thần tiên đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc. Diệt Phật môn truyền thừa, lúc này mới mấy ngày. Không nghĩ tới, nhậm phong thế nhưng lại làm ra đại động tác. Này cương thi, đến tuột cùng muốn làm cái gì? Hắn như thế nào sẽ đột nhiên chỉnh hợp hiện thế thế lực? Chẳng lẽ là chuẩn bị tự lập vì vương? Hẳn là sẽ không, hắn làm như vậy không có bất luận cái gì chỗ tôi ta. Thật là không hiểu được hắn rốt cuộc là cái gì mạnh não, không chỉ có trực tiếp diệt sắt rớt Phật môn. Chút nào không cho Linh Sơn mặt mũi hiện tại càng là trực tiếp chặn ngang một tay, thu phục gần như hơn phân nửa thế lực. Nói như vậy, kia hiện thế hiện giờ chẳng phải là mau thành này cương thi thiên hạ. Nay cũng nói không chừng, rốt cuộc tương đối với Phật môn tới nói, chúng ta cùng kia cương thi cũng vẫn là có nhất định giao tình. Thiên đình chúng tiên nghị luận sôi nổi, có chút không hiểu ra sao. Bọn họ không nghĩ ra, nhậm phong này dơ lên đế là ý gì? Liên tính là vì tín ngưỡng chi lực, chẳng lẽ cương thi cũng có thể đạt được tín ngưỡng chi lực sao? Này đó các tiên nhân, đã từng đều gặp qua tam đại cương tổ. Cương thi nhất tộc, tuy rằng có thể làm lơ thiên đạo trừng phạt. Nhưng đồng dạng, có lợi liền có tệ. Cương thi một mạch chỉ có thể thông qua hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, hoặc là tinh huyết tăng lên thực lực. Tín ngưỡng chi lực, đối với bọn họ tới nói không dùng được a Chúng tiên trong lòng đều sôi nổi nghi hoặc không thôi. Nhưng mà bọn họ lại không biết, nhậm phong trong đầu hệ thống, thế nhưng đánh vỡ này quy tắc. Mà lúc này, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ Ngọc đế Lại trầm mặt không nói. Từ lần đầu tiên nhìn đến nhậm phong thời điểm, hắn trong lòng liền có một cổ nồng đậm bất an. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau. Trong lòng bất an cảm, thế nhưng lại manh liệt vài phần. Ngọc đế tuy rằng không có như lai như vậy nhiều thần thông thủ đoạn, nhưng là giờ phút này hắn cũng cảm nhận được một kia nhàn nhạt tuy hiếp. Hay là, nay nhậm phong thật sự sẽ cho thiên đình mang đến uy hiếp. Ngọc đế tâm niệm quay nhanh, khổ tư nói. Tuy rằng trên mặt hắn, vẫn như cũng là một bộ đạm nhiên thần sắc. Nhưng là trong lòng lại là âm thầm ngưng trọng lên. Đốn sau một lát, "Các vị tiên gia, nay cương thi hành vi là thật có chút mê hoặc, vẫn là cần thiết điều tra một phen mới được, các ngươi nhưng có cái gì hảo biện pháp?" Ngọc Đế hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, ở chúng tiên trên mặt đảo qua. Nghe được Ngọc Đế nói chuyện, chúng tiên đều đình chỉ nghị luận. Thái Bạch Kim Tinh xoay chuyển trong mắt, đứng dậy. "Khởi bẩm Ngọc Đế, tiểu tiên có một lương sách." Thái Bạch Kim Tinh trầm giọng nói, Giờ phút này không chỉ là Ngọc Đế, ngay cả mặt khác tiên nhân cũng cảm thấy, cần thiết tra một tra nhậm phong chi tiết. Rốt cuộc nhậm phong thật mạnh hành vi thật sự là quá quái dị. Ở bọn họ trong mắt, quả thực chính là làm mưa bãi. Sự ra tầm thường tất có yêu, bọn họ cũng tuyệt đối rất cần thiết. Ta cảm thấy, lần này chúng ta hẳn là trước lấy chấn an là chủ, sau đó đang âm thầm điều tra. Nga! Ngọc Đế lông mày một trọn chỉ giáo cho. Thái Bạch Kim tinh ánh mắt khẽ nhúc nhích tổ chức một chút ngôn ngữ. Thiên đình nhưng ban cho này chân tiên chi vị, đi trước Trần an. Ở ban cho chân tiên chi vị đồng thời, ở tặng cho thần binh lợi khí, như thế hai bên quan hệ mới có thể càng gần một bước. Nói tới đây, Thái Bạch Kim Tinh rừng miệng. Thần binh lợi khí. Ngọc Đế như mày, thiên đình thần binh lợi khí, phần lớn đều là có chủ chi vật, lại như thế nào tặng người. Có thể trở thành thần binh lợi khí, ít nhất cũng là hậu thiên linh bảo cấp bậc tồn tại. Chính là này đó phát khí, đều là có chủ chi vật. Liên tính lui một vạn bước tới giảng, dù cho là vật vô chủ, Ngọc Đế cũng tuyệt đối sẽ không thưởng cho một cái nho nhỏ cương thi. Nhìn Ngọc Đế nghi hoặc ánh mắt, thái bạch kim tinh thân mình hơi hơi thẳng thắn vài phần, ta thiên đình bên trong, đại thần thông giả vô số, nhưng làm đại thần thông giả ở thần binh phía trên bảy ra cha xét cấm chế, cho đến lúc này hết thể liền có thể biết được. chương 275 Linh Sơn, kế đem ăn ra. chương 1. Giờ phút này, thiên đình đối nhậm phong thái độ tuy rằng ôn có hoài nghi. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét. Bọn họ còn là phi thường hy vọng Nhậm Phong có thể gia nhập thiên Đình. Rốt cuộc hiện giờ, thi vương điện ở hiện thế lực ảnh hưởng, đã số một. Các thế lực lớn phía sau tiếp trước quy phụ thi vương điện. Này cũng liền ý nghĩa. Ở thiên địa cầm Trệ không có tan vỡ phía trước, thi vương điện chính là hiện thế bên trong vương giả. Bất luận cái gì thế lực, đều không thể cùng chi tranh phong. Mà thi vương điện chân chính khủng bố tồn tại, chỉ có một. Đó chính là Nhậm Phong. Rốt cuộc những cái đó cái gọi là hộ sơn trận tướng, tuy rằng dung hợp thái cổ chi hung chi hồn, nhưng là hiện giờ thái cổ thập hung chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Muốn ôn dưỡng khôi phục, chỉ sợ ít nhất yêu cầu ngàn và năm. Trong khoảng thời gian ngắn, những cái đó hộ sơn trận tướng, căn bản cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Vô luận là thiên đình vẫn là linh sơn, chỉ cần phái hạ 10 tên trở lên điệu tiên đại viên mãn cấp bậc cao thủ, là có thể đem này đó trận tướng nhóm dễ dàng chấn sát. Chính là, nhậm phong lại là cái lớn nhất biến số so sánh với thiên đình bên này giờ phút này linh sơn lôi âm tự bên trong không khí lại là áp lực doanh người toàn bộ đại lôi âm tự đều tràn ngập ở một cổ trầm trọng mà nha dịch hơi thở chung những cái đó phật đà nhóm vẫn như cũ không có tử giận dữ bên trong đi ra nghĩ đến phật môn thánh địa bị diệt bọn họ sắc mặt liền xấu cùng lao bắt trong tay háo lợi cấp giống nhau đây chính là xâm phạm tới rồi bọn họ căn bản ích lợi tam đại thánh địa đi thứ nhất cũng liền ý nghĩa Bọn họ ở hiện thế sở thu hoạch tín ngưỡng chi lực cũng liền sẽ giảm bất một phần ba. Đây chính là một bút khổng lồ số lượng. Phải biết rằng, bình thường tu sĩ tuy rằng đối tín ngưỡng chi lực không có gì khái niệm, nhưng là này đó thượng giới thần tiên, Phật đà nhóm, chính là coi trọng thần. Này đó tín ngưỡng chi lực không chỉ có có thể để cao bọn họ tu vi. Đồng dạng, cũng sẽ mang cho bọn họ công đức chi lực. Mà công đức chi lực, ở bọn họ trong mắt, không thể nghi ngờ là trọng trung chi trọng. Ngay cả đại nhật Như Lai đều là thông qua tây du lượng kiếp đạt được rộng lượng công đức chi lực, nhất cử bước lên thánh nhân bảo tọa. Từ điểm này liền có thể nhìn ra được công đức chi lực có bao nhiêu quan trọng. Chính là trước mắt, bọn họ ở hiện thế thu hoạch đến tín ngưỡng chi lực, lại ước chừng thiếu 1 phần 3. Này tổn thất, không thể nói không lớn. Phật đà nhóm càng nghĩ càng giận, giận hỏa ở bọn họ trong lòng không ngừng bốc lên và chạm. Quá đạp mã ngẹn quất. Mắt thấy thánh địa bị diệt, bọn họ tất nhiên vô pháp làm bất luận cái gì sự. Nay quả thực giống như là một cái bàn tay, hung hăng phiến ở bọn họ trên mặt, phiến bạch bạch rung động nóng, rác. Ta Phật, hiện giờ kế đem ăn ra. Nếu ở không nhúng tay nói, chỉ sợ hiện thế mặt khác hai đại Phật môn thánh địa, cũng sẽ bị này cường thi tiêu diệt. Đến lúc đó, ta Phật môn tổn thất tín ngưỡng chi lực cùng công đức chi lực, sợ là một cái con số thiên văn. Ai, là ở đáng tiếc, hiện giờ thiên đạo cấm tan vỡ tốc độ thế nhưng trên diện rộng hạ thấp, nếu không bổn tọa tất nhiên cái thứ nhất hạ phạm. Đêm này cương thi nghiền xương thành cho, thần hôn đặt ở nhật nguyệt bức đèn thượng bỏng cháy vào năm, mới có thể giải ta trong lòng chỉ hận Mắt thấy thánh địa bị diệt, chúng ta lại không thể nề hà, thật là nghẹn khuất đến cực điểm. Chúng Phật đà nhóm thanh âm, đều mang theo nồng đậm giận dữ. Có thể thấy được bọn họ trong lòng đối nhầm phong, rốt cuộc có bao nhiêu căm hận. Đang ngồi, đều là có được đại uy năng, đại thần thông linh Sơn Phật đà. Nếu bọn họ đánh bại thế nói, chỉ sợ vây vây tay, này cương thi liền sẽ hôi phi yên diệt Chính là hiện tại. Bởi vì thiên địa cấm chế nguyên nhân, bọn họ lại cố tình không thể nài hà, chỉ có thể ngồi chờ Nhậm Phong, đem Phật môn thánh địa một người tiếp một người tiêu diệt. Nay đó Phật Đà ngày thường cao cao tại thượng quán, đã chịu như thế khuất nục, ở hơn nữa tín ngưỡng chi lực tổn thất, trong lòng càng là hận ngứa răng. Nếu Nhậm Phong hiện tại ở đại lôi âm tự nói, chỉ sợ bọn họ đều sẽ sôi nổi vây quanh đi lên, đem Nhậm Phong một ngụm một ngụm xé rách mở ra. Dù cho là Phật tổ, phòng trường đều ngăn không được. Đốn thật lâu sau, chúng Phật Đà mới từ thô nặng tiếng thở dốc bên trong, chậm rãi bình phục xuống dưới. Ta Phật, ta chờ rốt cuộc nên như thế nào làm? Phật tổ tay trái dưới tòa, hàng long la hàn chắp tay trước ngực, sắc mặt cung kính dò hỏi. Mặt khác Phật Đà cũng là sôi nổi nhìn về phía như Lai, chờ như Lai đáp án. Rốt cuộc Phật tổ ở bọn họ trong lòng, có được đại trí tuệ, đại thần thông. Thánh nhân thủ đoạn vừa ra, càng là hiểu qua đi biết tương lai. Ở như thế khốn cục dưới. Phật tổ đã trở thành này đó Phật Đà nhóm duy nhất người tâm phúc nhưng mà giờ phút này Phật tổ lại là không nói gì chỉ là nhắm mắt lại trong miệng lẩm bẩm chỉ chốc lát sau Phật tổ nắm Phật châu tay phải liền hơi hơi có động tác trong tay Phật châu mỗi bái quá một viên đều toát ra thánh nhân đại thần thông hơi thở cảm nhận được như thế cuồn cuộn Phật pháp uy năng chúng Phật Đà trên mặt cung kính chi sắc càng sâu nhưng mà giờ phút này Như Lai sở suy đoán cũng không phải cùng Nhậm Phong có quan hệ tin tức ngược lại. Là cùng thiên đình có quan hệ. Kỳ quái. kia một mặt tiên nguyên lực nơi phát ra, như thế nào suy đoán không ra. Hay là, là thiên đình thánh nhân mất tích. Lại hoặc là, là kia cương thi việc làm. Như Lai Phật Tổ khép hở đôi mắt mở một nửa, trong lòng không khỏi buồn bực nói. Bất quá sau một lát. Như Lai Phật Tổ liền đem nhậm phong hiểm nghi bài trừ. Lúc ấy chấn áp tam đại cương tổ thời điểm, hắn chính là gặp qua. Ngay cả tam đại cương tổ, đều chỉ có thi sát chi lực mà nhậm phong chỉ là một cái nho nhỏ cương thi thôi, làm sao có thể có tiên nguyên lực. Hơn nữa, này tiên nguyên lực, còn như thế tinh thuần. Hiện tại đối với Phật Tổ Tới nói, thiên đình bên kia thái độ, muốn so nhậm phong cái này cương thi cùng Phật môn một cái thánh địa quan trọng nhiều. Một khi cùng thiên đình bùng nổ xung đột, hậu quả, tuyệt đối vô pháp tưởng tượng. Kia thật đúng là rút dây động rừng, đến lúc đó sở trả giá đại giới, tuyệt đối không phải một cái hiện thế Phật môn thánh địa có thể so sánh được với. Sau một lúc lâu lúc sau, Phật tổ, Phật tổ, phía dưới, Hàng Long La Hán thật cẩn thận thanh âm chuyển đến. Lúc này Phật tổ mới từ suy nghĩ bên trong tránh thoát. Quan âm, đệ tử ở, ngươi nhưng có cái gì hảo biện pháp? Như Lai Phật tổ nhìn trước mắt quan âm, giọng nói như chuông Đồng nói. Quan âm, vốn là đạo gia từ hàng đạo nhân, lúc sau chuyển thế sinh nữ tướng, mới có hiện giờ nam mô quan thế âm Bồ Tát. Bất quá tuy rằng cùng như Lai giống nhau, quan âm cũng là đạo môn xuất thân nhưng là Phật môn hết thể lớn nhỏ sự vụ hiện tại trên cơ bản đều là từ quan âm chủ trì ngay cả lúc ấy Tây Du lượng kiếp thời điểm quan âm cũng là nổi lên rất lớn quạt gió thêm tuổi tác dụng quan âm nghe vậy lập tức trầm tư lên trắng non trong tay kéo mỡ dê ngọc tịnh bình ở suy tư dưới ngọc tịnh bình bên trong dương liếu hơi hơi lay động xuất chân hai mắt bên trong thường thường hiện lên từng đạo cơ trí vinh quang đốn sau một lát quan âm đôi mắt hơi hơi sáng ngời ta Phật Hiện giờ ta chờ tuy rằng vô pháp giáng thế, nhưng là ở tam giới bên trong, được đến thiên đạo yêu ái trùng tộc, vẫn như cũ có không ít. Chúng ta có thể đi tìm một ít có thể đột phá thiên địa gông cùng siềng xích trùng tộc, tăng lên chúng nó tu vi, làm cho bọn họ tiến đến đem kia cương thi một chúng trấn sát. Cũng ưng thuận ban cho quả vị lời hứa, sự thành lúc sau có thể ổn ngồi Phật đà bảo tọa. chương 276 quỷ đầu sơn quả lớn, tứ hải thần phục Nói nơi này, quan âm buông xuống ánh mắt chậm rãi ở chúng Phật đà trên người đảo qua. Chúng Phật đã nghe vậy, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Ta cảm thấy quan âm đại sĩ nói không tồi, rốt cuộc thật Phật quả vị, cũng không phải là những cái đó sơn giã người trong có thể cự tuyệt. Tin tưởng ở như thế dụ hoặc dưới, chắc chắn có người ra tay. Này kế được không, ý đi tốt làm. Chúng Phật đà sôi nổi trâu đầu ghé thai, trong mắt đều là nhận đồng chi sắc. Quan âm nói, chính là một lời trúng đích. Hiện giờ tuy rằng nói thiên địa cấm chế, đã băng rồi một nửa. Nhưng là thiên địa chi gian, trừ bỏ cương thi ở ngoài còn có một ít có thể không chịu thiên địa cấm chế quan hạt, hoặc là yếu bất thiên địa cấm chế ảnh hưởng chủng tộc. Tuy rằng này đó chủng tộc có thể nói là thế gian hiếm thấy. Tuy tiện tìm ra một cái, tương lai tiền đồ đều tuyệt đối không thể hạ lượng. Nhưng là, tuy rằng thiếu, đều không phải là không có. Lấy Linh Sơn lực ảnh hưởng, tìm ra mấy cái có được đặc thù thiên phú tu giả, vẫn là có thể. Hơn nữa, Linh Sơn cấp ra điều kiện, cũng tuyệt đối là phi thường phong phú. Thử hỏi, thế gian tu sĩ, ai không nghĩ ở thiên đ Hoặc là Linh Sơn có một vị trí nhỏ. Lại có ai không nghĩ tu thành chính quả, sớm ngày chứng đạo. Chỉ cần đầu hóc không thành vấn đề, chỉ sợ này đó đều là tha thiết ước mơ. Mà hiện tại, Linh Sơn điều kiện này, chính trọc chúng bọn họ trong lòng nguy hiếp. Như thế đại cơ duyên, lại có mấy người không quý trọng, Hiện thế Lam Tinh, mà quảng vông ngẩn. Húng chi, còn có diện tích lớn hơn nữa tứ đại bộ châu. Tứ như vậy rộng lớn trong phạm vi. Tìm ra mấy cái có thể làm lơ hoặc là suy yếu thiên địa cấm chế tu sĩ, tuy nói không phải rất đơn giản nhưng cũng tuyệt đối không tính quá khó. Quan âm đại sĩ chi trí, ta chờ không kịp. Chúng Phật đà sôi nổi không người nói. Mà lúc này, như lai nguyên bản híp lại đôi mắt, cũng chậm rãi mở. Quan âm. Đệ tử ở. Có thể đi tìm hợp lại điều kiện tu sĩ, chỉ cần nguyện ý đối quỷ đầu Sơn ra tay, chính ta bất luận. Ta Phật. Quan âm chắp tay trước ngực thi lễ, theo sau rời đi Linh Sơn. Qua không đến nửa canh giờ. Đông Thắng Thần Châu, Tây Như Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, thậm chí là nhậm phong nơi hiện thế. Đều có một đạo quan âm ý thức phân thân xuất hiện. Cùng lúc đó, hiện thế, quỷ đầu sơn. Hô! Rốt cuộc vội xong rồi. Tô Thiển Vân nhìn trống rông phòng nghị sự, dối người. Dù cho là nàng, đối mặt nhiều như vậy thế lực thủ lĩnh, giờ phút này cũng khó tránh khỏi có chút thể sắc và tinh thần mệt mỏi. Lần này, quỷ đầu sơn rầm rộ quả thực viễn siêu mọi người tưởng tượng. Dù cho là nhậm phong, ở nghe được có như vậy nhiều thế lực tới đầu thời điểm. Cũng là hơi cảm thấy một tia kinh ngạc. Một phương diện, là Tô Thiển Vân nước cấm nấu hết thủ đoạn, nổi lên tác dụng. Lại một phương diện, thì Vương Điện lấy thiết huyết thủ đoạn, làm cho Tây Thiên Phật Đà Mặt, trực tiếp diệt Phật ra truyền thừa, hơn nữa còn đem những cái đó tưởng đầu thảo thế lực toàn bộ đến tội, cấp những cái đó thế lực mang đến cũng đủ lực chấn nhiếp. Sau một lát. Tô Thiển Vân đem quỷ đầu sơn phòng nghị sự đại môn đóng lại, về tới đỉnh núi, nhìn đến Nhậm Phong vẫn như cũ ngồi ở trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Tô Thiển Vân chủ động đi đến Nhậm Phong phía sau, vươn xanh nhạt đôi tay, nhẹ nhàng vì Nhậm Phong bóp nhẹ lên. Đều đuổi rồi sao? Ân, vất vả. Tuy rằng chỉ có ngắn gọn ba chữ, nhưng là lại làm Tô Thiển Vân trong lòng ấm áp, tựa hồ cảm thấy lại khổ lại mệt, cũng là đáng giá. Mà lúc này, Nhậm Phong trong lòng chính tính toán, lần này thống kê. Nguyện ý quy phụ thi vương điện, chỉ cần là giống như Mặc Môn nhất lưu thế lực. Liên ước chừng có tám nhiều. Nhị tam lưu thế lực, càng là vô số kể. Hơn nữa, ở hoạt động ngay từ đầu thời điểm, Nhậm Phong liền đem phía trước lưu lại gấp đôi tín ngưỡng chi lực thu hoạch tạm, trực tiếp sử dụng. Giờ phút này, khoảng cách gấp đôi tín ngưỡng chi lực thu hoạch kết thúc thời gian, còn có mười mấy giờ. Hiện giờ Nhậm Phong sở có được tín ngưỡng chi lực đã đạt tới 300 vạn. Có chút thế lực, chỉ là đơn thuần buôn linh khí tới a. Đều qua đi lâu như vậy, còn không có tín ngưỡng chi lực đạt được nhắc nhở âm chuyển đến. Nhậm phong trong lòng suy tư, khoe miệng nổi lên một mặt thú vị tươi cười. Phía trước mặc môn tuyên bố quy thuận nhậm phong thời điểm. Hệ thống chính là nhắc nhở quá, nhậm phong đạt được mặc môn môn phái tín ngưỡng chi lực. Mà hiện giờ, những cái đó linh linh khí thế lực, cái nào thiệt tình quy thuận, cái nào ở chơi tiểu tâm tư, nhậm phong trong lòng liền cùng gương sáng nhi dường như. Đem những cái đó thế lực danh sách lấy tới, ta nhìn xem. Tô Thiển Vân nghe vậy. Nhẫn không gian hiện lên một đạo ánh sáng nhu hòa. Sau một lát, Tô Thiển Vân liền đem một trương giấy cung cung kính kính đệ ở Nhậm Phong trước mặt. Nhậm Phong nhẹ nhàng kết quả, nhìn lên. Quyên tú tự thể, đem lần này quy thuận các thế lực lớn lực lượng mạnh yếu, nơi vị trí đều đánh dấu dành mạch. Nhậm Phong thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, vừa lòng gật gật đầu. Ở quản lý thi vương điện này một khối, Tô Thiển Vân thật sự không lời gì để nói. Nhậm Phong đem mặt trên, đại bộ phận môn phái tên đều câu rớt. Này đó câu rất tên. Về sau có thể không cần quan sát, bọn họ là thiệt tình tín ngưỡng. Nhầm phong hồi ước phía trước môn phái quy thuật khi, hệ thống tín ngưỡng chi lực nhắc nhở âm. Đem hệ thống hội bào quá môn phái tên toàn bộ câu rớt. Đến nỗi những cái đó không có bị ta hoa rất thế lực, bọn họ sở di quy thuật, đơn giản chính là vì linh khí thôi. Người mệnh lệnh liễu quỷ, mang theo tiểu yêu nhóm, đi chèn ép một chút. Nếu sáu cái canh giờ lúc sau, còn chưa thiệt tình quy thuật nói. kia bọn họ cũng liền không có tồn tại tất yếu. Nói nơi này. Nhậm Phong trong mắt hiện lên một mặt lãnh mang. Nay đó thế lực đối với hắn tới nói có thể có có thể không, nhưng là bọn họ tín ngưỡng chi lực, lại là trước mắt Nhậm Phong nhu cầu cấp bách. Tường Bạch phiêu nhậm Phong linh khí. Chẳng lẽ, thật cho rằng Thi Vương Điện là bồn nhất? Nhậm Phong phòng trừng. Ở gấp đôi tín ngưỡng chi lực thu hoạch tạp hiệu dụng biến mất phía trước. Ở Liễu Quỷ Chèn ép hạ, này đó thế lực toàn bộ thiệt tình thần phục lúc sau. Nhậm Phong sở tích góp tín ngưỡng chi lực, tuyệt đối có thể đạt tới 500 vạn cái này khủng bố con số. Tiểu mục tiêu, đã hoàn thành một nửa A. Chỉ cần tích có đủ một ngàn vạn, liền có thể đổi thi Hoàng Đan. Nhậm Phong trong lòng âm thầm tính toán nói. Có thi Hoàng Đan, Hán Tu Vi, liền có thể đạt tới bản cảnh giới cao nhất, Khôi. Chính là hiện tại, Nhậm Phong không thể không gặp phải một vấn đề. Quỷ biết cái này tín ngưỡng chi lực, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chỉ có lần đầu tín ngưỡng thời điểm sẽ mang đến tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa, một khi cái này tín đồ tử vong, tín ngưỡng chi lực liền sẽ đảo khấu. Đây là một kiện phi thường đau đầu sự tình. Càng mấu chốt chính là trước mắt nhậm phong tín ngưỡng chi lực đã tiếp cận báo hòa. Ít nhất, ở tu sĩ thế lực bên trong đã không có gì tín ngưỡng chi lực có thể thu hoạch. Trước mắt không có quy thuận nhậm phong thế lực. Trừ bỏ Phật môn hai đại thánh địa cùng đạo ra thế lực ở ngoài. Ở giá bình thường thế lực, đại bộ phận đều đã quy phụ. Những cái đó không có quy phụ liền tính ghé vào cùng nhau cũng tuyệt đối thấu không ra 500 vạn tín ngưỡng chi lực. Trước mắt mắt. Phong ánh mắt, cũng chỉ có thể chuyển rời đến người thường trên người trên thế giới người thường thật sự quá nhiều nhưng là chân chính có tín ngưỡng lại là thiếu đến đáng thương không nói cái khác liên tính là toàn bộ lam tinh có một phần trăm người thường tín ngưỡng nhậm phong chẳng sợ chỉ là gián tiếp tín ngưỡng mang cho nhậm phong tín ngưỡng chi lực cũng tuyệt đối là cái con số thiên văn bất quá nhậm phong cũng có chính mình nguyên tắc hắn cũng không tiếc với giống phật môn giống nhau diễn rối trá tuồng lừa dối người thường cho nên cụ thể phương án con phải hảo hảo suy tư. Chương 277 Hỗn độn ma vượn tinh huyết, bật Ma Ôn. Giờ phút này, Tứ Đại Bộ Châu, Đông thắng thần châu, ngạo tới quốc. Trời cao phía trên một đóa bảy cánh hoa sen đang ở hướng về cách đó không xa ngồi xuống ngọn núi trôi nổi. Liên hoa phía trên, ngồi. Đúng là Quan Âm phân thân. Nàng ánh mắt, chính nhất chớp không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước một chỗ núi lớn. Toàn bộ núi lớn thoạt nhìn linh vụ lượn lờ, phảng phất được thiên điệu tạo hóa giống nhau. Đi thông trong núi yếu đạo phía trên đều có không ít con khỉ. Kỳ quái chính là này đó có khỉ, lại một đám khôi minh giáp lượng tay cầm vũ khí sắc bén, tựa như huấn luyện có tố chiến sĩ giống nhau, sắp sửa nói tầng tầng gác, thuật nhìn quái dị đến cực điểm. Ngọn núi này đúng là năm đó tôn ngộ không xuất thế Hoa Quả Sơn, chẳng qua từ Tây Du lượng kiếp sau khi chấm dứt, tôn ngộ không đã được đến đấu chiến thắng Phật quả vị ở Linh Sơn phong phật. Từ đó về sau hắn liền không còn có trở lại quá Hoa Quả Sơn. Hiện giờ, hoa quả sơn tuy rằng vẫn là trước kia bộ dáng, nhưng là người thống trị lại sớm đã thay đổi vài cha. Giờ phút này, ở Thủy Liêm Động Trung, một cái thân khoác kim giáp con khỉ, ngồi nghiêm chỉnh. Ở hắn quanh thân, từng đạo linh khí quay quanh, thỉnh thoảng từ hắn trong miệng phun ra nuốt vào mà ra. chợt liếc mắt một cái nhìn lại, quả thực cùng năm đó Mỹ hậu Vương giống nhau như lúc. Mà là nếu đến gần xem, lại có thể đem người trực tiếp dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ thấy này con khỉ, màu da vàng như nến mặt như bệnh quỷ, không có hầu mau trên mặt, cũng là gồ ghề lồi lõm. duy nhất đáng ra chú ý chính là hắn hai mắt đồng tử bên trong, thế nhưng thỉnh thoảng có ánh lửa hiện lên. hỏa tình linh vượng, luận khởi huyết mạch, hỏa tình linh vượng tuy rằng so ra kém hôn thê bốn hầu, nhưng là ở yêu quái bên trong, huyết mạch cũng có thể bài thượng hảo. tốt đẹp hầu vương bất đồng, này con khỉ sinh lại là kỳ xấu vô cùng, thoạt nhìn giống như thực người ác quỷ giống nhau. giờ phút này hỏa tình linh vượng đang ở tu luyện. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo đoàn trang thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người. Cảm giác được những người khác hơi thở, hỏa tình linh vượng tức khắc mở hai mắt. Nga! Quan âm! Ngươi tới ta hoa quả sơn làm chi? Hỏa tình linh vượng dường như thiêu đốt hai mắt bên trong, hiện lên một mặt địch ý cùng cảnh giác. Đối với linh sơn phật đà, bọn họ nhưng không có nửa điểm hào cảm. Tuy rằng hiện giờ hoa quả sơn người thống trị sớm đã đổi qua vài cha. Nhưng là bọn họ trong lòng, nhất kính trọng. Vẫn là năm đó ai phong một coi Mỹ Hậu Vương Tôn Ngộ không. Chính là, từ Tôn Ngộ không lấy kinh nghiệm lại đây, tu thành chính quả lúc sau. Giống như chăng đem hoa quả sơn quên giống nhau. Nhiều năm như vậy qua đi. Năm đó còn gặp qua Tôn Ngộ không con khỉ nhóm, sớm đã toàn bộ tử tuyệt. Bất quá liền tính như thế, hoa quả sơn con khỉ vẫn như cũ không có quên Mỹ Hậu Vương tồn tại. Bọn họ chỉ biết. Bọn họ đã từng đại vương Mỹ Hậu Vương, bị thần Phật lừa dối, mới vứt bỏ bọn họ. Quan âm hai mắt híp lại nghe được hỏa tình linh vừa nói, quan âm không đáp hỏi lại. người có nghị giống tôn ngộ không giống nhau, tu thành chính quả, đạt được thật phật quả vị. linh sơn âm thầm hành động, nhậm phong tự nhiên cũng không cảm kích. giờ phút này, nhậm phong còn ở châm trước thu hoạch tín ngưỡng giá trị kế hoạch. hắn trước mắt tu vi còn không thể đi tam đại thần vực, tam đại thần vực muốn so thiên đỉnh cùng linh sơn thấp nửa cái cấp bậc, dù cho là tam đại thần vực dẫn đầu người, cũng không có đạt tới thánh nhân cảnh giới. chính là trước mắt nhậm phong thực lực còn không đủ. Chỉ có tân chức vì khôi, trở thành bản cảnh giới cao nhất lúc sau. Nhậm Phong đối thượng chuẩn thánh dưới hôn Nguyên Đại La, mới có một trận chiến tri chi lực. Nếu không, trước đem nhiệm vụ đệ trình. Trước mắt ta cấp thiếu tín ngưỡng tri lực, này nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng, cũng có bờ UG cũng nói không chừng. Nhậm Phong trong lòng tính toán một lát. Hệ thống, đệ trình nhiệm vụ chi nhánh, mời chào tông môn. Ding. Nhiệm vụ đệ trình hoàn thành. Ding. Kiểm tra đo lường đến ký chủ vượt mức hoàn thành. Vượt qua ban đầu hệ thống sở định mấy lần Đinh Vượt mức hoàn thành, đánh giá hoàn mỹ Dẫn phát gấp trăm lần khen thưởng Hay không lập tức lĩnh Hệ thống liên tiếp thanh âm Từ nhậm phong trong óc bên trong chuyển đến Quả nhiên, nhiệm vụ lần này Bảo bối tất nhiên bất đồng Nhậm phong khỏe miệng, nổi lên một mặt thú vị tươi cười Lúc ấy hệ thống nhiệm vụ là Ở trong một tháng, làm ba cái thế lực thần phục. Ở lúc ấy, mặc môn cũng đã quy thuận nay cũng liền ý nghĩa Chỉ cần ở tiếp thu hai cái thế lực, nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Chẳng qua, hệ thống lúc ấy thuyết minh. Chỉ cần ở hiện có thời gian nội, thần phục môn phái càng nhiều, khen thưởng cũng liền càng phong phú. Cho nên nhậm phong mới vẫn luôn không có nói giao nhiệm vụ. Vẫn luôn đè nặng, chờ tới rồi hôm nay. Chính là hiện giờ, thời gian mới gần đi qua mấy ngày. Thần phục với nhậm phong thế lực, làm sao ngăn ba cái. Lĩnh khen thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đạt được hỗn độn ma vượn tinh huyết một dọn. Hỗn độn ma vượn tinh huyết. Nhậm phong hơi hơi sửng sốt, chậm trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc. Bất quá sau một lát kinh ngạc rất nhiều lại mang theo một tia tiếc hận. Sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, hệ thống lần này khen thưởng thế nhưng như thế phong phú. Hỗn độn ma vượn là cái gì thân phận? 3.000 ma thần trí nhất. Sớm tại bàn cổ khai thiên phía trước, 3.000 ma thần cũng đã tồn tại. Dù cho là ở 3.000 ma thần bên trong, hỗn độn ma vượn cũng là thực lực dựa chức tồn tại. Ước chừng tiếp bản cổ thuyền tam bản dịu lúc sau, hôn độn ma vượn mới ngã xuống. Ở dịu khai thiên uy thế hạ, hôn độn ma vượn thân thể sớm đã tiêu tán. Chỉ có một bộ phận nhỏ năng lượng chảy vào vô biên trong hồng hoang, hơn nữa chia ra làm bốn. Ma này chia ra làm bốn năng lượng. càng là trực tiếp hóa thành hôn thế bốn hầu. Phải biết rằng, Mỹ Hầu Vương cùng Lục Nhĩ đều là hôn thế bốn hầu thứ hai. Đồ vật là thứ tốt, chính là ta hiện tại căn bản vô pháp sử dụng a. Nhậm Phong không khỏi khẽ thở dài một cái này hỗn độn ma vượn tinh huyết, tuy rằng có thông thiên triệt địa đại uy năng, nhưng là tinh huyết chỉ có đồng loại có thể ăn, dù cho là cương thi hấp thu, cũng tuyệt đối chiếm không được cái gì chỗ tốt. Tính, trước thu đi. Nhậm Phong điếu môi, đem hỗn độn ma vượn tinh huyết thu hảo, khen thưởng ở phong phú, chung quy là tích lũy. Đối với lần này khen thưởng, Nhậm Phong trong lòng không thế nào vừa lòng. Sau một lúc lâu, Nhậm Phong đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nhìn về phía trên bầu trời. Nhậm Phong đạo hữu, biệt lai vô dạng. Cùng với nói chuyện thanh âm, Thái Bạch Kim Tinh phân thân chậm rãi đáp xuống ở Quỷ Đầu Sơn đỉnh núi. "Quá Bạch, như thế nào, lần này thiên đỉnh, nhưng lấy ra thành ý." Nhậm Phong nhìn đến là Thái Bạch Kim Tinh, lông mày một trọn lộ ra một mặt ý vị thâm trường tới cười. "Cái này tự nhiên. Chúc mừng đạo hữu, diệt Phật môn truyền thừa, gia này khẩu ác khí. Có thể có như vậy bản lĩnh, thật sự là lệnh tiểu tiên bội phục a." Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đối Nhậm Phong đạo hữu, cũng là rất là thưởng thức, đặc phái bổn tiên hạ phàm. Cấp nhậm phong đạo hưu ban cho Trần Tiên Chi Vị. Thái Bạch Kim Tinh vừa mới vừa rơi xuống đất, liền giống như Liên Châu pháo giống nhau một câu tiếp này một câu. Nhưng mà đang lúc Thái Bạch Kim Tinh cho rằng, nhậm phong sẽ vẻ mặt kinh hỉ thời điểm. Nga. Trần Tiên Chi Vị. Bật ma ôn sao. Nhậm phong tiếng cười bên trong, tràn ngập chế nhạo. chương 278 thiên đỉnh chính là khinh thường nhậm mỗ. Bật. Bật ma ôn. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt cứng đờ, trong mắt hiện lên một mặt xấu hổ. Cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng không khỏi có một tia ôn giận. Này cương thi như thế nào như thế không biết điều. Cố tình cái hay không nói, nói cái dở. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng âm thầm chửi thầm nói. Xem ra nhậm phong không chỉ có không cho Linh Sơn Phật tổ mặt ngũi, ngay cả thiên đình đoạn, hắn cũng là tưởng bóc liền bóc. Thật là kiệt ngạo khó thuần. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng hừ lạnh một tiếng. Bất quá thức mau, hắn trên mặt liền đôi nổi lên tươi cười. Nhậm phong đạo hưu nói đùa, đạo hưu cũng biết. Năm đó kia hết thẻ cũng chính là một tuần kích thôi. Bất quá nói trở về, đạo hưu ở đánh thượng đại tướng quốc tự khi, bày ra ra tới thần thông, thực sự làm bổn tiên bội phục vô cùng. Tiêu diệt Phật ra truyền thừa khi càng là bá khí chắc lẩu. Bổn tiên đối với đạo Hữu chính là hướng tới thực A. Nghe được lời này, Nhậm Phong không khỏi âm thầm lui về phía sau một bước. Hướng tới thực. Mấy cái ý tứ. Hay là, này lao thái bạch, là cái lao pha lê. Bất quá một lát sau. Nhậm Phong trong lòng liền hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này hắn chính là dung hợp vô ngã gương sáng. Thái Bạch Kim Tinh lời tuy nhiên nói xinh đẹp, nhưng là hắn vừa rồi kia một mặt lửa giận, vẫn là bị Nhậm Phong dùng vô ngã gương sáng dễ dàng bắt giữ. Đương nhiên về vô ngã gương sáng sự tình Thái Bạch Kim Tinh là không biết. Giờ phút này hắn chính vẻ mặt thiện ý nhìn Nhậm Phong. Ở trong lòng hắn đối với chính mình nói thuật chính là phi thường có tự tin. Hắn quá bạch chính là ngọc đế trọng thần. Nếu sẽ không nói có thể bỏ đến vị trí này. Nghĩ đến đây, Thái Bạch Kim Tinh rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục nói, này chân tiên chi vị, còn thỉnh. Miễn, ta đối cái gì chân tiên chi vị, không có hứng thú. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Nhậm Phong trực tiếp dơ tay đánh gãy. Hắn Bạch Kim Tinh trên mặt tươi cười cứng lại. Nhậm Phong thế nhưng thật sự đối chân tiên chi vị không động tâm. Điểm này, là thật ra ngoài hắn dự kiến, Thái Bạch Kim Tinh vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định. Đạo hữu chính là lo lắng bị mặt khác thượng tiên nhầm vào, nhầm phong đạo hưu ở nhân gian hành động, làm thiên đỉnh chúng tiên đều lau mắt mà nhìn, tất nhiên sẽ không đối việc này có ý kiến gì không. không chỉ có như thế, ngay cả ngọc hoàng đại đế cũng đối đạo hưu rất có hảo cảm. ở ngọc hoàng đại đế che chở hạn, đạo hưu ngày sau ở thiên đỉnh bên trong tự nhiên bình bộ thanh vân. không biết thái bạch kim tinh xoa xoa đôi tay trên mặt chất đẩy a dua tươi cười. bất quá giờ phút này hắn trong lòng xác thật cực độ phẫn nộ. đã bao nhiêu năm chưa bỏ Tây Du lượng tiếp cùng kia bát hầu diễn kịch ở ngoài hắn lao Thái Bạch khi nào như thế đê tiện quá chính là ở Nhậm Phong trước mặt hắn lại không thể không bày ra như thế tư thái rốt cuộc tiêu diệt mặt khác hai cái Phật môn thánh địa còn cần Nhậm Phong ra tay vì càng nhiều mà tín ngưỡng chi lực vì đạo môn rầm rộ thiên đình rầm rộ Thái Bạch Kim Tinh lương đeo quá nhiều ta nói còn chưa đủ minh bạch sao nhiều chút ngọc hoàng đại đế ý tốt hảo ý tâm lĩnh Nhậm Phong nhàn nhạt nói nếu là giống nhau tu sĩ Ở chân tiên tri vị dụ hoặc hạ, chỉ sợ sẽ không chút do dự đáp ứng. Đạt được chân tiên tri vị, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa ban ngày phi thăng. Trực tiếp ở thiên đình sách phong hạ, nháy mắt liền có thể đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích phi thăng tiên giới, vị liệt tiên ban. Tu sĩ nghịch thiên mà đi, còn không phải là vì cái này mục tiêu sao. Chính là, nhậm phong lại cùng tu sĩ bất đồng. hắn bản thân chính là cương thi, không chịu thiên địa cấm chế không chế. Chân tiên tri vị. Ở nhậm phong trong mắt ngược lại là cái chói buộc. Hơn nữa, thông qua Thái Bạch Kim Tinh nội tâm phản ứng tới xem, Nhậm Phong chính là biết Thiên Đình này cử, căn bản không có an cái gì hảo tâm. Giờ phút này, Thiên Đình sớm đã bắt đầu hoài nghi Nhậm Phong thân phận. Điểm này, là tất nhiên. Dù cho Nhậm Phong không có bại lộ chính mình cùng tam đại cương tổ quan hệ, đã có thể bằng hắn là cái cương thi, liền đủ để khiến cho hoài nghi. Đối với điểm này, Nhậm Phong cũng không ngoài ý muốn. Thiên Đình cái gọi là chân tiên chi vị. Tuy rằng nghe tôi giống như vậy hồi sự, nhưng chân chính mục đích là vì chia cắt nhậm phong tín ngưỡng chi lực. Một khi nhậm phong tiếp được thiên đỉnh tiên vị, này cũng liền ý nghĩa hắn chính là thiên đỉnh người. Hắn ở hiện thế sở thu hoạch tín ngưỡng chi lực, sẽ có một bộ phận miễn phí cống hiến cấp thiên đỉnh. Mà nhậm phong cũng liền sẽ hoàn toàn trở thành thiên đỉnh ở nhân gian thu hoạch tín đồ quân cờ. Thiên đỉnh bản tính như ý, đánh có thể nói là bạch bạch rung động. Hiện giờ biết nhậm phong thật sự có đại thần thông thủ đoạn lúc sau, quyết đoán phái ra Thái Bạch Kim Tinh lấy chân tiên tri vị dụ hoặc nhậm phong nếu là bình thường tu sĩ rất có thể sẽ gấp không chờ nổi đáp ứng nhưng mà nhậm phong lại sớm đã xem thấu hết thảy phật đạo nhị ra tranh đấu gây gắt nhiều ít năm nhà ai tín đồ nhiều tự nhiên cũng là có thể áp đối phương một đầu chính là này căn nhậm phong không có bất luận cái gì quan hệ nhậm phong cũng sẽ không đem chính mình trăm cây ngàn đáng thu hoạch tới tín ngưỡng chi lực vì thiên đình hoặc là linh sơn làm áo cưới hơn nữa liền tính thái bạch kim tinh không nói nhậm phong cũng biết Này cái gọi là chân tiên chi vị, chỉ sợ ở thiên đình bên trong, cũng là nhất lót đế tồn tại. Liền giống như năm đó Mỹ Hồ Vương, bị phong bật mã ôn. Nói thật dễ nghe điểm, là quản 10 vạn thiên mã. Nhưng kỳ thật, liền mẹ nó là cái sạn phân quan. Thiên đình hành sự luôn luôn keo kiệt, điểm này liền tính là so với dối trá linh sơn, đều kém đến rất xa. Tư thượng một lần, lấy một kiện linh khí làm lễ trọng, là có thể nhìn ra được tới. Sao kim mà khuyên? Ta tâm ý đã quyết tuyệt đối sẽ không tiếp thu thiên đình sách phong các ngươi thật khi ta ngốc không thành ngọc hoàng đại đế chỉ là giáng xuống kẻ hèn một cái nho nhỏ chân tiền chi vị liền muốn cho nhậm mẫu mang ơn đội nghĩa cấp ngọc đế bán mạng ngươi trở về hỏi một chút hắn hắn có phải hay không suy nghĩ thì ăn nhậm phong nhìn đến thái bạch kim tinh còn chưa từ bỏ ý định thái độ cường ngạnh nói này đạo Hữu nói cẩn thận a thái bạch kim tinh sắc mặt chợt đại biến nhậm phong cũng dám ở trước mặt hắn nói thẳng ngọc đế nói bậy quả thức chính là tìm chết. Ngọc Đế là ai? Tam giới chi chủ. Hiệu lệnh vừa ra, tam giới đều bị thân phục. Dù cho là Linh Sơn Phật Tổ, cũng tuyệt đối không dám nhận chúng đối Ngọc Đế khẩu suất của nôn. Chính là hiện tại. Nhậm Phong cũng dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói. Cái này, nhưng đem Thái Bạch Kim Tinh sợ hãi. Một khi đã như vậy. Việc này, liền ngày sau lại nghị. Cuối cùng, Thái Bạch Kim Tinh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Tuy rằng Ngọc Đế hạ chính là tử mệnh lệnh liền như vậy trở về nói Thái Bạch Kim Tinh tuyệt đối vô pháp báo cáo kết quả công tác chính là Nhậm Phong căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng a hắn Thái Bạch Kim Tinh cũng không có nửa điểm biện pháp nghĩ đến đây Thái Bạch Kim Tinh từ bỏ tiếp tục thuyết phục Nhậm Phong nếu Nhậm Phong đạo Hữu không muốn đảm nhiệm chân tiên chi vị ta nơi này còn có Ngọc Đế bị hạ hậu lễ còn thỉnh Nhậm Phong đạo Hữu vui lòng nhận cho Thái Bạch Kim Tinh vô vô tay phía sau Thiên binh tức khắc tiến lên ở trong tay hắn lần này phủ lại là ba cái hộp quà. Mỗi một cái hộp quà bên trong đều mang theo một tia tiên khí. Hiển nhiên, này ba cái hộp quà chung đồ vật, ít nhất cũng là tiên khí pháp bảo. Nếu đổi làm người khác, nhìn đến tam đem tiên khí đồng thời trưng bày ở chính mình trước mắt, hơn nữa vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế tặng cho, chỉ sợ sẽ hưng phấn đương trường đến mất. Nhưng mà, Ngọc Đế chính là đang xem không dậy nổi nhầm mỗ. Nhậm phong thanh âm, tức khắc lạnh xuống dưới. Chương 279 Thiên đỉnh chuẩn bị ở sau trên người ẩn ẩn thả ra một cổ khí thế, đem Thái Bạch Kim Tinh cùng Thiên Binh bao vây. cảm thụ được Nhậm Phong trên người sắc khí, ngày đó binh mồ hôi lạnh, có một chút liền từ phía sau lưng xông ra. ngay cả Thái Bạch Kim Tinh cũng là sắc mặt liền thay đổi mấy lần. bọn họ chính là biết, Nhậm Phong liền tính đối trời cao tiên cấp bậc tăng nhân, cũng có thể dễ dàng chém giết. Thái Bạch Kim Tinh phân thân, còn có ngày đó binh, nhiều nhất chỉ là địa tiên đại viên mãn cảnh giới thôi. nếu Nhậm Phong thật sự ra tay, chỉ sợ ở nháy mắt. Bọn họ liền phải bị đánh cha đều không dư thừa. Đạo hưu bất giận, đạo hưu bất giận A. Thái Bạch Kim tinh vội vàng nói, nay chỉ là thiên đình bộ phận lễ vật A. Nghe được lời này, nhậm phong trên mặt thần sắc mới hỏa hoán vài phần. Bởi vì chưa từng ta gương sáng chung phản ứng tin tức tới xem, lần này Thái Bạch Kim tinh thế nhưng không có nói sai. Xem ra thiên đình lần này, là thật sự chuẩn bị hậu lễ. Chẳng qua không biết vì cái gì, lần này mang hạ giới, chỉ là tam đem tiên khí. Kỳ thật cũng không trách Nhậm Phong lòng tham không đáy. Nếu lần trước, ở lần đầu gặp mặt thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh lần đầu hạ phàm liền cấp Nhậm Phong mang đến chẳng sợ chỉ là một kiện tiên khí, Nhậm Phong có lẽ đều sẽ xem trọng Thiên Đình liếc mắt một cái. Chính là tình huống hiện tại, lại cùng lần đầu gặp mặt bất đồng. Bởi vì hiện tại, Nhậm Phong đã chứng minh rồi thực lực của chính mình. Tiêu diệt tiểu Tây Thiên cùng đại tướng quốc tự truyền thừa, lại chấn sát hơn 10 danh thiên tiên cấp bậc tăng nhân, dập nát Phật tổ chuẩn bị ở sau. Nay đó thủ đoạn Dù cho Nhậm Phong dùng ngón chân đầu tưởng liền biết, toàn bộ Thiên Đình sớm đã bị hắn sở bày ra ra tới thực lực sở khiếp sợ. Hiện giờ Thiên Địa cấm chế còn chưa băng thoái, Thiên Đình cường giả căn bản vô pháp hạ phàm. Toàn bộ hiện thế cách cục, Nhậm Phong chỉ cần một câu, liền có thể nhẹ nhàng thay đổi. Dưới tình huống như vậy, nếu Thiên Đình lễ vật chỉ là tam kiện tiên khí nói, kia cách cục thật là có điểm nhỏ. Lần đầu tiên kia một thanh linh khí, bởi vì Thiên Đình đối Nhậm Phong còn không hiểu biết, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là lúc này đây, nếu thật là như thế, ngược lại là rơi xuống hạ thành. Nhậm phong không tin. Đương đương Ngọc Hoàng Đại Đế, thế nhưng tới điểm này khí độ đều không có. Nhậm phong đạo hữu, không phải thiên đình không muốn đưa. Chỉ là trước mắt còn không có tưởng hảo, đưa cái gì thích hợp a Những cái đó có thể kêu được với tên tới bảo vật, hiện giờ đều là có chủ chi vật. Hơn nữa nhậm phong đạo hữu là cương thi xuất thân. Trong lúc nhất thời, liền tính là Ngọc Đế cũng chưa nghĩ ra, rốt cuộc đưa đạo hữu cái gì thích hợp. Bất quá đạo hưu yên tâm, nhiều nhất không ra ba ngày, thiên đình bên này sẽ có quyết định. Thái bạch kim tinh sợ Nhậm Phong hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Rốt cuộc phân thân bị diệt là tiểu. Vạn nhất chơi tạm, cùng Nhậm Phong quan hệ trở mặt nói. Chỉ sợ Linh Sơn bên kia miệng đều phải cười bay. Nhìn đến Nhậm Phong trên mặt lạnh băng chi sắc dần dần biến mất, Thái bạch kim tinh lúc này mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá sau một lát, hắn trong lòng liền bùng nổ trừ bỏ cường thịnh tức giận, thầm nghĩ. Sơn Dã Cương Thi quả nhiên là Sơn Dã Cương Thi, đối Thiên Đình đối Ngọc Đế đều không có nửa điểm kính sợ chi tâm. Chờ Thiên Địa cấm chế tan vỡ là lúc, chính là ngươi hủy diệt ngày. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng càng ngày càng khí, trên mặt tươi cười lại là tràn ngập lấy lòng. Nhậm Phong đôi mắt hơi hơi nhíu lại, cười như không cười nhìn Thái Bạch Kim Tinh. Nguyên Lai Thiên Đình quả nhiên là ôm qua cầu rút ván tâm thái tới. Bất quá, ai chơi ai còn không nhất định đâu. Nhậm Phong thầm nghĩ trong lòng. Thiên Đình ở tính kế hắn, đem hắn trở thành quân cờ. Chính là Nhậm Phong, lại làm sao không phải ở tính kế Thiên Đình. Bởi vì huyết mạch nguyên nhân, vô luận là Thiên Đình vẫn là Linh Sơn, cuối cùng đều sẽ đi hướng Nhậm Phong mặt đối lập. Này liền giống như giai cấp. Mâu thuẫn giống nhau, căn bản không có nửa điểm điều hòa đường sống. Chẳng qua, trước mắt Nhậm Phong đã cùng Linh Sơn có không chết không ngừng chi cục, Trừ phi tất yếu. Hắn trước mắt còn không nghĩ đem Thiên Đình, cũng đẩy đến chính mình mặt đối lập. Một khi bị hai đại thế lực cộng đồng nhằm vào nói. Nóc tại hiện thế đến không có gì. Nhưng vô luận là ở tam đại thần vực, vẫn là tứ đại bộ châu, nhậm phong đều đem một bước khó đi. Điểm này là hắn trước mắt không nghĩ nhìn đến. Ít nhất ở giải trang địa ba đại cương tổ phía trước không nghĩ. Bất qua giấy chung quy bao không được hỏa. Cùng thiên đình trở mặt, là sớm muộn gì sự tình. nhậm phong hiện tại có khả năng làm, chính là đang âm thầm tăng lên thực lực, phóng thích tam đại cương tổ đồng thời. Một phương diện khơi mào Linh Sơn cùng Thiên Đình xung đột, làm cho bọn họ cho nhau tiêu hao, xem nhẹ mặt khác sự tình. Mặt khác một phương diện, chính là tận khả năng từ Thiên Đình nhiều vớt một ít chỗ tốt. Hai người lại hàn huyên vài câu. Theo sau Thái Bạch Kim Tinh chuẩn bị cáo tử, hồi Thiên Đình phục mệnh. Nhưng mà đúng lúc này, Thái Bạch Kim Tinh tựa hồ nghĩ tới cái gì, thân mình đột nhiên một đốn. Nhân Phong đạo hữu, còn có một việc ta quên nói. Gần nhất Phật môn bên kia, tựa hồ có rất lớn động tác. Thiên Lý Nhãn Hỏa thuận phong nhĩ phát hiện ở tứ đại bộ châu đều xuất hiện quan âm phân thân căn cứ thiên đình phỏng đoán quan âm có thể là đang tìm kiếm một ít có thể trốn tránh thiên đạo trừng phạt trùng tộc tiến đến báo đại tướng quốc tử cùng tiểu tây thiên diệt môn chi thủ hy vọng đạo hưu nhanh chóng chuẩn bị thái bạch kim tinh ngữ khí có chút ngưng trọng nói tuy rằng hắn xem nhậm phong khó chịu nhưng là hai bên hiện tại vẫn như cũ là hợp tác quan hệ có quan hệ linh sơn tình báo tự nhiên nhạc cùng nhậm phong chia sẻ ân linh sơn thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định Không biết bọn họ lần này sẽ tìm tới người nào. Nhậm Phong cười lạnh một tiếng, hơi hơi lắc lắc đầu. Ngày đó, hắn làm cho Phật tổ cùng Linh Sơn chúng Phật Đa Mặt, đánh thượng Đại tướng Quốc tự. Hơn nữa ở Phật tổ dưới mí mắt, trực tiếp tiêu diệt truyền thừa, không có lưu lại nửa điểm đường sống. Từ ngày đó bắt đầu, Nhậm Phong trong lòng cũng đã làm tốt cùng Linh Sơn không chết không ngừng chuẩn bị. Mà phương Tây Linh Sơn, tất nhiên cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Một khi bị bọn họ bắt được đến cơ hội, tất nhiên sẽ quét ngang quỷ đầu sơn đem thi vương điện mọi người đường trưởng chấn xác, mới có thể vãn hồi Phật môn vinh dự. Hiện giờ thiên địa cấm chế, tuy rằng không có hoàn toàn tan vỡ, nhưng là lấy Phật môn bá đạo tính cách, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ thiên địa cấm chế tan vỡ. Trong lúc này, tất nhiên sẽ dùng một ít thủ đoạn, chế tài Nhậm Phong. Bất quá làm Nhậm Phong có chút ngoài ý muốn chính là, Linh Sơn Thế nhưng có thể nghĩ đến tìm một ít thiên phú chủng tộc tới đối phó hắn. Điểm này vẫn là hơi ra hô Nhậm Phong sở dự kiến thế gian kỳ loại dị đủ đâu chỉ ngàn vạn tổng hội có như vậy một ít có thể không bị thiên đạo trừng phạt hoặc là trên diện rộng hạ thấp thiên đạo trừng phạt lực độ chủng tộc điểm này nhậm phong tự nhiên tin tưởng chính là hiện tại nhậm phong một thân thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay dù cho là kỳ lạ chủng tộc không có đại thần thông thủ đoạn cũng mơ tưởng ở nhậm phong trong tay thảo đến nửa phần tiện y hơn nữa nhậm phong còn có thất tinh luyện thần trận pháp phụ trợ càng là giống như như hổ thêm cánh muốn diệt thi vương điện Vì tiểu Tây thiên báo thủ, còn muốn xem bọn họ có hay không thực lực này. Nghĩ đến đây, nhậm phong trong mắt ánh sao chật lóe khỏe miệng nổi lên một mặt như có như không biên độ. Hy vọng lần này, Linh Sơn bên kia, có thể phái tới mấy cái giống dạng đối thủ. chương 280 đúng sự thật phản ánh, Ngọc Đế tức giận. Đem Linh Sơn bên kia tình báo cùng nhậm phong phản ánh lúc sau. Thái Bạch Kim Tinh lại hứa hẹn, nhiều nhất 3 ngày thiên đỉnh chân chính đại lễ tất nhiên sẽ đưa đạt. Đem sự tình công đạo luôn mãi chân an nhậm phong lúc sau thái bạch kim tinh phân thân cũng quay trở về thiên đình giờ phút này thiên đình lang tiêu bảo điện thái bạch kim tinh đã đem sự tình trải qua cùng ngọc đế đại khái nói một lần khởi bẩm ngọc đế lúc ấy nhậm phong xác thật là nói như vậy thái bạch kim tinh đem cùng nhậm phong giao lưu hội báo chẳng qua về nhậm phong nói ngọc đế nói bậy sự tình bị thái bạch kim tinh lựa chọn tính che giấu xuống dưới nhưng dù cho như thế Ngọc đế sắc mặt cũng là phi thường âm trầm. Thái Bạch Kim Tinh đối với Nhậm Phong đối hắn bất kính sự tình thanh đạm miêu tả. Nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế là người phương nào? Tự nhiên nghe được ra, Thái Bạch Kim Tinh là vì cho hắn mặt mũi, giữ gìn hắn ở chúng tiên trong lòng tôn nghiêm, tựa hồ đem sự tình có điều dấu giếm. Quá Bạch, bản đế muốn nghe nói thật. Ngọc đế nhúng mày, trầm giọng nói. Nghe được Ngọc đế ngữ khí không tốt, Thái Bạch Kim Tinh tức khắc đánh cái giật mình. Hắn sở dĩ đem Nhậm Phong bất kính sự tình dấu giếm. Đơn giản chính là vì tránh cho Ngọc Đế tức giận thôi. Nếu làm Ngọc Đế biết, Nhậm Phong nguyên lời nói, chỉ sợ sẽ khí đương trường xuất bàn. Bất quá nhìn Ngọc Đế âm trầm sắc mặt, Thái Bạch Kim Tinh tức khắc không dám dấu dếm. "Cái này?" Tiêu Cương thì nói, bằng một cái nho nhỏ thiên đỉnh chân tiên chi vị, liền tưởng lừa dối hắn cấp thiên đỉnh bán mạng. "Ngài, cái này?" Thái Bạch Kim Tinh trên trán hiện ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Kế Tiếp nói, hắn thật sự không biết nên như thế nào mở miệng a. Nơi này chính là lăng tiêu bảo điện. Có thể ở chỗ này đứng, cái nào không phải tiên giới một phương đại lão. Nếu đem này thô bị chi ngữ, trực tiếp trước công chúng nói ra, hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng. Dù cho là thái bạch kim tinh. Giờ phút này cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, lưng như kim trích. Hắn đã nhiều ít năm, không có loại cảm giác này. Ngọc Đế nhìn đến thái bạch kim tinh thân hãm nhà tù, không khỏi giả vờ rộng lượng vây vây tay háo. Quá bạch cứ nói đừng ngại. Nô trải qua và tiếp đạo tâm hạ là một cái nho nhỏ cương thi có khả năng lay động ngọc hoàng đại đế thanh âm tràn ngập bình tĩnh thái bạch kim tinh nghe được ngọc đế như thế chắc chắn cũng chỉ có thể trong lòng một hành căng ra đầu mở miệng khởi bẩm ngọc đế kia cương thi nói ngài sợ không phải suy nghĩ tưởng thi ăn nói xong câu đó thái bạch kim tinh vội vàng xúc đầu rất sợ ngọc đế sẽ giận chó đánh mèo với hắn cái này lăng tiêu bảo điện thế nhưng quỷ dị an tĩnh xuống dưới sau một lúc lâu Phước kỷ. Một đạo quái dị tiếng vang truyền đến. Thái bạch kim tinh theo bản năng co rụt lại cổ. Đã có thể vào lúc này. Thái bạch kim tinh đột nhiên cảm giác chính mình cái hót chật lạnh. Giờ phút này, chỉ thấy ngọc đế sắc mặt âm trầm lấy máu. Phùng ở trong tay sắp nhập khẩu tiên quả, thế nhưng bị ngạnh sinh sinh nít lạ. Một đạo thơm ngọt nước sốt, phun thật xa. Trực tiếp phun tới rồi thái bạch kim tinh cái hót thượng. Này ra thủy lượng, quả thực so mận đen đại quả mận còn muốn sinh tiên. Cũng là đồng thời há hốc mồm, mắt to chừng mắt nhỏ ngốc lăng ở tại chỗ. Này cương thi, có điểm đổ vật A. Cũng dám nhục mạng ngọc đế. Đường đường tam giới chi chủ, thế nhưng bị một cái nho nhỏ cương thi công nhiên nhục mạng. Chỉ cần là chuyện này nếu chuyển ra đi nói, nhậm phong tên chỉ sợ sẽ vang vọng toàn bộ tam giới. Nghiêu phê, chúng tiên thầm nghĩ trong lòng. Trong đó có mấy cái, càng là khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Này cương thi, cũng quá lớn gan. Đường đường ngọc hoàng đại đế tam giới chi chủ, thế nhưng suy nghĩ thì ăn. Có mấy cái tiên nhân muốn cười, nhưng là cố kỵ đến Ngọc Đế lửa giận, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nghẹn. Chẳng qua khỏe miệng lại là nhất chịu nhất chịu, nghẹn hảo vất vả. Bọn họ chính là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Nhưng dù cho như thế, giờ phút này cũng là có chút nhịn không được a. Chẳng qua, ngấm lại kia chạm tiên đài, liên tính ở không nín được, cũng đến đem tiếng cười nghẹn trở về. Chỉ một thoáng, chúng tiên véo đuổi véo đuổi, cắn lưỡi đầu cắn lưỡi đầu. Trên mặt biểu tình quái dị, Hảo không buồn cười. quả thật lâu sau. Bang! Thịnh nộ đã lâu Ngọc Hoàng Đại Đế, chợt vô án dựng lên. nay cương thi, quả thực chính là khinh ta quá đáng. Căn bản không có đem thiên đình uy nghiêm để vào mắt. Người tới, cho ta điểm tề 10 vạn địa tiên đại viên mãn cảnh giới thiên binh. Ngọc Đế tức giận nói, hai tròng dâu khí nết lên miết lên. Ngọc Đế, trăm triệu không thể a. Này cương thi tuy rằng không phục quản thúc, nhưng là trước mắt đối với ta thiên đình tới nói vẫn là có trọng dụng a ngọc đế lúc này lấy đại cục làm trọng lại không thể bị thịnh nội che mắt tâm tư thái bạch kim tinh nhìn đến ngọc đế muốn cùng nhậm phong trở mặt vội vàng khuyên can giờ phút này thiên đình cùng phật gia tuy rằng không có nói rõ nhưng là vì hiện thế tín ngưỡng sớm đã tranh đấu gây gắt thượng linh sơn bên kia đi tìm trốn tránh thiên địa cấm chế trừng phạt tu sĩ mà thiên đình còn lại là đem bảo đệ ở nhậm phong trên người nếu là thiên địa cấm chế hoàn toàn tan vỡ kia đảo cũng thế Thiên đình tùy tiện phái ra một cái có được đại thần thông thủ đoạn tiên nhân là có thể đem nhậm phong chấn sát. Chính là hiện tại lại không được a. Bọn họ căn bản vô pháp nghề hà nhậm phong. Một khi đem nhậm phong đắc tội đã chết. Vạn nhất nhậm phong đảo hướng linh sơn, vạn nhất nhậm phong tiêu diệt đạo gia ở hiện thế truyền thừa. Kia tổn thất tuyệt đối vô pháp đánh giá. Thái bạch kim tinh một bên nói chuyện, một bên hướng về mặt khác chúng tiên đưa mắt ra hiệu. Thiên đình chúng tiên hiểu ý, vội vàng đứng dậy. Thình ngọc đế bất giận, lấy đại cục làm trọng. Chúng tiên cùng kêu lên mở miệng khuyên đủ. Tín ngưỡng chi lực, đối bọn họ tới nói chính là quan trọng thực. Một khi đề cập đến chính mình lích lợi, này đó tiên nhân ý cười rút đi, sôi nổi vẻ mặt chính sắc khuyên can Ngọc Đế. Đốn đã lâu, Ngọc Đế mới một lần nữa ngồi ngay ngắn hồi bảo vị phía trên. Một khi đã như vậy, vậy tạm thời thôi. Chờ sự thành lúc sau, tất nhiên đêm này cương thi chém giết. Ngọc Đế hừ hừ nói. Hắn trong lòng lửa giận, kỳ thật đã sớm rút đi. Rốt cuộc hắn có thể bước lên thiên đình để nhất đem ghế gập, tâm tính cũng không phải là nho nhỏ một câu là có thể chọc giận. Bất quá, liền tính là làm làm bộ dáng, Ngọc Đế cũng muốn làm bộ nổi trận lôi đình. Nếu không hắn thể diện, liền thật sự không địa phương thả. Nhìn đến chúng tiên khuyên căn Ngọc Đế cũng liền mượn sân núi hạ lửa, tạm thời đem chuyện này gác lại. Bất quá sự tình đã tạm thời bóc quá. Ngọc Đế trong lòng, vẫn là có vài phần không vui. Nay cương thi, cũng dám công nhiên nhục mạ chính mình, chút nào không cho chính mình mặt mũi. Không chỉ có như thế, còn cự tuyệt thiên đỉnh chân tiên chi vị.